có lẽ bách hướng đường người ở ngươi trong mắt chính là cấp dưới nhưng là cửu tiêu người đều là huynh đệ tỷ muội cửu tiêu chung bất luận cái gì một người đều sẽ không nhìn huynh đệ tỷ muội bị người khi dễ mà chí chi không màng ta mặc kệ ngươi hôm nay tới là cái gì mục đích nhưng là ta minh xác nói cho ngươi trừ phi các ngươi bách hướng đường giao ra đầu sỏ gây tội vạn ngọc cơ bằng không chúng ta liền chiến đấu tới cùng vân thường nói năng có khí phách nói tô mị như mày Trước mắt cái này so với chính mình tiểu rất nhiều nữ tử, dung nhan tuyệt thế vô song, tu vi tuy rằng không có chính mình cao, nhưng là còn tuổi nhỏ đã ngụy thần ngũ gốc, như vậy tu luyện thiên phú năm đó chính mình cũng không kịp nàng, nếu làm nàng trưởng thành lên, tất nhiên sẽ so với chính mình càng thêm xuất sắc. Nàng trong lòng là ghen ghét, nhưng là nàng càng biết, dám cùng bách đứng đường đối thượng, còn như thế có năm chắc, nàng phía sau hẳn là có người chống lưng, cho nàng chống lưng người là ai. Là cái kia thế lực người. cư nhiên bách hướng đường cũng chưa để vào mắt. Trong ngay mắt, nàng tâm tư đã xoay rất nhiều vòng. Giao ra vạn ngọc cơ không có khả năng, ta ném không dậy nổi người kia. Bách hướng đường có 2.000 năm nội tình, không phải ngươi hủy diệt mấy cái phân đường có thể đại biểu. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bất quá là chiếm chúng ta khinh địch tiên cơ mà thôi. Nếu thật sự so đấu thực lực, ai thắng ai thua không cần ta nói ngươi cũng nên minh bạch. Tô Mị rất có khí thế nói. Nàng nói sự thật, bách ứng đường thực lực không có khả năng chính là như thế. Một khi đã như vậy, ngươi còn tới này một chuyến làm gì đâu. Tới nói cho ta một tiếng các ngươi quyết định. Thực xin lỗi, ta đối với các ngươi quyết định cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ngươi cũng muốn minh bạch, nếu ta dám làm liền có tất thắng tin tưởng. Ta vân thường làm việc trước nay không thất bại quá, không tin, chúng ta liền chờ xem. Vân thường ở khí thế thượng tuyệt đối không thua với tô mị. Tô Mị đôi mắt co rụt lại, chính mình năm nay đã 28 tuổi, tuổi này, khoảng cách chân thần cảnh chỉ có một bước khoảng cách, đã là toàn bộ thần ma đại lục nhân tài kết xuất, từ nhỏ đến lớn chính mình đều là dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn thần giới đại lục người, hôm nay, rốt cuộc có một cái có thể cho nàng con mắt xem người, nàng minh bạch, cái này vân thường không thể lưu, chính là nàng cảm giác đến, phòng trong còn có người ở, tuy rằng chính mình phát hiện không đến hắn tu vi, nhưng là... nguyên nhân chính là vì như vậy mới làm nàng kinh sợ ở thần ma trên đại lục có thể làm nàng nhìn không ra tu vi người ít ỏi không có mấy như vậy phòng trong chính là người nào chẳng lẽ là cái kia cùng nàng đồng dạng mặc đồ đỏ bảo nam tử khó trách vân thường đối mặt chính mình như thế không chút nào sợ ngươi thiên phú đích sắc không tồi nhưng là ngươi cũng biết một bậc chỉ kém nhưng chính là khác nhau như trời với đất huống chi chúng ta kém cũng không phải là một bậc hai cấp Mà làm một cái cùng bậc còn nhiều Giết ngươi ta không cần tốn nhiều sức huống chi ta bách hướng đường nhân tài đông đúc tu vi cường đại người có rất nhiều Còn dùng không đến ta cái này đường chủ ra tay Ngươi xác định muốn cùng ta bách đứng đường đánh giá rốt cuộc Tô mị liền uy hiếp mang thử nói Ha ha, chẳng lẽ ta làm còn không rõ ràng Kêu hảo, ngày mai ta sẽ làm đường chủ xem rất rõ ràng Vân thường lạnh lùng cười Tô mị lập tức đứng lên xem ra ngươi là khăng khăng muốn tìm chết. Những lời này tặng cho người chính thích hợp. Vân Thường không cam lòng yếu thế đánh trả nói. Tô mị nhìn lười nhác ỉ ở ghế trên nữ tử, kia tinh xảo hoàn mị trên mặt, chút nào sợ hãi không có. Bình tĩnh nhìn chính mình, giống như chính mình. Cái này bách hướng đường đường chủ ở trong mắt nàng. Cái gì cũng không phải giống nhau. Từ nhỏ đến lớn nàng còn lần đầu tiên đã chịu như thế miệt thị. Nàng hít sâu một hơi, xem ra. Bách hướng đường cùng Cựu tiêu chi gian sự là vô giải. Người rốt cuộc minh bạch, cũng không tệ lắm. Vân Thường nhàn nhạt cắp đầu. Tô mị một hơi nghẹn trong lòng, lạnh lùng nhìn Vân Thường nói, Vậy chờ xem đi, dám trêu chọc bách hướng đường người ngươi là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối sẽ là cuối cùng một cái. Sai rồi, dám trêu chọc bách hướng đường người tuyệt đối không ngừng ta một cái, chỉ là nhân ra đều thực lười, không muốn phản ứng các ngươi mà thôi, kỳ thật ta cũng thực lười. Chính là không có biện pháp, ai cho các ngươi bách hướng đường một hai phải tới trêu chọc ta đâu, ta tưởng lười đều lười không thành. Vân Thường nhún nhún vai một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Hạng nhất bình tĩnh tô mị hôm nay là lần đầu tiên bị khí chứ, nàng nhìn chầm chằm Vân Thường nhìn nửa ngày, vậy chờ xem đi. Dứt lời xoay người liền phải rời đi, Vân Thường lại ra tiếng nói, chờ một chút, ta còn có câu nói đưa ngươi. Thân nhóm, biên tập viên thông chi. Năm Nguyệt Ba Hảo 22 điểm đến Năm Nguyệt 4 Hảo 22 điểm hạn miễn đề cử. Năm Nguyệt 4 Hảo 22 điểm về sau muốn bạo cảng, ít nhất hai vạn tự. Ánh mặt trời chính là một chữ tổn cảo cũng không có, không khỏi đem ánh mặt trời mệt nằm sấp xuống. Cho nên cùng thân nhóm thương lượng một chút, đáp ứng thân nhóm thêm càng tích cóng. Năm Nguyệt 4 Hảo 22 điểm lúc sau cùng nhau thượng truyền, thỉnh thân nhóm nhất định phải duy trì nga. Cảm tạ, phi thường cảm tạ. Thấu chương xong mươi 561 cũng không đơn thuần. mươi 561 cũng không đơn thuần. Tô Mỹ nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Vân thường cho nàng một cái sáng lạn gương mặt tươi cười, ta này thuần túy là cá nhân ý kiến, ngươi có thể nghe một chút, có làm hay không ở ngươi. Tô Mỹ trong mắt xẹt qua một mặt không vui, nàng Tô Mỹ khi nào yêu cầu ý kiến của người khác. Ta xem ngươi cũng tuổi cũng không nhỏ, nhưng là tính tình này quá lạnh chút. Nhất định là bởi vì không có gả chồng nguyên nhân, ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm cái nam nhân gả cho đi, như vậy đối với ngươi đối những người khác đều hảo. Vân thường vẻ mặt chính xác nói, giống như chuyện này là kiện cơ nào chính thức sự. Tô mị mặt tức khắc đỏ, cắn hạ môi cao ngạo nói, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, ta tương lai nam nhân ngươi xem một cái đều là trèo cao. Vân thường ha hả cười, tương lai nam nhân, nói cách khác hiện tại còn không phải ngươi. vậy ngươi cũng nên cẩn thận liền ngươi tính tình này ngươi xem nhân ra liếc mắt một cái có lẽ nhân ra đều cho rằng ngươi trèo cao tô mị ánh mắt vần ra nghĩ tới cái gì nhìn mắt vân thường thực ngoài ý muốn không có lại đấu võ mồm xoay người rời đi nàng rời đi sau phương đông nhan từ nội thất ra tới đứng ở vân thường bên cạnh hắn cũng thực ngoài ý muốn bách đứng đường đường chủ cư nhiên là cái nữ tử nàng tuổi hẳn là ở hai mươi tuổi ma linh song tu Tu Vi đã là thần giai cựu cấp đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào chân thần cảnh. Hơn nữa nàng ma khí Tu Vi không thể so linh lực kém. Phương Đông Nhan đem hắn nhìn ra tới sự nói cho Vân Thường. Ta tò mò nàng thích nam nhân là ai. Vân Thường nhàn nhạt nói. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, xem ra bách hứng đường cũng không đơn thuần. Vân Thường thuần túy là một loại trực giác, cảm thấy bách hứng đường không đơn giản. Nàng không tin bách hứng đường tối cao Tu Vi người là Tô mị. Chân thần cảnh tuy rằng cao không thể phản, khá vậy không phải không có người đạt tới. Giống ngọc dạ cung ngọc trúc, đỉnh mây cổ phong, vạn truyền sơn hứa độc câu, không đều là chân thần cảnh phía trên tu vi người sao? Bách tướng đường truyền thừa hai ngàn năm, như thế nào sẽ không có chân thần cảnh cường giả tòa chấn? Chính là tô mị một nữ tử còn không có đạt tới chân thần cảnh, cư nhiên có thể ổn ngồi bách hướng đường đường chủ chi vị. Muốn nói nàng sau lưng không có người duy trì nàng, vân thường là không tin. Nàng nói như vậy nàng cũng bất quá là trá nàng một chút, cũng không tưởng thật sự có thể trá ra cái gì tới, chính là hôm nay giống như thu hoạch không nhỏ. Thần giới giống như không có ta xem một cái đều trèo cao nam nhân. Vân thường như suy tư gì. Xem ra, nơi đó người bàn tay không phải giống nhau trường. Phương Đông Nhan nhìn về phía xa xôi phía chân trời, hiếp hiếp mắt. Vân thường minh bạch Phương Đông Nhan nói chính là nơi nào, nhưng là này cũng không thể thay đổi nàng ý tưởng. hiện giờ cửu tiêu cùng bách hướng đường đã là không chết không ngừng cục diện không có mặt khác lộ có thể đi chỉ có như vậy cửu tiêu nhân tài có thể toàn lực ứng phó đua đi xuống mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực rốt cuộc ngụy thần giai tu vi quá thấp nàng kêu ra vẫn luôn ở tu luyện vân diễn vân tích hơn nữa cửu hoàng làm vân xuyên mang lên tuyết lang tộc trừ bỏ hắn bên ngoài tu vi tối cao người binh phân năm lộ đi bảo hộ cửu tiêu người Nếu có bọn họ liên thủ cũng trông cự không được người, liền ra tay giúp bọn họ. Nàng mục đích là rèn luyện bọn họ, không phải làm cho bọn họ đáp thượng mệnh. An bài hảo sau, vân thường trở lại phong trong, ngồi ở trên giường nghĩ cái gì, phương đông nhan không quấy rời nàng, có một số việc nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, so với hắn nhắc nhở muốn tốt hơn nhiều, đây cũng là nàng trưởng thành một bộ phận. Đời trước chính mình an bài hảo nàng hết thể không phải cũng ra ngoài ý muốn, nay một đời chính mình không cố tình đi an bài làm nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đi thôi chính mình chỉ cần bảo hộ nàng liền hảo vân thường suy nghĩ rất nhiều đem đi vào thần ma đại lục lúc sau phát sinh sự đều nghĩ nghĩ từ gặp được kim ngọc linh bắt đầu từng man ở nàng trước mắt sẽ qua nhớ tới cha mẹ còn không biết ở nơi nào ca ca cũng không có tin tức sư huynh rời đi sau vẫn luôn không có tới tìm nàng sư phụ nịch chín cũng không biết thế nào đột nhiên Nàng cảm thấy chính mình vướng bận càng ngày càng nhiều, này cũng đại biểu chính mình được đến yêu quý cũng càng ngày càng nhiều. Nàng hít sâu một hơi, không có hỏi lại phương đông Nhan có hay không cha mẹ cùng ca ca tin tức, nếu có hắn tất nhiên sẽ kịp thời nói cho chính mình, nếu chưa nói chính là không có. Lấy cha mẹ cùng ca ca cơ trí, mặc dù là có cái gì nguy hiểm cũng sẽ hóa hiểm vì gì. Nàng nhìn nhìn chính mình tu vi, tuy rằng đã bước vào thần giai, nhưng là ở thần ma đại lục. Thần giai phía trên tu vi người rất nhiều, tô mị chính là thần giai cửu cấp, đạm đài ngọc chính là nơi đó người, thần giai tu vi sao được. Nàng xem mắt phương đông nhan, lại bắt đầu luyện kim, luyện đan. Phương đông nhan ở nàng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt hấp thu linh khí, cũng bắt đầu tu luyện. Đạm mặc canh giữ ở bên ngoài chỗ tối, chỉ cần không phải nơi đó người, hán tu vi đều có thể nhẹ nhàng ngăn cản trụ. Này một tu luyện, liền đến cùng cửu tiêu người ước hảo thời gian. Vân Thường đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, Đạm Mặc xuất hiện ở trong phòng, "Vương phi, Cửu Tiêu người đã tới rồi đại bộ phận, còn có hai mươi mấy người không tới." Vân Thường gật gật đầu, nàng đã nhận thấy được Vân Diễn bọn họ nơi vị trí, chỉ có Vân Xuyên không trở về, hẳn là hắn che chở kia một đội người không trở về đâu. Nàng dùng linh thức cùng Vân Xuyên câu thông, Vân Xuyên đáp lời nói, "Lại có 15 phút thời gian là có thể đến, có ba người bị thương." Cho nên chỉ hoan chút thời gian Có người bị thương Thuyết minh bọn họ kia một đội người gặp được Bách hướng đường nhân tu vì đều rất cao Có chính mình cấp đan dược Chỉ cần có khẩu khí hẳn là cũng không có vấn đề gì Vân thường mị mị nhãn Chính mình dạy chiến bảo Có thể ngăn cản thần giai ngũ cấp tu vi Người công kích Nhìn dáng vẻ vây công bọn họ Người có ngũ cấp tu vi phía trên người Tô mị quả nhiên bắt đầu hạ tử thủ 15 phút sau Vân xuyên mang theo người đã trở lại Vân Thường vừa thấy, bị thương cư nhiên là ô phi trần kia một đội người, trong đó liền bao gồm ô phi trần, bất quá đã dùng đăng lược, thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Vân Thường, may mắn có ngươi cấp hộ tâm kính, bằng không lần này ta liền thật sự công đạo ở bách hướng đường người trong tay, kia đã có thể cho ngươi mất mặt. Ô phi trần ra vẻ nhẹ nhàng nói, Điền linh nhi nhìn hắn mãn nhãn đều là đau lòng. Vân Thường cười cười nói, ngươi phúc lớn mạng lớn. Diêm vương ra sẽ không thu ngươi, cho nên ngươi yên tâm tồn tại đi. Ngươi lời nói chính là miệng vàng lời ngọc, ta chính là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ô phi trần ha ha cười, không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Vân thường do hỏi, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tu vi người, cư nhiên có thể xuyên thấu qua chiến bào bị thương ô phi trần bọn họ. Vân xuyên thần sắc một ngưng nói, chân thần cảnh, bất quá không phải người, mà là một đạo linh hồn thể. bằng không ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vân Thượng cùng Phương Đông Nhan đều ngẩn ra, chân thần cảnh linh hồn thể. Đã đạt tới chân thần cảnh, ở thần giới đại lục đã là đỉnh cấp cường giả tồn tại, như thế nào sẽ ngã xuống? Còn trở thành Bách Hướng Đường tay đấm. Hai người bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến tương đồng đáp án. Xem ra cùng Bách Hướng Đường cũng không phải vô duyên vô cớ trở thành đối thủ, vận mệnh chú định cũng đã chú định. vân thường hít sâu một hơi hạ quyết tâm nhất định phải làm bách hướng đường ở thần ma trên đại lục biến mất một nén nhang nội mọi người đến bách hướng đường phân đường cửa tập hợp vân thường ra lệnh ăn cơm trước thời gian tới kịp phương đông nhan lôi kéo nàng ngồi ở trước bàn đạm mặc đã đem đồ ăn đưa tới nghĩ đến trong bụng nhi tử vân thường cầm lấy chiếc đua ăn lên một nén nhang thời gian cũng đủ nàng ăn cơm no vạn ngọc cơ còn ở sao vân thường nhìn mắt đạng mặc hỏi ờ bất quá bách đứng đường trong ngoài cường giả hơi thở rất nhiều đạng mặc đem cha tới tin tức nói cho vân thường nhiều cũng vô dụng vân thường thanh thiển tươi cười ẩn chứa chắc chắn Thường nhi không được động thủ phương đông nhan dặn dò nói một cái phân đường còn dùng không đến ta động thủ vân thường hiểu rõ cười cười biết hắn lo lắng cho mình rốt cuộc có thai cùng dĩ vãng không giống nhau vẫn là phải cẩn thận thẩm Cang kỳ tới ta nơi này vân thường lấy ra lệnh bài hô mấy cái thở dốc thời gian thẩm càng kỳ liền tới đến nàng phòng cửa đạm mặc làm hắn tiến vào hắn thi lễ sau nhìn vân thường ta yêu cầu một cái công kích tính phụ chú công kích tính càng cường càng tốt vân thường đối hắn nói thẩm Cang kỳ văn ngôn nghĩ nghĩ sau đó ở vân thường chuẩn bị tốt trên giấy viết ra một chuỗi giải phù chú tự phụ tới lại họa ra một cái bản vẽ tới thượng tam hạ tám còn lại đều họa ở trung bộ, này đó tự phù họa đi vào càng nhiều công kích càng cường đại. Vân Thường túi đầu nhìn trong chốc lát, lấy ra lá bửa, nhanh chóng họa lên, thẩm càng kỳ tuy rằng đã kiến thức quá một lần Vân Thường đối phù chú siêu cường lý giải năng lực, vẫn là bị nàng tốc độ cùng lý giải năng lực trấn trụ, hắn hâm mộ nhìn nàng, chính mình nếu là tinh thần lực đủ cường đại thì tốt rồi. Hắn nhìn chăm chăm Vân Thường, muốn nhìn một chút nàng lần đầu tiên họa cái này công kích phù chú, Nàng có thể họa đi vào nhiều ít tự phù, càng xem càng khiếp sợ, vân thường cư nhiên đem hắn viết xuống tự phù toàn bộ đều họa đi vào. Nhỏ dài ngón tay ngọc một chút, phù chú thành. Vân thường lấy quá phù chú đưa cho thẩm càng ngạc nhiên nói, lực công kích như thế nào. Có thể công kích chân thần cảnh một vài cấp tu vi người, nếu cô nương tu vi lại tăng lên chút, ngăn cản chân thần cảnh 5-6 cấp không thành vấn đề. Thẩm càng kỳ đờ đẫn nói. Vậy là tốt rồi. trước mắt đủ dùng liền hảo. Dứt lời, vân thường một chương tiếp theo một chương phù chú họa lên, mà lúc này, cựu tiêu người đã đem bách hướng đường phân đường cấp vây khố lên. Bách hướng đường cao thủ cho rằng cựu tiêu người sẽ như di vang giống nhau lập tức khởi xướng công kích, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chính là cựu tiêu người đều an tĩnh canh giữ ở bên ngoài, không chút sức mẻ. Thời gian một chút quá khứ, bách hướng đường người cảm thấy thời gian thật dài, kỳ thật mới 15 phút mà thôi. mà quỳ gối trong viện vạn ngọc cơ tâm thấp thỏm cực kỳ nàng không nghĩ tới cái này cựu tiêu cư nhiên như thế lợi hại mấy ngày công phu à cư nhiên liền một đường công kích tới rồi vang thủy thành từ mật vân thành đến vang thủy thành tri gian chính là có mấy chục cái thành trấn đâu này có phải hay không thuyết minh này đó thành trấn bách hướng đường phân đường đều đã bị hủy rớt kia chính mình phân đường có thể bảo vệ cho sao nàng lặng lẽ nhìn nhìn chung quanh đường chủ an bài nhiều như vậy cường giả ở Lần này hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là nàng mạc danh liền cảm thấy chính mình tâm dẫn theo, một cổ bất an từ đáy lòng nảy lên tới. Đúng lúc này, nàng nghe được bên ngoài một cái thanh linh nữ tử thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này trong lòng kia cổ bất an càng thêm thịnh. Thấu chương xong. Chương 562 ngươi nằm mơ đi. Chương 562 ngươi nằm mơ đi. Bách hướng đường bên trong người nghe, cho các ngươi một nén nhang thời gian. Tự nguyện thoát ly bách hướng đường, ta cửu tiêu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, một nén nhang sau, còn lưu lại, như vậy chính là cửu tiêu địch nhân, đối với địch nhân, cửu tiêu người sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, vạn ngọc cơ ngoại trừ, nàng liền tính thoát ly bách hướng đường, ta cửu tiêu cũng nhất định đem nàng chu sát. Màu đỏ trong phi thuyền, chuyển ra tới thanh âm chấn kinh rồi toàn bộ vang thủy thành, vang thủy thành thành chủ sau khi nghe được, mày một chọn quả nhiên đủ kiêu ngạo. Khó trách có thể liền chọn bách hướng đường mấy chục cái phân đường. Bất quá hắn đã tra qua, vang thủy thành phân đường hai ngày trước liền tới rồi rất nhiều vị cường giả đóng quân. Chính mình đều điều tra không ra này đó cường giả tu vi. Cửu tiêu muốn như di vang giống nhau bách chiến bách thắng nhưng không dễ dàng. Nói thật hôn. Nay chiến đấu hắn nhưng không xem trọng cửu tiêu. Rốt cuộc bách hướng đường nội tình là rõ như ban ngày. Vang thủy trong thành ngầm song bạc, đã bởi vậy bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc. Đánh cuộc cửu tiêu cùng bách hướng đường lần này ai thua ai thắng, mà những cái đó tham dự người phần lớn đều áp bách hướng đường thắng, áp cửu tiêu thắng chỉ có một người, đánh cuộc kim còn đè ép không ít đâu, nếu thắng, thật đúng là phát đại tài. Và Ngọc Cơ tâm kinh hoàng, nhiều năm như vậy nàng lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Nàng tuy rằng háo sắc, nhưng là cũng là có nguyên nhân. Cái kia nữ tử không nghĩ có được một phần có thể bạc đầu làm bạn tình yêu, chính là nàng không có khả năng có được. Bởi vì nàng tu luyện công pháp không rời đi nam nhân, một người nam nhân căn bản thỏa mãn không được nàng, vì thực lực, nàng từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Bất quá chọn lựa nam nhân nàng cũng chưa từng ủy khuất quá chính mình, đều là dung mạo thượng thừa nam tử. Nàng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì một cái nam tử mà rơi cho tới hôm nay tình trạng này, nàng vô pháp dự tính hôm nay chính mình sẽ có cái dạng nào kết cục, chính là nàng biết, vô luận như thế nào. Chính mình kết cục đều sẽ không hảo. Bởi vì một người nam nhân làm bách hướng đường rơi xuống như thế nông nỗi, nếu việc này lúc trước ở mật vân thành nhẹ nhàng giải quyết, đường chủ nhiều lắm cũng chính là cho chính mình một ít xử phạt thôi, chính là lộng tới hiện giờ nông nỗi đường chủ tuyệt không sẽ khinh tha nàng. Nghĩ đến luyện tu cẩn, hắn là nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái khiến cho chính mình mất tâm nam nhân, trong lòng trăm vị tạp trần, di vãng nam tử mặc dù là cường đoạt tới. Nếu có thể chống lại chính mình dụ hoặc, nàng cũng sẽ thả người đi, nếu không phải chính mình thật sự thích thượng hắn, cũng sẽ không tức giận phái người đuổi giết bọn họ. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là buồn cười, chính mình như vậy nữ nhân như thế nào có thể vào được hắn mắt đâu. Lần đầu tiên nàng hối hận chính mình học tập như vậy công pháp. Bách hướng đường đại môn gắt gao đóng cửa, một nén nhang thời gian thực mau đi qua, không ai ra tới, này cũng ở vân thường đoán trước bên trong. bách đường tự nhiên có khống chế người biện pháp liền giống như cựu tiêu người đều là lập hạ lợi thể dấu vết linh hồn lẫn nhau vĩnh không phản bội là một đạo lý vân thường những lời này bất quá là làm làm bộ dáng mà thôi thẩm cang kỳ cũng ở vân thường phi thuyền trung vân thường thấy đã đến đến giờ đối thẩm càng ngạc nhiên nói ngươi phụ trách sử dụng phụ chú thẩm cang kỳ tuy rằng rất muốn sử dụng phụ chú nhưng là chính mình tinh thần lực thật sự là quá kém hắn thần sắc cảm đạm nói Chỉ sợ ta vô pháp thi triển phụ chú. Ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Vân thường nói chuyện thời điểm, bị nàng rèn luyện quá tinh thần tinh thần lực từ thẩm càng kỳ giữa mày dũng mãnh vào hắn thức hải chung. Thẩm càng kỳ khiếp sợ nhìn chính mình thức hải chung tinh thần lực càng ngày càng nhiều, hơn nữa tương đương thuần khiết. Một ngụm ăn không hết một tên béo, tinh thần lực lại nhiều ngươi cũng chịu không nổi. Hôm nay sự song sau ta dạy cho ngươi một bộ tu luyện tinh thần lực công pháp. Tinh thần lực của ngươi là ta tinh thần lực, tu luyện ta công pháp hẳn là không thành vấn đề, về sau tinh thần lực của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại. Vân Thường thu hồi tay nói. Thẩm Cang Kỳ kích động cực kỳ, chính mình chẳng những có thể thi triển phụ chú, cũng có thể vẽ bựa chú, này đối với hắn tới nói quả thực chính là trọng sinh một lần. Ta cô nương đại ân. Thẩm Cang Kỳ đối Vân Thường cung kính thi lễ nói. Vân Thường cười cười, ta đối người một nhà từ trước đến nay rất hào phóng. Một câu người một nhà làm thẩm càng kỳ đối cựu tiêu lòng trung thành càng thêm mãnh liệt. Đi thôi, bách hướng đường cường giả cũng không ít, cựu tiêu huynh đệ tỷ mọi nhóm an toàn liền dựa ngươi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Vân thường cho hắn một trương ẩn thân phủ sau đó đem chính mình họa công kích phủ chú toàn bộ đều cho hắn. Thẩm càng kỳ cung kính tiếp nhận tới, cô nương yên tâm, càng kỳ tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Thà tin tưởng ngươi. Vân thường cười mở ra phi thuyền môn. Thầm cang kỳ dán lên ẩn thân phủ từ trên phi thuyền bay ra, dừng ở bách hướng đường trước đại môn, chờ cơ hội đi vào. Mọi người thấy trên phi thuyền môn mở ra, đều ngửa đầu nhìn, chính là không thấy được có người ra tới, đến là nghe được vân thường thanh âm. Đã đến giờ, cựu tiêu người nghe lệnh, tốc chiến tốc thắng. An tĩnh cựu tiêu người tức khắc cùng tiêu lên nói, đúng vậy. Vừa dứt lời, những cái đó xoay quanh ở bách hướng đường trên không phi thuyền công kích liền bắt đầu. một đám linh bảo cầu dừng ở bách tướng đường, tuy rằng có phòng hộ tinh trận, nhưng là có ô phi trần cùng hoàng tử vinh ở, mặt trên phi thuyền đều đem linh bảo cầu chuẩn xác dừng ở hai người chỉ định địa phương. Thực mau, bách tướng đường phòng hộ tinh trận đã bị phá khai rồi. bách tướng đường trung cường giả cũng không dám lại đợi, vết xe đổ làm cho bọn họ minh bạch, chỉ có đánh đòn phủ đầu còn có phần thắng, ít nhất thực lực của bọn họ so cửu tiêu người cường đại, cửu tiêu người có tự vọt vào đi. không đơn thuần chỉ là đánh độc đấu, bởi vì bọn họ biết thực lực của chính mình, đều là đoàn thể tác chiến, mà thẩm càng kỳ ẩn thân sau, ở bách hướng đường nội như vào chỗ không người, một chương trương công kích phủ chú dán ở những cái đó cường giả trên người, bọn họ còn không rõ bị ai công kích, một đám liền bị mất mạng. Ngay cả thẩm càng kỳ đều khiếp sợ vân thường họa ra tới phù chú cường đại lực lượng, hắn minh bạch, hẳn là vân thường tinh thần tinh thần lực nguyên nhân. Quỳ gối trong sân vạn ngọc cơ không được đến mệnh lệnh không dám lên, chính là đương cửu tiêu người công kích tiến vào sau, nàng không thể không lên phản kháng, thẩm càng kỳ không có ở trên người nàng sử dụng phụ trú. Người này vân thường nói, giao cho luyện tu cẩn cùng nhuận lan xử trí, bọn họ chỉ cần ở hai người không địch lại khi giúp đỡ thì tốt rồi. đương vạn ngọc cơ nhìn đến cùng nhau sát tiến vào luyện tu cẩn cùng nhuận lan khi, giờ khắc này nàng là ghen ghét nhuận lan. Nếu cùng hắn kề vai chiến đấu người là chính mình nên thật tốt, nàng biết đó là hy vọng xa vời, nhìn xem luyện tu cẩn trong mắt hận ý nàng liền minh bạch chính mình cùng hắn chỉ có người chết ta sống. Bảy người lập tức bảy ra vây sát trận, đem vạn Ngọc Cơ vây ở bên trong, luyện tu cẩn cùng nhuận lan hai người phối hợp an ý công kích qua đi, chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Vạn Ngọc Cơ mặc dù đi đến hôm nay này một bước, nàng cũng không muốn chết, cho nên toàn lực chống cự. Nàng tu vi cao hai người quá nhiều, cho nên hai người cùng nhau cũng không phải nàng đối thủ, chính là không chịu nổi nhân ra giúp đỡ nhiều a, chỉ cần nhìn đến hai người không địch lại, lập tức có người tiến lên hỗ trợ, vạn ngọc cơ linh lực tiêu hao quá lớn, thực mau liền có chút lực bất tòng tâm. Nàng đôi mắt xẹt qua một màn quyết tuyệt, nếu đường chủ đem chính mình lưu lại nơi này, đã nói lên hôm nay một trận quyết định chính mình vận mệnh, thắng tự nhiên chờ chính mình chính là nàng xử phạt, thua chính là mất đi tính mạng. nàng nhưng không muốn chết trước giữ được mệnh quan trọng nàng âm thầm lấy ra một cái truyền tống quyển trục muốn tùy thời đào tẩu người khác không phát hiện nàng động tác nhỏ vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng đạm mặc chính là phát hiện chê cười người này chính là vương phi chủ yếu mục tiêu sao có thể làm nàng chạy thoát ngón tay bắn ra một đạo linh lực buôn nàng trong tay quyển trục bay đi nàng trong tay truyền tống quyển trục nháy mắt hóa thành cho tàn vạn ngọc cơ ngẩn ra lúc này nàng là thật sự tuyệt vọng Duy nhất bảo mệnh đồ vật bị hủy, chính mình nơi nào còn có cơ hội chạy đi. Nàng ngây người công phu, luyện tu cẩn bảo kiếm đã không lưu tình chút nào đâm trúng cổ tay của nàng, thủ đoạn đau xót, vũ khí rơi xuống trên mặt đất. Mất đi vũ khí vạn ngọc cơ không còn có một trận chiến năng lực, nàng nhìn mắt luyện tu cẩn quyết tuyệt nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không chết ở trong tay của ngươi. Nàng hai mắt trợ lên, trên người hơi thở tức khắc bạo trướng lên. Nàng muốn tự bạo. Luyện tu cẩn hô to một tiếng, chạy nhanh tre ở nhuận lan trước người, mang theo nàng sau này thối lui. Vạn ngọc cơ cười ha ha, các ngươi tới cấp ta chôn cùng đi. Ngươi nằm mơ đi. Một đạo trào phúng thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo sắc bén hơi thở xuyên thấu vạn ngọc cơ thân thể. Nàng bạo trướng hơi thở tức khắc nghẹn đi xuống, người cũng tùy theo ngã trên mặt đất, bởi vì tự bạo xúc tích lực lượng tức khắc tiêu tán, cả người cùng không xương cốt giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Luyện tu cẩn cùng nhuận lan đều theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân áo đen Vân Dung, nhanh nhẹn dừng ở hai người trước mặt, hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy Vân Dung nói, ta chính là đem sở hữu thân gia đều đẻ ở ta muội trên người, như thế nào có thể làm nàng thua đâu. Nguyên lai like Vang Thủy Thành ngầm sòng bạc duy nhất cái áp cửu tiêu thắng người cư nhiên là Vân Dung, Vân Dung nghe được cửu tiêu cùng bách hứng đường đối thượng tin tức liền tới rồi Vang Thủy Thành chờ nàng. Nhà mình mội tử cũng không làm không năm chắc sự hắn vẫn là biết đến, tuy rằng biết hôm nay hắn không ra tay, và Ngọc Cơ cũng tự bạo không thành, nhưng là nếu tới tổng phải làm điểm cái gì. Trên phi thuyền Vân thường thấy ca ca thân ảnh vui vẻ cực kỳ, từ trên phi thuyền nhảy xuống, phiêu giật váy đỏ ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, vui sướng nhào hướng Vân Dung, xem phương đông nhan thẳng lo lắng. Ca. Vui mừng thanh âm làm tất cả mọi người cảm nhận được. Vân Dung dối tay tiếp được nàng, Lôi kéo nàng đánh giá tới đánh giá đi, mày một chọn, giống như trường chút thịt, ân, hắn đem thường nhi chiếu cố thực hảo. Vân thường nghe xong Vân Dung nói cười, nhẹ giọng nói, ca, ngươi phải làm cứu cứu. Vân Dung tức khắc ngẩn ra một chút, sau đó nói, vậy ngươi còn ra tới làm gì, liền không thể hảo hảo dưỡng thai, hắn liền như vậy quá ngươi. Ca, mang thai cũng không phải sinh bệnh, hung chi ta cũng không động thủ, chính là nhìn xem. Vân thường bi thôi cảm thấy về sau giống như nhiều người còn nàng, tự do là đừng nghĩ. Kia cũng không được, nhiều nguy hiểm a. Vân dung chạy nhanh lôi kéo nàng ngự không dựng lên, hướng trên phi thuyền bay đi, còn không quên quay đầu lại dặn dò luyện tu cần bọn họ, chạy nhanh xử lý, nơi này nhiều đãi trong chốc lát đều cảm thấy bực bội. Luyện tu cần mặt tối sầm, thầm nghĩ, ngươi còn không phải là thường nhi thân ca sao, ta còn là nàng nghĩa huynh đâu, nghĩa huynh cũng là ca biết không. Lôi kéo nhuận lan quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất vạn ngọc cơ, lan nhi ngươi tưởng như thế nào xử trí nàng. Thấu chương xong. Chương 563 để mắt. Chương 563 để mắt. Cho nàng cái thống khói đi. Nhuận lan nhìn mắt vạn ngọc cơ, phía trước cái loại này nhìn thấy nàng nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn ý tưởng bỗng nhiên đã không có. Vạn ngọc cơ không nghĩ tới nhuận lan cư nhiên không có cha tấn nàng. Chố mắt một chút ha hả cười khổ một tiếng, chính mình trung quy là đi lầm đường, nếu hết thể có thể trọng tới nàng tất nhiên sẽ không lại lựa chọn con đường này, thà rằng tu luyện gian khổ một ít, cũng muốn bảo trì chính mình bản tâm, như vậy liền còn có có được hạnh phúc tư cách. vạn Ngọc Cơ đã chết, sắc mặt thực bình tĩnh, có lẽ là bình thường trở lại, vang thủy thành bách hướng đường lại biến thành cho tàn. Phi thuyền đang muốn rời đi, Vân Dung lập tức nhớ tới chính mình còn chưa có đi thu đánh của Kim. Lập tức nói, chờ hạ, thắng nhiều như vậy đánh cuộc kim đương nhiên muốn lấy lại tới. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, ca, ngươi chừng nào thì hảo này một ngụm. Lâm thời này lòng tham, thấy bọn họ cư nhiên không ai áp cửu tiêu thắng, trong lòng tức giận, nếu bọn họ xem trọng bách hướng đường như vậy khiến cho bọn họ hối hận đi thôi. Vân Dung nói rời đi phi thuyền, buôn sòng bạc mà đi. Sòng bạc lão bản nhìn thấy hắn tới, sắc mặt tức khắc buồn cười lại có thể cười. Thắng được đánh cuộc kim đều bồi cho hắn còn chưa đủ đâu. Này vẫn là lần đầu tiên sòng bạc thua cuộc. Ai có thể nghĩ đến cửu tiêu thật sự lại thắng. Hơn nữa vẫn như cũ thắng được như vậy nhanh chóng. Cái này cửu tiêu chính là cái kỳ ba. Hơn nữa hôm nay bọn họ đều nhìn đến cửu tiêu chủ nhân. Cư nhiên là một cái dung mạo tuyệt thế vô song ăn mặc lóa mắt váy đỏ nữ tử. Rất nhiều người đều gặp qua nữ tử này. Nàng trước tiên hai ngày liền đến Vang Thủy Thành. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên to gan như vậy tử, dám trước tới, đích xác đủ kiêu ngạo. Hơn nữa cái kia xuyên áo đen nam tử là nàng ca ca, đồng dạng thực tuổi trẻ không nói, thực lực cũng thực khủng bố, nhà ai sinh ra tới nhi nữ, cư nhiên tu luyện thiên phú đều như vậy biến thái, thật là làm người hâm mộ ghen ghét ta. Vân Dung thắng lợi trở về, nhưng không để ý tới sòng bạc lão bản khó coi sắc mặt, trở lại trên phi thuyền, thấy Vân Thường nhấp nháy một đôi mắt to nhìn hắn, Nhà ngươi phu quân muốn cái gì không có, điểm này đánh của kim ngươi cũng xem thường mắt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại đem nhẫn chữ vật ném cho nàng. Vân Thường tiếp được nhẫn chữ vật, nhìn nhìn bên trong, quả nhiên thu vào xa xỉ, đem nhẫn chữ vật lại cho Vân Dung. Ca, ta cũng không phải là coi trọng ngươi đánh của kim, công đạo một chút đi, ngươi này thân Tu Vi là chuyện như thế nào? Vân Dung vừa xuất hiện, Vân Thường liền phát hiện hắn Tu Vi đã đạt tới thần giai cựu cấp. Này mấy tháng ca ca gặp được cái gì, cư nhiên Tu Vi bảo tăng đến thần giai cựu cấp. Như vậy tốc độ chính là nàng cũng theo không kịp, nàng cảm thấy chính mình Tu Vi đã thăng cấp thực nhanh, cũng vừa mới vừa đến thần giai mà thôi. Nàng lo lắng ca ca đi lên cái gì oai lộ, nếu đi lên oai lộ lại tưởng quay đầu lại đã có thể không dễ dàng, muốn trả giá đại giới cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thương nhi, người đó là cái gì ánh mắt, người ca là như vậy không có nguyên tắc người sao. Yên tâm, ngươi ca chỉ là gặp kỳ ngộ, nhưng không đi cái gì vai lộ, chúng ta vẫn là trước rời đi, sau đó lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Vân dung vô ngữ xem mắt nhà mình muội muội, chẳng lẽ hắn cái này ca ca ở muội muội trong lòng liền như vậy không đáng tin cậy? Vân thường nhẹ nhàng thở ra, ta là thế cha mẹ lo lắng. Cha mẹ chính là chưa bao giờ lo lắng ta. Vân dung đi môi. Vân thường chừng hắn một cái, nói bậy, cha mẹ sao có thể không lo lắng ngươi. Bọn họ chỉ là không nói mà thôi. Cha mẹ còn không có tới. Vân Dung mày một chọn hỏi. ca như thế nào biết cha mẹ không có tới? Nếu là cha mẹ tới, còn sẽ làm người khắp nơi chạy loạn. Vân Dung liếc mắt nàng còn không có hiện hoài bụng nói. Vân Thường đống nhiên ý thức được, nếu cha mẹ tới, chính mình liền càng không tự do. Mậu thân khẳng định sẽ đem chính mình xem so ca ca còn nghiêm. Ai, cha mẹ cũng không biết gặp được chuyện gì, còn không có trở về. Vân Thường thở dài. Vân Dung thần sắc đến là thực nhẹ nhàng, yên tâm, trên đời này có thể tính kê cha mẹ người ta còn không có gặp qua. Vân Thường phụt một tiếng cười, có nhi tử như vậy hình dung cha mẹ sao. Bất quá Vân Dung như thế nhẹ nhàng thái độ đến là làm nàng không như vậy lo lắng. Cựu tiêu toàn thể nghe lệnh, tiếp tục chạy tới tiếp theo cái thành. Vân Thường hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng đầu sỏ gây tội vạn ngọc cơ đã bị luyện tu cẩn cùng nhuận lang giết, nhưng là cửu tiêu cùng bách đứng đường ăn tết là không giải được không chết không ngừng là khẳng định cho nên nàng sẽ không dừng tay ít nhất muốn đem bách đứng đường từ bích vũ đại lục thanh trừ đi vân thường đem luyện chế phi thuyền lại phân phát đi xuống hiện giờ đã có một nửa người đều có phi thuyền vân thường mục tiêu là tất cả mọi người có chính mình phi thuyền vân dung nhìn kia một đám màu đỏ phi thuyền cảm thán nói cũng liền mội tử có thể như vậy xa xỉ ca không nói nhà ta phu quân muốn cái gì không có Ta tự nhiên liền có thể xa xỉ nghĩ muốn cái gì liền lộn cái gì. Vân Thường lười nhác ỷ ở phương đông nhan đầu vai. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, ngươi liền đắc ý đi. Vân Thường ha hả cười, này vốn dĩ chính là kiện rất đắc ý sự a. Phương đông nhan sủng lịch nhìn nàng, Vân Dung rất là vô ngữ, nhà mình cha liền rất sủng mẫu thân, chính là cũng không sủng thành cái dạng này đi. Hảo đi, đây là nhà mình mội tử, muội phu sủng hắn vẫn là thật cao hứng. Vân Dung ở phi thuyền giường nệm ngồi hạ, Cửu tiêu như thế nào cùng bách hướng đường kết thủ. Vân Thường đem luyện tu cẩn cùng nhuận lan sự cùng ca ca nói một lần. Vân Dung hiểu rõ, ta nói vừa mới bọn họ hai người cảm xúc như thế nào như vậy kích động. Hiểu biết xong Cửu tiêu xong việc, Vân Dung đem chính mình tao ngộ nói một lần. Ca ca rơi xuống một cái rừng rậm. Nơi nào đều là hạ giới đại lục người. Hơn nữa có rất nhiều linh thú. Vân Thường kinh ngạc cùng phương đông nhan liếc nhau. Phương Đông Nhan vẻ mặt nghiêm lại, hai người đều nghĩ tới liêu gia người đi địa phương. Vân Dung gật gật đầu nói, ta nguyên bản cho rằng tới rồi một cái rèn luyện địa phương, sau lại hỏi thăm lúc sau mới biết được những người đó đều đến từ hạ giới, đều là cùng liêu gia giống nhau nhân gia, rời đi gia tộc đã bị đưa đến đi nơi nào rồi, chỉ có đạt tới chân thần giai mới có người tới đón đi, nhưng là sẽ ở bọn họ trên người dấu vết hạ linh hồn dấu vết, ta nhưng không nghĩ như vậy, vì thế liền khắp nơi tìm ra lộ. phát hiện nơi đó căn bản chính là một cái độc lập không gian chính mình căn bản ra không được liền ở ta nản lòng thoái trí thời điểm ta đánh bậy đánh bạ tiến vào một cường giả lưu lại truyền thừa nơi được đến hắn truyền thừa rời đi nơi đó khi liền ra tới vân thường cùng phương đông nhan cho mày vân dung thật là may mắn nếu không phải gặp được cường giả truyền thừa như vậy chờ đợi hắn cũng là cùng liêu thanh nguyên bọn họ giống nhau kết cục vân thường đem gặp được liêu thanh nguyên sự cùng vân dung nói Rốt cuộc liêu thanh nguyên là bọn họ mẫu thân trường bối, rơi xuống như thế nông nỗi bọn họ tâm tình cũng không tốt. Tìm được người liền hảo, ít nhất có hồn thạch ở, là có thể biết bọn họ vị trí, đến lúc đó tìm được bọn họ chủ tử sau lưng liền dễ dàng chút, bất quá bọn họ ở tìm thiên ma châu, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, các ngươi có cái gì ứng đối chi sách. Toàn bộ thần giai đại lục đã truyền khai hai người sự, Vân Dung đã biết nhà mình mội tử cùng phương đông nhan bọn họ kiếp trước sự. Tuy rằng khiếp sợ nhưng là cũng chỉ là chấn kinh rồi như vậy một chút, rốt cuộc vân thường hiện tại là hắn ruột thịt muội mội là không tranh sự thật, hắn chỉ cần biết rằng chính mình muội mội ai cũng không thể khi dễ là được. Hiện tại mội muội có thai, nếu là có người nổi lên lòng tham, kia chính là khó lòng phòng bị. Kaka ca đừng lo lắng, ta tu vi bãi ở chỗ này đâu, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi ta trên người còn có thiên ma châu tồn tại, rốt cuộc có được thiên ma châu là vô pháp tu luyện. Hơn nữa, Phương Đông đã làm chuẩn bị. Vân Thường giải thích nói. Cái gì chuẩn bị? Vân Dung vẫn là không yên tâm hỏi. ca ca này dọc theo đường đi không nghe được vùng địa cực một ít nghe đồn sao. Vân Thường nhắc nhở nói. Vân Dung ngần ra, ngươi là nói đồn đãi vùng địa cực xuất hiện một cái cực phẩm bảo bối chính là Thiên Ma Châu. Vân Thường gật gật đầu nói, đối, bất quá là giả, là ta cùng Phương Đông hợp lực làm ra tới, lựa gạt nhất thời vẫn là có thể. Nói nữa, ai gặp qua chân chính thiên ma châu, này cũng che giấu không được bao lâu. Vân Dung mày một chọn, chúng ta cũng không tưởng giấu bao lâu, chỉ cần cho ta thời gian trưởng thành lên liền hảo. Nói nữa, ta trên người đích xác không có thiên ma châu, chính là có người điều tra ta cũng không sợ. Vân Thường cười cười nói, liền sợ người có tâm lợi dụng chuyện này. Vân Dung lắc đầu lo lắng nói, ca ca là nói tô mị sao? Tô mị là ai? Vân Dung khó hiểu hỏi. Bách hứng đường đường chủ. Vân Thường nhún nhún vai. Vân Dung ngạc nhiên nhìn Vân Thường, tên này hình như là cái nữ tử đi. Đừng nói cho ta bách hứng đường đường chủ là cái nữ nhân. Như thế nào, ca ca kỳ thị nữ nhân. Vân Thường cảm thấy này không phải ca ca phong cách. Vân Dung lắc đầu, không phải kỳ thị, không phải nói bách hứng đường đường chủ thực tuổi trẻ sao. Tu Vi lập tức liền phải đột phá chân thần cảnh. Một cái thực tuổi trẻ nữ tử có thể làm được như thế, nàng thiên phú nên như thế nào người tiên. Vân Thường điũ môi, nàng đều 27-28, không phải thực tuổi trẻ, hơn nữa nàng thiên phú không có nhà ngươi mội mội hảo. Thường nhi cư nhiên ghen tị, này thật đúng là hiếm lạ sự. Vân Dung nhìn điũ môi mội mội hiếm lạ nói. Phương Đông nhan ôm trầm Vân Thường, đối Vân Dung nói, thai phụ ý nghĩ thực đặc biệt, về sau ngươi muốn nhiều đảm đương chút. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo. Lời này nói, giống như hắn cái này ca ca có bao nhiêu hung dường như, ta là nàng ca, còn sẽ cùng nàng so đo. Vậy là tốt rồi. Phương Đông nhan nhàn nhạt nói. Vân Dung là hoàn toàn hết trô nói rồi, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái nói, đây là đi chỗ nào? Kim chủ y thành. Phương Đông nhan nói. Cựu tiêu người đi giống như không phải Kim chủ ý thành. Vân Dung nhìn nhìn bên ngoài, đã không có cựu tiêu người bóng dáng. Bọn họ nhiệm vụ là muốn đem bách hướng đường đuổi ra bích vũ đại lục, chúng ta đi kim chủ y thành có mặt khác mục đích. Phương Đông Nhan đem Vân Thường ôm đến trên giường, làm nàng ngủ một giấc. Vân Thường ngáp một cái, thật đúng là mệt nhọc, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ. Vân Dung nhìn Phương Đông Nhan thật cẩn thận bộ dáng, âm thầm thở dài, hai người trải qua kiếp trước kiếp này, đích xác thực không dễ dàng. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường ngủ rồi, mới ngồi vào Vân Dung đối diện, đem ngọc hồ lô sự nói. Lấy ra Vân Thường ở ôn hoài chiều trong tay được đến Ngọc Hồ Lô còn có kia cái màu đen hạt trâu. nay Ngọc Hồ Lô ta đã thấy một cái giống nhau như lúc. Vân Dung nhìn đến Ngọc Hồ Lô ánh mắt một ngưng nói. Người ở nơi nào gặp qua? Phương Đông Nhan biết cái này Ngọc Hồ Lô không phải một cái. Thấu chương xong Chương 564 khi dễ nàng. Chương 564 khi dễ nàng. Ta từ cái kia rừng rầm ra tới sau. Liền thân ở ở Minh từ Đại Lục một cái xa xôi thành chân ngoại, cái này Ngọc Hồ Lô là từ Minh từ Đại Lục tới Bích Vũ Đại Lục khi cưới trên phi thuyền một người trên người nhìn đến, người nọ hẳn là phi thuyền thuyền trưởng, bên hông liền hệ một cái như vậy Ngọc Hồ Lô. Vân Dung đúng sự thật nói. Xem ra, chỉ cần có phi thuyền khả năng đều có cái này Ngọc Hồ Lô, Kim chủ ý thành lần này thật đúng là cần thiết tới. Phương Đông Nhan nhìn trong tay Ngọc Hồ Lô, mặt trên phong lớn hắn còn không có cởi bỏ. Bên trong vây thần hầu tộc nhân hồn phách còn vô pháp thả ra, trên đời này có thể khó trụ hắn phong ấn, tất nhiên là người ở nơi nào có thể làm được. Thời bỏ phong ấn, bên trong linh hồn thể ra tới, có lẽ là có thể biết lúc trước thần hầu nhất tộc diệt tộc chân chính nguyên nhân. Này Ngọc Hồ lâu có cái gì cổ quái? Vân Dung hỏi. Bên trong phong ấn thần hầu tộc nhân hồn phách, có thể ở vô vọng biển sao chúng tránh đi không gian loạn lưu? Này cái màu đen hạt châu là đem thần hầu vương sắc chết hóa thành cho tàn sau đó phong ở bên trong, có thể nhận thấy được thần hầu tộc nhân hồn phách tồn tại. Phương Đông Nhan đem ngọc hồ lô cùng hát hạt châu thu lên. Cha mẹ có tin tức sao? Phương Đông Nhan nhìn mắt trên giường ngủ say vân thường thấp giọng hỏi nói, hán tưởng vân dung tất nhiên có biện pháp liên hệ thượng bọn họ. Vân dung lắc đầu, ta chính là mới từ nơi đó ra tới khi thu được một hồi cha mẹ tin tức, làm ta không cần lo lắng bọn họ. cho tới bây giờ mới thôi không còn có bọn họ tin tức này mấy tháng ta nghĩ tới thần ma đại lục ta rất quen thuộc giống như, như vậy trời xuôi đất khiến lọt vào bọn họ tiểu thế giới kỳ ngộ quá tiểu mà trừ bỏ cái này địa phương không có gì địa phương là cha mẹ tưởng rời đi lại rời đi không được cho nên chỉ có một khả năng phương đông nhan phượng mâu mị một chút vân dung cùng hắn liếc nhau hai người chăm miệng một lời nói ra một chỗ vùng địa cực dứt lời hai người nhìn nhau cười vùng địa cực ở thần giới là cái đặc thù tồn tại nơi đó chẳng những có rất nhiều bảo bối đồng dạng còn có rất nhiều kỳ ngộ nếu may mắn nói có thể gặp được cường giả truyền thừa đó là khả ngộ bất khả cầu vân tử thư phu thêm nếu có thể cho bọn họ truyền ra tin tức đã nói lên bọn họ còn ở thần giới nếu báo bình an đã nói lên bọn họ lúc ấy không có nguy hiểm lâu như vậy liên hệ không thượng thuyết minh bọn họ nơi địa phương hẳn là phong bế Như vậy có khả năng nhất chính là bọn họ dừng ở vùng địa cực, hơn nữa gặp kỳ ngộ. Sáu đại lục thần hoàng đã đi vào bích vũ đại lục, sáu đại thần hoàng tỉ thí ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Cường giả tỉ thí yêu cầu thời gian muốn trường một ít, cho nên bọn họ đem đi vùng địa cực thời gian định ở một tháng sau. Vân Dung Nghĩ Nghĩ nói, một tháng sau, Tiểu tiêu người hẳn là có thể đem bách hướng đường thanh ra bích vũ đại lục, vừa lúc làm cho bọn họ đi vùng địa cực rèn luyện một chút. Phương Đông Nhan nguyên bản không muốn đi vùng địa cực, nhưng hiện tại nhạc phụ nhạc mẫu có khả năng nhất ở vùng địa cực, thật đúng là cần thiết đi một chuyến. Vân Thường tuy rằng không nói, kỳ thật nàng mỗi ngày đều lo lắng, tìm được nhạc phụ nhạc mẫu mới có thể làm nàng tâm an. Vân Dung nhìn mắt Vân Thường nói, mang theo Thường Nhi đi. Ngươi có biện pháp có thể làm nàng không đi theo thành thật đợi. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhìn mắt Vân Thường lại nhìn về phía Vân Dung. Vân Dung nhún nhún vai, ta nhưng không có biện pháp. Nhà mình cái này mội mội rất có chủ ý, nàng ý tưởng cũng không phải là ai đều có thể thay đổi, nếu là làm nàng biết bọn họ đi vùng địa cực không mang theo nàng, nàng nhất định sẽ vụng trộm lưu đi, nói vậy còn không bằng mang theo yên tâm, cho nên chỉ có thể mang theo đi. Phương Đông Nhan cũng thực bất đắc dĩ. Vân Dung nhìn nhìn bên ngoài, lập tức liền phải đến kim chủ ý thành. Phương Đông Nhan nhìn trước mắt mặt loáng thoáng thành trì hình dáng, đem phi thuyền ngừng lại. Vân Dung khó hiểu nhìn hắn một cái, như thế nào dừng. Thường nhi còn chưa ngủ tỉnh đâu. Phương Đông Nhan theo lý thường hẳn là nói. Vân Dung nhìn mắt ôm chăn ngủ ngon lành mọi tử, thở dài, quả nhiên, nhất sùng muội muội không phải hắn cái này ca ca, cũng không phải cha mẹ, mà là Phương Đông Nhan. Xem vân thường này tư thế còn không nhất định ngủ tới khi nào đâu, hắn ở giường nệm thượng đã tọa tu luyện lên, tu vi thăng cấp quá nhanh, gần nhất hắn vẫn luôn ở ổn định tu vi. Phương Đông Nhan thì tại một bên nghiên cứu khởi ngọc hồ lô thượng phong lân tới. Vân Thường cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, dù sao ngủ thật sự thoải mái, rồi cái lười eo, lười biếng mở mắt ra, liền nghe thấy nhà mình ca ca thanh âm. Thương nhi, ngươi cũng thật có thể ngủ, chẳng lẽ thai phụ đều như vậy thích ngủ. Lúc trước mẫu thân hoài ngươi thời điểm cũng mỗi ngày ngủ không tỉnh giống nhau. Vân Thường nghe vậy từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn bên ngoài, thiên còn sáng lên. chính mình cũng không ngủ bao lâu à. đương nhìn, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Vân dung thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vân thường ngẩn ra, chính mình cư nhiên ngủ cả ngày. khó trách Kaka ca ca nói chính mình có thể ngủ, nay cũng đích sắc quá có thể ngủ chút. nàng cũng không chú ý Tử Thu cũng như vậy thích ngủ sao? Từ trên giường xuống dưới, nhìn về phía bên ngoài, phía trước cách đó không xa có một tòa thành trì. phía trước chính là Kim Chủ Y Thành. Ân, chúng ta ngày hôm qua liền đến, nhà ngươi phu quân phải đợi ngươi tỉnh lại đi vào. Vân Dung cười cười. Vân Thường nhìn về phía phương Đông Nhan, phương Đông Nhan mở ra phi thuyền môn, Đạm mặc liền đem cơm điểm đưa vào tới. Ăn cơm trước, sau đó lại vào thành. Phương Đông Nhan đem đồ ăn dọn xong. Vân Thường từ trong không gian làm ra chút thủy tới, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Các ngươi không ăn. Vân Thường thấy chỉ có chính mình ăn hỏi. Vân Dung cùng Phương Đông Nhan hai người cùng nhau lắc đầu, bọn họ lại không phải thai phụ. Vân Thường cũng biết chính mình là thai phụ cho nên không ăn cơm sẽ đói, bọn họ ăn cái gì thuần túy là yêu thích, ăn không ăn đều không sao cả. Chờ Vân Thường ăn no sau, ba người hạ phi thuyền, ngự không dựng lên buôn kim chủ y thành mà đi, hai cái nam nhân đem Vân Thường hộ ở bên trong. Kim chủ y thành đến là so vang thủy thành náo nhiệt nhiều, vào thành. Ba người nghe được một cái làm cho bọn họ kinh ngạc tin tức, kim chủ y thành bách hướng đường bị cửu tiêu người làm hỏng. Vân Thường chấp trước mắt hạnh, cửu tiêu người hành động nàng rất rõ ràng, bọn họ không hướng bên này a, Là ai dùng cửu tiêu tên tuổi đem bách hướng đường làm hỏng? Chẳng lẽ là có người cùng bách hướng đường có thủ án, cho nên nhân cơ hội nương cửu tiêu tên tuổi báo thủ. Ba người đi vào một nhà trà lâu, đi vào uống trà, đạm mặc đi điều tra tin tức đi. Nhà này trà lâu đối diện chính là bách hướng đường phế tích, nhìn ra được bị hủy thực hoàn toàn, đích sắc cùng cửu tiêu người hủy diệt bách hướng đường rất giống. Chỉ chốc lát sau đạm mặc liền đã trở lại. Chỉ có một người, là cái thực tuổi trẻ nam tử, nghe nói có người nghe thấy, lúc ấy trong miệng hắn lẩm bẩm nói cho các ngươi tìm cửu tiêu phiền thoái. Đạng mặc đem cha tới tin tức nói cho ba người. Ba người đều ngây ngẩn cả người, vân thường không dám tin tưởng nói, ca. Không phải là Lam Thanh ca đi. Nghe người nọ ngữ khi đối cửu tiêu rất quen thuộc, mà thần giới có thể đối cửu tiêu quen thuộc hơn nữa có thể vì cửu tiêu xuất đầu người trừ bỏ ấn Lam Thanh giống như cũng không có gì người. Một người chọn toàn bộ bách hướng đường, Lam Thanh đây là cũng gặp được đại kỳ ngộ. Vân Dung đến là vì ấn Lam Thanh cao hứng. Ca, ngươi không liên hệ Lam Thanh ca sao? Vân Thường quay đầu hỏi. Vân Dung nói, liên hệ vài lần cũng chưa liên hệ thượng. Đang nói, Vân Dung nhận thấy được chính mình truyền âm thạch sáng, lấy ra tới vừa thấy, đúng là ấn Lam Thanh. Vân Dung, ngươi ở đâu đâu, thường nhi muội muội bị người khi dễ ngươi biết không? Đối diện truyền đến ấn Lam Thanh thanh âm. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, nhìn mắt nhà mình muội tử nói, thường nhi bị người khi dễ. Là nàng khi dễ người khác đi. Thường nhi muội muội là gây chuyện người sao? Nàng khi dễ người khác tất nhiên là người nọ trước khi dễ nàng. ấn lam thanh tức giận nói, vân dung cảm thấy ấn lam thanh nói rất có đạo lý, chính mình muội tử kỳ thật là cái thực lười người, ngươi không chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động trêu cho ngươi, không thể tưởng được ấn lam thanh cư nhiên như vậy hiểu biết muội muội, cho nên ngươi liền đem kim chủ ý thành bách hướng đường làm hỏng, ngươi làm sao mà biết được? ấn lam thanh ngẩn ra, ngay sau đó lại nói, ngươi hiện tại liền ở kim chủ ý thành, ta ở bách tướng đường đối diện trà lâu, ngươi ở đâu? vân dung đem chính mình sở tại nói cho hắn ta cũng ở trà lâu ấn lam thanh kích động nói ba người đều thực vô ngữ cảm tình đều ở một chỗ uống trà đâu ta ở lầu một đại đường vân dung nói vừa ra ấn lam thanh liền từ trên lầu vọt xuống dưới thấy vân thường cùng phương đông nhan cũng ở lập tức vọt tới vân thường bên cạnh nói thường nhi muội muội bách đứng đường như thế nào khi dễ ngươi bọn họ khi dễ ta nghĩa huynh cùng nhuận lan Vân thường trong lòng ấm áp, có người không cần hỏi liền như vậy không hề điều kiện đứng ở phía chính mình, loại cảm giác này thật sự thực hạnh phúc. Liền nói sao, tất nhiên là bọn họ trước trêu cho ngươi. Ấn Lam Thanh ở ghế trên ngồi xuống. Vân Dung nhìn hắn một cái, Ấn Lam Thanh cũng nhìn hắn một cái, hai người chăm miệng một lời hỏi, ngươi này thân tu vi sao lại thế này. Vân Dung trước nói chính mình gặp gỡ Ấn Lam Thanh thở dài một hơi, vận khí của ngươi đến là thực hảo, ta đã có thể thảm. Như thế nào thảm? Vân Thường tò mò hỏi, hắn này thân tu vi một chút cũng không cần ca ca kém, nơi nào thảm? Đích xác thư thảm, ta gần nhất đến thần giới, đã bị một cái điên lão nhân cấp bắt đi, đem ta khóa ở hắn nơi đó, mỗi ngày đem hắn tu vi độ cho ta, mỗi ngày ta đều thừa nhận không được hắn đều còn không dừng tay, rất nhiều lần thiếu chút nữa mạng nhỏ liền công đạo, còn hảo ta đỉnh đến cuối cùng. Ấn lam thanh một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. cái kia điên lão nhân đâu vân thường chấp trước mắt hỏi đã chết ấn lam thanh biểu tình tối sầm lại nói đã chết vân thường kinh ngạc nhìn ấn lam thanh ai cái này điên lão nhân tu vi cao dọa người nhưng là điên cũng thực dọa người thanh tỉnh thời điểm liền liều mạng đem tu vi độ cho ta điên lên kia lực phá hoại cái kia cường a sau lại hắn đem sở hữu tu vi đều độ cho ta sau đến là hoàn toàn thanh tỉnh khóc lớn ba ngày sau Nói cho ta nếu được hắn tu vi liền phải cho hắn báo thủ. Ấn Lam thanh thở dài, chính mình cùng vốn không có cự tuyệt quyền lợi, ai làm chính mình mặc kệ có phải hay không tự nguyện, đích xác được đến nhân ra toàn bộ là tu vi đâu. Hắn tu vi như vậy cao như thế nào không chính mình đi báo thủ? Vân Dung nghi hoặc hỏi. Hắn bị hạ nguyên rủa vĩnh viễn cũng không thể quay về, tu vi lại cao cũng vô pháp báo thủ. Ấn Lam thanh cảm thán nói. Hắn kẻ thù là ai? Vân thường hỏi, người này tu vi như vậy cao, hắn kẻ thù tất nhiên cũng không phải cái gì dễ đối phó người, này thù giống như không dễ dàng như vậy báo. Thấu chương xong, chương 565 đi thành phố ngẩm, chương 565 đi thành phố ngẩm, phù tộc Nam Vương. Vân thường ngẩn ra, phù tộc Nam Vương là phù tộc Vương Thượng Úc thanh Vũ ca ca. lão nhân này kẻ thù cư nhiên là hắn, này thù thật đúng là không quá dễ dàng báo. Lão nhân này như thế nào cùng Nam Vương kết thủ? Còn bị buộc điên điên khùng khùng. Lam Thanh ca ca, phụ tộc Nam Vương là phụ tộc Vương thượng thân ca ca, ngươi xác định phải cho hắn báo thủ. Vân thường nghĩ nghĩ vẫn là nói cho hắn. Báo, không có lựa chọn, ta đáp ứng hắn liền phải làm được. Ấn Lam Thanh kiên định nói. Vân thường thở dài nói, kia Lam Thanh ca ca cần phải nỗ lực tu luyện, tuy rằng ngươi tu vi bạo tàng, còn không phải Nam Vương đối thủ. Húng chi nhân ra là vương, tất nhiên có rất nhiều cường giả bảo hộ, hắn đều dám cùng phụ tộc vương thượng đối thượng, thực lực có thể thấy được không bình thường. Ta minh bạch, ta sẽ không không biết lượng sức đi theo nam vương đối thượng. Ấn Lam Thanh nhún nhún vai, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Vân thường âm thầm thở dài, úc thanh vũ đối hắn cái này ca ca cảm tình thực phức tạp, đầu tiên ở vương vị thượng, hắn thoái thác không được, nhưng là hắn ca ca không cam lòng, tổng cho rằng vương vị hẳn là hắn. cho nên vẫn luôn ở cân nhắc đem hắn từ vương vị thượng lộng xuống dưới tiếp theo bọn họ mẫu thân còn sống úc thanh vũ không nghĩ làm mẫu thân khó xử lại có vương vị không phải như vậy hảo làm ca ca thật sự không thích hợp đương phủ tộc vương kỳ thật từ úc thanh vũ lời nói bên trong vân thường cảm giác ra hắn cũng không nguyện ý làm cái này phủ tộc vương chỉ là trên vai chịu trách nhiệm phụ vương giao phó cùng tộc nhân an nguy hắn không thể không ngồi ở vị trí này thượng nếu có lựa chọn Hắn có lẽ sẽ không chút nào lưu luyến rời đi cái kia vị trí. Bất quá nàng tuy rằng đương Úc Thanh Vũ là chính mình bằng hữu, nhưng cùng ấn Lam Thanh là vô pháp so. Ấn Lam Thanh ở nàng cùng cha mẹ không ở nhiều năm như vậy, đem ca ca đương thân huynh đệ vào sinh ra tử làm bạn. Có thể nói, bọn họ chi gian trừ bỏ huyết thống bất đồng ở ngoài, cùng thân huynh đệ không có gì bất đồng, thậm chí rất nhiều thân huynh đệ cũng không có bọn họ chi gian cảm tình. vân thường trong lòng tự nhiên là thiên hướng ấn lam thanh bất đắc dĩ nàng cũng sẽ ra tay các ngươi như thế nào tới kim trù ý thành ấn lam thanh nghĩ đến cựu tiêu người không có tới nơi này vân thường bọn họ ba người như thế nào tới nơi này đối thành phố ngầm rất tò mò vân thường nói vân dung đơn giản đem bọn họ mục đích nói cho hắn ấn lam thanh ngưng mi suy tư một lát thành phố ngầm ta đi qua một lần bên trong làm cái gì giao dịch đều có Nhưng là không thấy được bán Ngọc Hồ Lô A. Thứ này tự nhiên sẽ không rong trống khua trên bán, hẳn là cảm thấy ngươi có mua sắm khuynh hướng sẽ có người chủ động tới tìm ngươi. Phương Đông nhan phượng mâu một trọn. Xem ra chúng ta muốn trước đem mua sắm Ngọc Hồ Lô tin tức chuyển ra đi mới được. Vân Dung như suy tư gì? Ấn Lam thanh ánh mắt sáng lên nói, thành phố ngầm nhập khẩu có người bắt tay, nếu có cái gì nghi vấn có thể theo chân bọn họ dò hỏi. Có lẽ đó chính là bọn họ nhãn tuyến cũng nói không chừng. Có đạo lý, đi trước thử xem. Vân Thường nói liền đứng lên. Ấn Lam Thanh nói, đừng nóng đội, thành phố ngầm chỉ có buổi tối mới bắt đầu, chúng ta còn phải đợi thượng một canh giờ mới được. Vân Thường nghe vậy nhìn xem bên ngoài sắc trời, đích xác có chút sớm, lại ngồi xuống, bốn người lại uống lên trong chốc lát trà, sau đó liền rời đi trà lâu, hướng thành phố ngầm nhập khẩu chậm rãi dạo đi. trên đường vân thường nhìn đến có yêu thích thức ăn liền mua chút ăn ở một nhà bán vật liệu may mặc cửa hàng vân thường dừng lại đã lâu tuyển rất nhiều vật liệu may mặc đều là cho nhi tử mua nàng tưởng nhi tử quần áo chăn gì đó chính mình tự mình chuẩn bị mới hảo phương đông nhan tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm vân thường làm nhiều ít hắn đã sớm phân phó ly cung đem hải tử yêu cầu đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết bất quá nhìn đến vân thường hạnh phúc biểu tình hắn chưa nói Nghĩ đến lúc đó nhiều kéo nàng tu luyện nàng tự nhiên liền không có như vậy nhiều thời gian làm nữ đỏ. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, chờ bọn họ tới rồi thành phố ngầm nhập khẩu. Thành phố ngầm đã bắt đầu nửa canh giờ, cửa đã không có gì người tiến vào. Tiến vào thành phố ngầm là muốn giao vào cửa phí, đến là không nhiều lắm, mỗi người 10 cái hồng tinh tệ. Vân Dung giao 40 cái hồng tinh tệ. Thủ vệ người cho bọn hắn bốn cái một bài nói cho bốn người đi vào ra tới đều phải có này một bài mới được, không cần đánh mất, sau đó khiến cho bốn người đi vào. Đi rồi vài bước, vân thường đống nhiên quay đầu hỏi, xin hỏi một chút, thành phố ngầm nơi nào có bán cái kia có thể ở vô vọng biển sao trung tránh đi không gian loạn lưu thần vật. Thủ vệ người đôi mắt trật lóe đánh giá một chút vân thường, cô nương muốn bán. Vân thường gật gật đầu nói, đương nhiên. Ta chính là vì bán này thần vật tới. Thủ vệ người nhấp môi dưới, nếu là thần vật tự nhiên muốn xem duyên phận, nếu có duyên, cô nương là có thể gặp gỡ. Vân thường xinh đẹp như mày, còn muốn xem duyên phận. Không phải nói đến khẳng định có thể bán được sao. Một khi đã như vậy chúng ta đi thử thời vận hảo. Phương Đông Nhan ôm quá nàng eo, bốn người đi vào. Thủ vệ người thấy bọn họ đi vào, lập tức gọi tới một người phân phó một tiếng, người nọ gật gật đầu. Đi theo vân thưởng bốn người phía sau đi vào. Thành phố ngầm thực danh xứng với thực, thật đánh thật dưới mặt đất, xoắn úc thềm đá xuống phía dưới lan tràn đi, ước chừng có hai mươi mấy mẹ thâm sau mới nhìn đến chợt lóe đồng thao đại môn, hai chỉ thật lớn thú đầu miệng rộng hàm chứa môn hoàn, ớn lam thanh dùng linh lực gõ vang môn hoàn, trên cửa lớn một phiến cửa nhỏ mở ra, bên trong ra tới một người, kiểm tra rồi mặt trên người cho bọn hắn một bài, khiến cho bốn người đi vào. một bước vào đồng bên trong cánh cửa trước mắt tình cảnh tức khắc thay đổi sáng ngời rộng mở trên đường phố tiếng người ồn ào mua đồ vật người nối gót ma vai vân thường kinh ngạc nói như thế nào nhiều người như vậy ấn lam thanh giải thích nói nơi này vốn dĩ chính là những cái đó đi rèn luyện người tốt nhất tiếp viện địa phương hiện tại thông thiên bí cảnh muốn mở ra hơn nữa vùng địa cực cũng muốn ở một tháng sau mở ra cho nên rất nhiều người đều tới thử thời vận tưởng lộng chút bảo mệnh đồ vận Tự nhiên người liền càng nhiều. Nhắc tới thông thiên bí cảnh mở ra, Vân Thường nghĩ đến Kim Ngọc Linh muốn đi thông thiên bí cảnh, cũng không biết hắn cùng hắn mẫu phi hiện tại như thế nào. Ngươi lần trước tới mua cái gì? Vân Dung hỏi. Lúc ấy chính là nghĩ đến kiến thức một chút, cũng không có cái gì tưởng mua, bất quá ta đến là bán một thứ. Nói chuyện ấn Lam Thanh lấy ra một cái con cong như trăng non không biết là cái gì tài chất đồ vật ra tới. Trăng non có Vân Thường ngó út như vậy trường. Có hai cái ngón nút như vậy thôi, một đầu nhỏ nhọn, một đầu mực mà, dùng một cây màu đỏ dây thường buộc trụ, nhìn qua không có gì đặc biệt. Đây là cái gì? Vân Dung tiếp nhận tới cẩn thận nhìn nhìn hỏi. Ấn Lam Thanh lắc đầu, không biết, chính là lúc trước ở một đống lớn vật phẩm trung lập tức liền thấy nó, hơn nữa có loại tưởng mua nó xúc động, liền mua. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, đem đồ vật còn cho hắn, ngươi vẫn là trước sau như một tùy tính. Ấn lam thanh cười cười đem trăng non treo ở trên cổ, thơ hồng hạ trăng non bị hắn bỏ vào văn áo, này cũng không có gì không tốt, người cả đời này cũng khó được gặp được cái chính mình thiệt tình thích đồ vật. Cũng là, vân dung tán đồng gật gật đầu, bốn người nói chuyện tiếp tục hướng trong đi đến, đi vào đi vân thường mới biết được, thành phố ngầm đường phố không phải liền này một cái, mà là có rất nhiều, đi một đoạn đường sau liền sẽ phát hiện một cái ngã tư đường. Tả hữu đường phố cũng kéo dài đi vào rất xa. Thành phố ngầm đường phố rất nhiều, một buổi tối muốn đều dạo một lần không có khả năng. Mỗi một cái đường phố muốn muốn cẩn thận đi dạo đều yêu cầu một buổi tối thời gian. Chúng ta đi này một cái là chủ đường phố, nếu thời gian không đủ liền dạo này một cái là được. Này trên đường phố mua đồ vật người đều là vội vã đem đồ vật bán đi người, hơn nữa đồ vật chủng loại nhất toàn. Ấn Lam Thanh đã đã tới một lần, tự giác theo chân bọn họ giải thích. Nơi này lớn như vậy, nay đó tới bán đồ vật người là khi nào tiến vào? Vân thường nhìn phía trước biển người tấp nập hỏi. Bán đồ vật cùng mua đồ vật người không giống nhau, bọn họ ở giữa chưa liền có thể tiến vào. Quầy hàng là căn cứ bọn họ giao phí dụng phân phối, đương nhiên giao càng nhiều vị trí càng tốt, chủ đường phố phí dụng tối cao, hướng bên trong kéo dài càng xa đường phố quầy hàng càng tiện nghi. Ở mua đồ vật người tiến vào khi sở hữu quầy hàng đều đã dọn xong, đương nhiên. Bọn họ cũng muốn ở mua đồ vật người rời đi sau mới có thể rời đi. Nếu nơi này như vậy hỏa, vì sao ít ngày nữa đêm buồn bán đâu? Như vậy tiến vào không mua được thích hợp đồ vật người có thể tiếp tục dạo A. Vân Thường khó hiểu hỏi. Tự nhiên là vì thu phí dụng A, như vậy ngươi nếu là ngày mai buổi tối lại đến không phải còn muốn giao 10 cái hồng tinh tệ. Ấn Lam Thanh cười nói. Vân Thường ngẩn ra, chính mình xem nhẹ bọn họ cuối cùng mục đích. Như vậy thật là cái gom tiền hảo biện pháp. Vân Thường nhìn kỹ đi, nay chủ trên đường phố mua đồ vật đều là thực chân quý, vô luận là vũ khí, đan dược các loại bảo bối đều là như thế. Hơn nữa bán đồ vật người cũng đều không phải cái gì giống nhau nhân vật. Dùng tinh thần lực Vân Thường có thể nhẹ nhàng nhìn thấu bọn họ tu vi, đều rất cường đại, thần giai ngũ cấp dưới người căn bản không có. Chủ đường phố bốn người đi rồi hơn phân nửa thuyết minh thời gian đã nửa đêm. Cũng không có như bọn họ dự tính như vậy có người tới đến gần bán bọn họ Ngọc Hồ Lô, chẳng lẽ Ngọc Hồ Lô hiện tại thiếu, hoặc là hoài nghi bọn họ động cơ. Càng hoặc là mỗi cái bán Ngọc Hồ Lô người đều phải trải qua bọn họ âm thầm quan sát mới quyết định bán hay không cho bọn hắn. Bốn người bất động thanh sắc, tiếp tục dạo, trong lúc vân thường hào khí mua hai dạng vật trang trí, nàng chính là cố ý, làm người biết chúng ta có rất nhiều tiền, mua nổi các ngươi Ngọc Hồ Lô. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung, Ấn Lam Thanh tự nhiên minh bạch Vân Thường ý tứ, đều sủng nịch làm nàng thích cái gì liền mua cái gì, dọc theo đường đi đưa tới rất nhiều nữ tử hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Cứ như vậy, bốn người muốn đi đến chủ phố cuối khi, một cái bảy tám tuổi tiểu Nam Hải Nhi ngăn lại Vân Thường. Vân Thường túi đầu đánh giá hắn, ngươi ngăn lại chúng ta làm gì? Tiểu Nam Hải Nhi thần sắc rất là bình tĩnh nói, các ngươi có phải hay không tưởng mua thần vật? Mặc ngọc mắt đen sẹt qua một mả tá mang, vân thường hưng phân nói, đúng vậy, chính là chúng ta một đường đi tới không thấy được có bán, ngươi biết nơi nào có bán. Các ngươi cùng ta tới. Tiểu nam hải nhi liếc mắt vân thường kích động biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh nói, sau đó xoay người hướng bên trái đường phố đi đến. Bốn người liếc nhau đổi kịp hắn, đều phải tan cuộc mới đến tìm bọn họ, thật đúng là thực cẩn thận. Thấu chương xong. Chương 566 mua nổi sao. 566 mua nổi sao? Tiểu Nam Hải Nhi cũng không quay đầu lại, lập tức đi phía trước đi đến, hơn nữa tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cũng không sợ bốn người cùng ném. Bốn người cũng không nóng nảy, ngươi mau chúng ta liền mau, ngươi chậm chúng ta liền chậm, dù sao ngươi cái gì tốc độ chúng ta liền cái gì tốc độ. Nửa nén hương đã đến giờ, Tiểu Nam Hải Nhi ở một cái bãi các loại tiểu vật trang trí quán trước mặt dừng lại. Vân thường nhìn quét liếc mắt một cái, Phát hiện cái này sạp không phải hôm nay hiện bãi. Ấn Lam Thanh tay ấn ở và táo nội hắt trăng non thượng, lần trước ta chính là tại đây ra mua thứ này. Phương Đông Nhan cùng Vân Dung liếc nhau, như vậy xảo. Vân Thường nghe xong Ấn Lam Thanh nói đánh giá cẩn thận khởi sạp thượng vật trang trí, đích sắc không có gì hiếm lạ, đều là các loại tiểu vật trang sức, tiểu vật trang trí. đột nhiên, một cổ hấp lực từ cái bình mặt sau trong phòng nhỏ chuyển đến, Vân Thường trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Cái kia tiểu nam hải nhi xoay người đối bốn người nói, tưởng mua đồ vật liền tiến vào. Vân Dung dẫn đầu đi vào, ấn lam thanh theo sau, Vân Thường đi theo ấn lam thanh phía sau, Phương Đông Nhan đi ở Vân Thường phía sau, dù sao ba người không cần thương lượng liền đem Vân Thường bảo hộ ở bên trong. Thành phố ngầm trên đường phố, mỗi cái sạp mặt sau đều có một cái như vậy phòng nhỏ, chỉ là lâm thời tới bán đồ vật người cũng dùng không đến mặt sau nhà ở. nhưng là nơi này có một ít người là hàng năm ở chỗ này bày quán thành phố ngầm là mặt khác thu phí đương nhiên đối bọn họ phí dụng thực tiện nghi phòng nhỏ không lớn tuy rằng không lớn nhưng là bên trong không bãi thứ gì chỉ có một chương bàn vùng bốn điều trường ghế bại ở nhà ở trung gian bàn vương thượng bãi một cái ấm trả mấy cái trung trả nay trương cái bàn cùng trường ghế cũng liền đem phòng nội không gian đều chiếm dụng mỗi điều trường ghế thượng có thể ngồi hai người các ngươi chưa ngồi Đồ vật thực mau liền lấy tới. Tiểu Nam Hải Nhi thực tự nhiên ở đối mặt cửa trường ghế ngồi hạ, cũng cho bọn hắn đổ nước trà. Vân Thường lấy ra một cái trường điều khăn vải phô ở trường ghế thượng, mới cùng Phương Đông Nhan ngồi xuống. Tiểu Nam Hải Nhi liếc mắt bọn họ, không có ngôn ngữ, cái dạng gì người đều có, loại này có thoi ở sạch người hắn cũng gặp qua, hơn nữa gặp qua càng sâu, cho nên cũng không hiếm lạ. Tiểu Nam Hải Nhi đảo nước trà. Nói thật nhiều năm như vậy đều không có người uống qua, cho nên hắn rót trà sau liền chính mình uống lên lên. Vân Thường có chút khát nước, chấp khởi chén trà liền cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống lên, uống xong một ly, lại cầm lấy ấm trà chính mình đổ một ly. Tiểu Nam Hải Nhi khiếp sợ nhìn Vân Thường, Vân Thường nhìn xem chính mình chén trà lại nhìn xem Tiểu Nam Hải Nhi biểu tình nói, chẳng lẽ các ngươi này nước trà chỉ cho phép uống một chén. Tiểu Nam Hải lúc này mới phát giác chính mình thất thố. Khôi phục thần thái nói, tùy ý uống, chỉ là nhiều năm như vậy, ta cấp vô số người đảo quá nước trà, chỉ có ngươi uống mà thôi. Vân thường nghe vậy cười cười, bọn họ không biết nhìn hàng, phòng bị tâm tư quá nặng, bọn họ không biết bỏ lỡ một lần phẩm vị thế gian tuyệt phẩm hảo trà cơ hội. Ngươi biết này trà. Tiểu Nam Hải Nhi cầm chung trà tay run lên, bên trong nước trà bị hoảng ra tới một ít. Ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, mặt trên có đồ dài. Vân thường thật dài lông mi rũ xuống bình tĩnh uống trà, che khuất mắt hạnh trung thần sắc. Sách cổ thượng xem qua. Cái gì sách cổ? Thiều Nam Hải Nhi càng thêm kinh ngạc. Không nhớ rõ, lúc ấy tuổi còn nhỏ. Vân thường lắc đầu, nàng thật là ở sách cổ thượng xem qua, là đời trước mâu thân cho nàng tìm tới. Nàng cũng không biết những cái đó thư đều là sách cổ chân phẩm. Lúc ấy nhìn lên chính mình đích sắc còn rất nhỏ. Sách cổ thượng như thế nào miêu tả này trà? Tiểu Nam Hải Nhi nghe vậy có chút hoài nghi hỏi. Khổ ngọc độc chi mà sinh, một chi sáu diệp một hoa, diệp vì trà, hương khí ngọt lành, thường uống tỉnh não nâng cao tinh thần, hoa làm thuốc, thế gian cực khổ, ngu dại nhưng ý đi Vân Thường nói rơi xuống, Tiểu Nam Hài Nhi khiếp sợ nói, ngươi quả nhiên biết. Nếu ngươi có khổ ngọc trà, như vậy tất nhiên có khổ ngọc hoa, có không bán cho ta chút. Vân Thường cười nói. Tiểu Nam Hải Nhi lắc đầu nói. Ta chỉ có khổ ngọc trà, nếu ngươi biết khổ ngọc trà chân quý, tất nhiên minh bạch, khổ ngọc hoa so khổ ngọc trà còn muốn chân quý. Một chi thượng có sáu phiến lá cây nhưng là chỉ có một đóa hoa, hoa cực tiểu, chỉ có tam cánh, mặc dù là gieo trồng người cũng là luyến tiếp tự dùng. Nói nữa, khổ ngọc hoa chỉ trị liệu một loại bệnh, loại này bệnh bẩm sinh đến người rất ít, nhưng là hậu thiên nguyên nhân rất nhiều. Một đóa khổ ngọc hoa giá trị có thể so người hôm nay. Muốn bán đồ vật còn muốn sang quý. Vân Thường đạm đạm cười, ta cũng chỉ là hỏi một chút, kỳ thật cũng không bao cái gì thật có thể mua được hy vọng. Tiểu Nam hải Nhi nhìn mắt Vân Thường cảm thấy chính mình hôm nay nói có điểm nhiều, không hề ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy uống trà thanh âm, ấn lam thanh cùng Vân Dung nghe xong hai người đối thoại sau, cũng chấp khởi chung trà phẩm lên. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cửa tiến vào một cái ba mươi mấy tuổi nam tử. trên mặt cái gì biểu tình cũng không có so tiểu nam hải nhi còn muốn lãnh đứng ở cửa nhìn mắt bốn người nói các ngươi muốn mua đồ vật giá cả thực quý chuẩn bị tốt sao bốn người tự nhiên biết hắn nói chuẩn bị tốt là có ý tứ gì vân thường nói ngươi nói cái giới đi nam tử nhìn mắt vân thường hiển nhiên không nghĩ tới bốn người giữa là vân thường làm chủ lấy ra một chương danh sách phóng tới trên bàn này đó liền hảo vân thường dùng một ngón tay đem trang giấy điểm trụ xoay cái Nhìn nhìn nói, quả nhiên giá cả xa xỉ. Mua nổi sao? Nam tử trực tiếp hỏi. Nếu tới, tự nhiên là mua nổi, đồ vật đâu? Chúng ta tổng muốn nghiệm hạ hóa đi. Vân thường không thèm để ý cười cười. Nam tử đôi mắt nhíu lại, tới nơi này bán ngọc hồ lâu người nhìn đến giá cả phần lớn đều thực thịt đau. Sau đó liền sẽ có kẻ mặc cả, hắn còn lần đầu tiên gặp được như vậy tài đại khí thông người. Chẳng lẽ bọn họ tài phú so các đại lục thần hoàng còn muốn giàu có? Hắn ruôi khai tay, trong lòng bàn tay nằm một quả cùng vân thường từ ôn hoài chiêu nơi nào được đến giống nhau như lúc một cái ngọc hồ lô. Vân thường xem mắt phương đông nhan, phương đông nhan gật gật đầu, đặt ở hắn nơi nào hắc hạt châu có phản ứng, thuyết minh cái này thật là thật sự, bên trong đích sắc có thần hầu nhất tộc hồn phách. Hẳn là còn có dạng đồ vật đi. Vân thường ngẩng đầu hỏi, nam tử lòng bàn tay khép lại. Cái kia là đưa tặng, các ngươi thanh toán tiền danh sách thượng đồ vật, hai dạng đồ vật tự nhiên đều cho các ngươi. Ta muốn mười cái. Vân thường nhìn hắn một cái chầm gì gì nói. Nam tử nghe vậy hoảng sợ, thân mình lung lay một chút, cái gì, nàng muốn mười cái, hắn không nghe lầm đi. Nhiều năm như vậy mua hai cái người đều không có, nàng một trương miệng liền phải mười cái, nàng đây là nhiều có tiền A. Không, phải nói nàng có bao nhiêu chiếc phi thuyền A. ngươi nói ngươi muốn 10 cái nam tử không xác định lại hỏi một lần vân thường gật gật đầu đúng vậy trước thử xem nếu hảo xử, ta lại đến bán bốn 500 cái vân thường những lời này tức khắc đem nam tử kinh về phía sau lui hai bước hắn cảm thấy chính mình thân mình có chút đúng ra bất đắc dĩ rửa và ở khung cửa thượng ngươi nói chính là thật sự hắn lắp bắp hỏi đương nhiên a chẳng lẽ có người dám đậu các ngươi ngọn nhi vân thường chừng hắn một cái Nam tử hít sâu một hơi, bình ổn một chút chính mình bị kinh đến tâm tình, điểm trên bàn danh sách nhắc nhở một câu, ngươi xác định có thể trả nổi thập phần. Bốn năm trăm phân hắn cũng chưa dám để, chính là này thập phần danh sách thượng đồ vật cũng không phải ai đều có thể lấy ra tới. Có thể A, này cũng không phải rất nhiều A. Vân Thường lại thực nghiêm túc nhìn nhìn danh sách thượng đồ vật. Nàng lời nói làm nam tử sắc mặt cứng đờ, không phải rất nhiều, một phần đều không phải người bình thường lấy ra tới. Thập phần đó là nhiều khổng lồ số lượng A. Nàng cư nhiên còn nói không phải rất nhiều, nàng là người nào. Cư nhiên có làm người như thế hâm mộ ghen ghét tài phú. Nhanh lên đi, thời gian mau tới rồi. Vân Thường thúc giục nói. Nam tử ánh mắt chợt lóe, hôm nay không biết người muốn 10 cái, cho nên chỉ mang đến một cái. Người có thể trước phó một phần, lấy đi cái này, còn lại chín đêm mai lại đến một chuyến đi. Vân Thường tức khắc điểm môi, đêm mai lại đến một chuyến. không phải còn phải tốn 40 cái hồng tinh tệ. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, ngươi đều tính toán mua năm 500 cái ngọc hồ lô, còn kém 40 cái hồng tinh tệ. Ngươi là thực sự có tiền vẫn là giả. Không đợi hắn lại mở miệng, vân thường đã rửa theo danh sách thượng bày ra, từng cái hướng ra lấy đồ vật. Xem nam tử là trận mắt há hốc mồm còn lần đầu tiên có người như vậy trực tiếp hướng ra lấy, người kia không phải trước đem đồ vật hợp lại đến một cái nhận chữ vật, sau đó nhẹ điểm mấy lần sau. Xác nhận không có lầm mới cùng nhau lấy ra tới, hắn hôm nay là thật sự gặp một cái kỳ ba. Ngươi kiểm kê một chút đi. Vân Thường rốt cuộc dựa theo danh sách đem đồ vật đều lấy toàn. Nam thử tận mắt nhìn thấy còn điểm cái gì a, trực tiếp thu hồi đồ vật, sau đó đem ngọc hồ lâu cùng một quả hắc hạt châu đưa cho nàng. Vân Thường tiếp nhận tới, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó trực tiếp ném cho Phương Đông Nhan, phu quân thu đi. Phương Đông Nhan đạm đạm cười. Đem Ngọc Hồ Lô cùng Hắc Hạt Châu thu hồi tới, Vân Thường liền biết cái này Ngọc Hồ Lô là thật sự. Đứng lên đối nam tử nói, ngươi xác định ngày mai có thể lấy tới chín. Nam tử gật gật đầu, thực xác định. Nếu ta muốn bốn năm trăm cái các ngươi có sao? Vân Thường nghĩ nghĩ lại hỏi. Nam tử ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Vân Thường thật sự muốn bốn năm trăm cái. Hắn lắc đầu, cái này ta phải đi về hỏi một chút. kia hảo, ngươi hỏi rõ. Đêm mai ta tới bắt mặt khắc chín khi nói cho ta một cái tin chính xác. Dứt lời, cũng không xem hắn, đối phương đông nhan cùng vần dùng, ấn Lam thanh nói, đi thôi. Ba nam nhân cùng nhau đứng lên, nam tử cùng tiểu nam hải nhi thấy ba cái phong hoa tuyệt đại nam nhân đối vân thường nói gì nghe nấy bộ dáng trong lòng đều dâng lên nghi hoặc, này ba nam nhân như thế nào như vậy nghe nữ tử này nói, rõ ràng bọn họ ba người tu vi so nữ tử này cao rất nhiều. Vân thường không quên đem phô ở trường ghế thượng khăn vải hủy diện. Nam tử nhìn bốn người rời đi bóng dáng xoay người đối tiểu Nam Hải Nhi nói, ngươi nhìn ra cái gì tới? Tiểu Nam Hải Nhi lắc đầu, không thấy ra cái gì tới, bất quá cái kia nữ tử biết khổ ngọc trà. Nàng biết khổ ngọc trà. Nam tử khiếp sợ nhìn tiểu Nam Hải Nhi. Đúng vậy, ta khen ngực trà, nàng liền uống lên, nàng là cái thứ nhất dám uống ta đảo đến trà người. Tiểu nam Hải nhi trên mặt biểu tình không có nửa điểm hài đồng nhi nên có thân sắc. Ta đây liền đi hồi bẩm chủ tử. Nam tử xoay người rời đi. Bốn người đi theo dòng người ra thành phố ngầm, một bài bị thu hồi, bên ngoài đã là sáng sớm, vừa mới từ dãy núi sau dâng lên ánh sáng mặt trời chiếu sáng toàn bộ kim chủ y thành. Vân thường dỗi cái lười eo, nhìn rời đi thành phố ngầm sau liền vội vàng tản ra đám người, đạm đạm cười, thông dòng hướng gần nhất một nhà khách điếm đi đến. Xấu chương xong. Chương 567 cũng đúc kết. Chương 567 cũng đúc kết. Đi vào khách điếm, muốn tam gian thiên tự hào phòng, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đều đi vào vân thường cùng phương đông nhan trong phòng. Thường nhi muội muội, người rốt cuộc muốn làm gì a? Ấn Lam Thanh nhịn không được hỏi, hôm nay nàng thật đúng là chỉ mua một cái ngọc hồ lô trở về. Thường nhi là tưởng một lưới bắt hết. Vân Dung nói tiếp nói. Vân thường nhìn nhà mình ca ca biểu tình thực nghiêm túc, ca nói đúng, ta chính là muốn một lưới bắt hết, ta muốn biết bọn họ trong tay còn có bao nhiêu ngọc hồ lô, bán đi nhiều ít, ta muốn một cái không lầm đều lấy về tới. Mỗi cái ngọc hồ lô đều đại biểu cho vân tích một vị tộc nhân, vân tích bi thương nàng rõ ràng cảm giác đến, vô luận đối phương là người nào cũng không thể thương tổn vân tích, hiện giờ nàng còn vô pháp thế vân tích báo thù. Nhưng là Ngọc Hồ Lô cùng Hắc hạt châu nàng nhất định phải giúp Vân Tích đều lấy về tới. Phương Đông Nhan lấy ra hai cái Ngọc Hồ Lô cùng hai quả Hắc hạt châu giống nhau như lúc. Vân Thường cầm lấy hai cái Ngọc Hồ Lô, thấp giọng nói, bọn họ năm đó rốt cuộc gặp cái gì. Cư nhiên làm cho bọn họ sau khi chết đều phải bị áp bức bóc lột. Trong tay Ngọc Hồ Lô bỗng nhiên run rẩy Vân Thường kinh hỉ nói, bên trong hồn phách có thể cảm giác đến chúng ta, nghe thấy chúng ta lời nói. Thường nhi đừng nóng nổi, không dùng được bao lâu, ta là có thể phá vỡ mặt trên phong ấn. Phương Đông Nhan biết vân thường đem chính mình linh sủng trở thành chính mình sinh mệnh một bộ phận, là thiệt tình vì vân tích làm này hết thảy. Ân, ta minh bạch. Vân thường nuốt Ngọc Hồ Lô nói, các ngươi có cũng không cần cấp, thực mau các ngươi liền có thể ra tới. Ngọc Hồ Lô lại run rẩy. Vân thường đem Ngọc Hồ Lô đưa cho Phương Đông Nhan, làm hắn tiếp tục nghiên cứu mặt trên phong ấn. Vân Dung nhìn mội mội nói, thường nhi, ngươi làm cái gì tay chân, ca ca như thế nào không phát hiện. Ca ca như thế nào biết ta động tay động chân. Vân Thường cười cười. Bằng không ngươi có thể như vậy bình tĩnh trở về. Vân Dung liếc nàng liếc mắt một cái. Vẫn là ca ca hiểu biết ta. Vân Thường lấy ra một lá bùa triển khai, chỉ thấy chỗ trống trên giấy một cái điểm đen ở di động. Đây là cái gì? Ấn lam thanh hiếm lạ nhìn. Đây là truy tung phủ. Ta làm thẩm càng kỳ cho ta họa. Vân Thường đắc ý cười cười. Ấn Lam Thanh chỉ vào mặt trên cái kia tiểu hắc điểm. Đừng nói cho ta cái này tiểu hắc điểm chính là vừa mới bán cho chúng ta ngọc hồ lô nam nhân kia vị trí. Đích xác như thế. Vân Thường gật gật đầu. Như thế nào lại xuất hiện một cái? Ấn Lam Thanh thấy lại một cái điểm đen nhỏ xuất hiện ở lá bừa thượng. Vân Thường ngập nước mắt hạnh xẹt qua có một đạo ám mang. Cái kia Tiểu Hài Nhi quả nhiên có vấn đề. Cái này điểm đen là cái kia Tiểu Hài Nhi. Ấn Lam Thanh chép chép miệng. Hắn cũng không phải là cái gì Tiểu Hài Nhi, bất quá là tộc người lùn. Hắn dài quá một trường Tiểu Hài Nhi mặt mặt thôi. Ngươi nhìn đến hắn cái nào hành động giống Tiểu Hài Nhi. Vân thường tà tà con ngôi. Ấn Lam Thanh hồi ức một chút gặp được Tiểu Hài Nhi sau sự. Quả nhiên nhất cử nhất động căn bản là không phải Tiểu Hài tử nên có. Thường nhi muội muội làm sao thấy được. không phải nhìn ra tới, là ta biết khổ ngọc trà là tộc người lùn đã có, chỉ có bọn họ có thể gieo trồng ra tới. Vân Thường Mày Linh Khởi, tộc người lùn là cái không chịu tôn kính chúng tộc, bởi vì tất cả mọi người lớn lên đặc biệt thấp bé, tối cao cũng chính là người bình thường 7-8 tuổi 2 đồng thân cao, cho nên bị chịu kỳ thị, bởi vậy bọn họ đều ẩn cư ở núi cao rừng rậm chỗ sâu trong, cũng không cùng người ngoài tiếp xúc, mà bọn họ bởi vì thân cao nguyên nhân. rất nhiều tộc nhân đại não đều sẽ trước tiên thoái hóa sau lại bọn họ phát hiện khổ ngọc trà thường uống khổ ngọc trà người đại nào thoái hóa đã khuya nếu dùng khổ ngọc hoa luyện chế đan dược liền có thể tránh đi cái này bi kịch có thể cùng người bình thường giống nhau có được một cái khỏe mạnh đại não cho nên bọn họ khổ ngọc hoa là cũng không cơm hộ, cũng rất ít có người biết khổ ngọc trà cùng khổ ngọc hoa mà hôm nay nhìn thấy cái này như bảy tám tuổi tiểu nam hài nhi tộc người lùn người Ít nhất có hơn 30 tuổi, hắn còn uống khổ ngọc trà thuyết minh hắn còn không có dùng khổ ngọc hoa luyện chế đăng dược. Theo lý thuyết tuổi này đã sớm hẳn là dùng đăng dược, không biết tộc người lùn có phải hay không cũng ra chuyện gì. Thần hầu nhất tộc bị giết bọn họ ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Tộc người lùn như thế nào cũng đúc kết đến nơi đây mà tới. Vân dung như suy tư gì. Phương Đông Nhăn nói, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Có lẽ chỉ là hắn một cái tộc người lùn tự cấp người làm việc, tộc người lùn hạng nhất không đúc kết bên ngoài sự, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đúc kết tiến bảo. Vân Thường gật gật đầu nói, đích xác như thế, hiện tại có kết luận còn quá sớm, ngày mai nhìn thấy hắn ta dò xét hắn một chút. Ấn Lam Thanh chỉ vào lá bùa thượng hai cái điểm đen nói, hiện tại làm sao bây giờ? Vân Thường nhìn mắt lá bùa phun ra một chữ, chờ. Bốn người đều trầm mặc xuống dưới. Nhìn lá bùa thượng điểm đen ở biến hóa vị trí, một canh giờ sau, cái kia bán cho bọn họ Ngọc Hồ Lô Nam tử điểm đen ngừng lại, một cái khác còn ở tiếp tục di động. Vân Thường lấy ra hai chương ẩn thân phù đưa cho ấn Lam Thanh, Lam Thanh ca ca, phiền toái ngươi đi xem, hắn dừng lại chính là địa phương nào, không cần rút dây động rừng, chỉ cần biết rằng địa phương liền hảo. Ấn Lam Thanh tiếp nhận ẩn thân phù khó xử nói, ta hướng nơi nào tìm hắn vị trí đi a Vân thường ở lá bùa thượng đưa vào linh lực, lấy kim chủ y thành vì trung tâm một chương bản đồ xuất hiện ở lá bùa thượng, cùng cái kia điểm đen hợp ở bên nhau. Ấn Lam Thanh thực dễ dàng đích xác định rồi cái kia điểm đen nơi vị trí. Này đã là một cái khắc thành. Ấn Lam Thanh nói. Đúng vậy, là khoảng cách kim chủ y thành gần nhất một tòa thành. ngươi chỉ cần xác định hắn dừng lại cái này địa phương là nhà ai hoặc là cái kia thế lực liền hảo. Vân thường nhìn điểm đen dừng lại vị trí nói. Yên tâm, ta bảo đảm làm tốt. Ấn Lam Thanh vũ ngực nói. Buổi tối thành phố ngầm mở cửa phía trước trở về. Vân Thường nhắc nhở nói. Ấn Lam Thanh gật gật đầu, lúc này một cái khác điểm đèn cũng bất động. Vân Dung nói, ta đi. Vân Thường gật gật đầu, lại đưa cho nhà mình ca ca hai trương ẩn thân phủ. Hai người rời đi sau, phương đông nhan lôi kéo Vân Thường đem nàng Ấn ở trên giường, ngủ một lát, bọn họ trở về ta kêu ngươi. vân thường xoa xoa bụng nói có thể hay không ăn cơm ngủ tiếp a phương đông nhan một phách cái chán đối bên ngoài hô Đạm mặc đồ an Đạm mặc đã sớm chờ nghe được chủ nhân tiếng la chạy nhanh đem đồ ăn đưa vào tới vân thường lập tức từ trên giường ngồi dậy lưu loát đi vào trước bàn cũng không cần phương đông nhan giúp nàng thịnh cơm chính mình cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn nhi nàng cùng đói bụng thật lâu bộ dáng Phương Đông Nhan phân phó đạm mặc nhiều chuẩn bị chút điểm tâm cùng thịt nướng linh tinh thức ăn, hắn chuẩn bị bỏ vào trong không gian tùy thời có thể lấy ra tới cấp vân thường ăn, tổng hào quá chịu đói. Vân thường ăn no, chính mình bỏ lên trên giường Mỹ Mỹ ngủ đi. Phương Đông Nhan nhìn nàng trong lòng thầm nghĩ, như thế nào tử thu mang hải tử như vậy vất vả, lại là phun lại là cái ăn, còn thực lười, như thế nào tới rồi thường nhìn nơi này cũng chỉ dư lại thích ngủ cùng ăn nhiều đâu. chẳng lẽ thai phụ phản ứng cũng là bất đồng. Chính mình bạch đem tử thu phản ứng đều nhớ kỹ, nghĩ thường nhi nếu là gặp gỡ hắn cũng biết làm sao bây giờ, hiện tại khen ngược, giống nhau cũng vô dụng thượng. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thường nhi thiếu bị tội. Hắn cấp Vân Thường đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở trước bàn nghiên cứu khởi ngọc hồ lô tới. Vân Thường quả nhiên một ngủ thời gian liền rất lâu, mai cho đến ấn Lam Thanh cùng Vân Dung đã trở lại, nàng còn không có tỉnh. Phương Đông Nhan nhìn nhìn thời gian, khoảng cách thành phố ngầm mở cửa thời gian không đến nửa canh giờ, đã kêu tỉnh nàng. Không ngủ đến tự nhiên tỉnh Vân Thường còn buồn ngủ ngồi dậy, rùi rùi mắt, thế nào? Ấn Lam Thanh trước nói, người nọ đi địa phương là một cái thực bình thường bình dân trụ sân, đơn giản tiểu viện tử, chính phòng chỉ có tăm gian, đông tây xương phòng cũng thực đơn sơ, nhưng là thu thập thực sạch sẽ, sân chủ nhân là một cái lại gầy lại tiểu nhân lão nhân. nhìn không tới hắn đi ra ngoài đi bộ đến là thường ngồi ở cổng lớn một cục đá thượng phơi nắng ta đi sau không lâu cái kia nam tử liền từ bên trong ra tới cái kia lão nhân đem hắn đưa đến ngoài cửa sau đó liền ngồi ở cửa trên tảng đá phơi nắng ta quan sát một ngày hắn cũng chưa dịch mà vân thường nhìn về phía phương đông nhan phương đông nhan nói cái kia dân trạch hẳn là cái nhập khẩu bên trong hẳn là có thông hướng nơi nào đó ám đạo hoặc là truyền tống chuyện Bốn người đều cảm thấy cái này khả năng lớn nhất. Vân Dung đem chính mình tra được tình huống cũng nói một chút, cái kia tộc người lùn đi địa phương là một cái học viện, hắn giống như ban ngày ở học viện trong phòng bếp đánh tạp, buổi tối tới thành phố ngầm bán đồ vật. Tại sao lại như vậy? Bốn người hiển nhiên đều có chút không tin. Vân Dung cũng không tin, nhưng là hắn xem xét một ngày, vẫn luôn đi theo người nọ lại trở về Kim Trù Y Thành, nhìn hắn đi thành phố ngầm nhập khẩu đi vào. Hắn khẳng định có cổ quái, lấy hắn dưới mặt đất thành mua đồ vật đoạt được, không cần lại đi học viện phòng bếp đánh tạp, một cái học viện phòng bếp đánh tạp có thể kiếm nhiều ít tinh tệ. Vân Thường xác định nói, ngày mai ta lại đi theo hắn đi xem. Vân Dung nói, Vân Thường lắc đầu, không cần, chúng ta đi theo hắn không phải biện pháp, tộc người luôn đều có chính mình bảo mật cùng bảo mệnh thủ đoạn, bằng không cũng không thể ở các tộc kỳ thị người trung gian toàn đến bây giờ. Có đạo lý. kia làm sao bây giờ ấn lam thanh nói dẫn hắn chủ động thượng câu vân thường câu môi cười hào biện pháp ấn lam thanh vỗ tay một cái hắn minh bạch vân thường ý tứ vân thường vỗ vô, vô cái bàn nói đạ mặc ta muốn ăn cơm ba nam nhân đều kinh ngạc nhìn vân thường bộ dáng sau đó lập tức đều cười ngay cả đưa cơm đồ ăn tiến vào đạ mặc đều nhịn không được cười vân thường hừ một tiếng ta hiện tại là hai người ăn cơm biết không Biết. Ba người chăm miệng một lời nói. Phương Đông Nhan chạy nhanh cho nàng đem cơm thịnh hảo, lại thịnh một chén canh đặt ở nàng bên cạnh. Vân thường ăn một hồi lâu, đống nhiên dừng lại hỏi Phương Đông Nhan nói, ta như vậy có thể ăn có thể hay không đem nhi tử ăn thành tiểu mập mạ Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, thực xác định nói, sẽ không, nhìn xem chúng ta hai cái liền biết hắn dáng người sẽ thực hảo. Vân thường nhìn xem Phương Đông Nhan sau đó vớt bụng nói, nhi tử. Ngươi nhất định phải chiếu cha ngươi trưởng, biết không, như vậy trưởng thành hảo tìm tức phụ. Phương Đông Nhan vô ngữ nhìn nhà mình tức phụ, chẳng lẽ chính mình lớn lên như vậy phong hoa tuyệt đại ở tức phụ trong mắt chỉ có một tác dụng, chính là hảo tìm tức phụ. Chẳng lẽ thường nhi là chính mình sắc dụ tới. Biết nhi tử sẽ không trưởng thành tiểu mập mạp vân thường cuối cùng yên tâm, ăn nó no sau, tinh thần phấn chấn lôi kéo ba người lại đi thành phố ngầm. Thấu chương xong. Chương 568 đường bạch đợi, chương 568 đường bạch đợi, thành phố ngầm thủ vệ người thấy bốn người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thần sắc liền khôi phục bình thường, bốn người tiến vào sau hắn chạy nhanh làm người đi truyền tin. Hôm nay bốn người có mục tiêu, cũng không loạn đi dạo, trực tiếp đi ngày hôm qua cái kia sạp, quả nhiên, cái kia tiểu nam hải nhi ngồi ở sạp sau ghế nhỏ thượng, một nam một nữ đang ở hắn quán trước xem những cái đó tiểu vật trang sức. Cuối cùng mua một cái vật trang sức rời đi Vân thường ngày hôm qua đi vào nơi này Khi liền cảm giác được bên trong có một cổ hấp lực Giống như ở chỉ dẫn nàng Hôm nay đi vào sạp bên ngoài loại cảm giác này lại tới nữa Chính là ngày hôm qua đi vào phòng trong sau nàng liền Cái gì cũng không cảm giác được Nàng mày nhận lại Đánh giá cẩn thận khởi cái này sạp. Bọn họ gần nhất cái kia tộc người lùn liền phát hiện Nhưng là không có gì đặc biệt biểu tình Nên làm gì còn làm gì Kia một nam một nữ đi rồi lúc sau, bốn người mới đi qua đi, vân thường lúc này cũng đem sạp đánh giá không sai biệt lắm, nàng ánh mắt rừng ở môn hoàn thượng treo một cái túi tiền, chẳng lẽ kia cổ hấp lực không phải ở phòng trong mà là ở cái này túi chung. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua cái này túi cũng treo ở trên cửa. Vân thường đi đến tiểu quán trước, ra vẻ cảm thấy hứng thú nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, từng cái hỏi giá. tiểu nam hải nhi nhất nhất sau khi trả lời thỉnh bọn họ bốn người vào nhà ngồi nói cho bọn họ ngày hôm qua người nọ đợi chút liền tới vân thường đi tới cửa giống như mới nhìn đến cái kia túi rối tay sờ sờ cái kia túi hỏi cái này cũng bán tiểu nam hải nhi nhìn mắt túi nói túi không bán bên trong đổ vật bán nơi này có cái gì đều là một ít vật trang trí ngươi có thể lấy đi vào chọn lựa tiểu nam hải nhi đến là rất hào phóng vân thường không khách khí bắt lấy túi đi vào trong phòng đem túi đồ vật ngã vào trên bàn quả nhiên đều là không lớn tiểu vật trang trí có lẽ là bởi vì bên ngoài sạp thượng đồ vật quá nhiều này đó liền không lấy ra tới tiểu nam hài nhi ỷ ở trước cửa nhìn nàng ở kia đôi đồ vật chung chọn lựa vân thường nhìn như ở lơ đắng lựa trên thực tế nàng nội tâm thực kích động bởi vì một bắt lấy túi nàng liền xác định hấp dẫn nàng đồ vật liền ở túi nhìn như nàng ở lựa Nhưng là trước sau cũng chưa động cái kia hấp dẫn nàng đồ vật, cuối cùng nàng lửa ra tăm dạng, sau đó lại do dự một chút, lại lấy ra hai dạng đồ vật, tổng cộng 5 dạng. Sau lửa ra tới hai dạng đồ vật liền có nàng muốn kia một cái, tính hạ nhiều ít tinh tệ. Vân thường đem còn lại đồ vật lại trang trở về. Tiểu nam Hải nhi nhìn mắt nàng lấy ra tới đồ vật đều là nữ hải tử thích vật trang trí, tính một chút nói, 2.100 cái tử tinh tệ. thật đúng là không quý ca đài thọ vân thường đem đồ vật thu hồi tới thực trượng nghĩa đối vân dung nói nghe nàng nói không quý tiểu nam hài nhi mày một chọn quả nhiên là kẻ có tiền lại nhìn mắt vân dung nguyên lai like cái này nam tử là nàng ca bộ dáng đích sắc lớn lên rất giống vân dung thông khoái thanh toán tinh tệ còn cùng tiểu hài tử giống nhau như vậy ham chơi vân thường nói cho ngươi cháu ngoại trai nhi ngọt nhi vân dung bĩu môi nói Ta cháu ngoại trai là nam hải tử, sao có thể chơi này đó nữ hải tử ngọn ý, đến lúc đó cho hắn chuẩn bị chút nam hải tử món đồ chơi. Ấn Lam Thanh cũng cười nói, cũng không phải là, ta góp nhặt rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngọn ý, đến lúc đó nhậm ta cháu ngoại trai Nhi tuyển. Vân Thường ha hả cười đối phương đông nhăn nói, xem ra Nhi tử không cần chúng ta nhọc lòng. Tiểu nam hải Nhi hiểu rõ bốn người chi gian quan hệ, nguyên lai hai cái là ca ca một cái là phu quân. Khó trách đều như vậy sùng nàng, xem ra nàng là cái lánh đời đại gia tộc tiểu thư A, bằng không hắn không có khả năng không biết nàng. Hôm nay như thế nào không có khổ ngọc trà uống lên? Vân thường đống nhiên đối tiểu nam hải nhi hỏi. Tiểu nam hài trắng nàng liếc mắt một cái, khổ ngọc trà nhiều chân quý A, nơi đó có thể mỗi ngày cho các ngươi uống. Vân thường khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi là đoán chắc tới nơi này người đều sẽ không uống ngươi chuẩn bị trà. Cho nên hôm qua mới như vậy hảo phóng đi. Bị vân thường truyền thuyết tâm tư tiểu nam hải nhi sắc mặt đỏ lên. Vân thường ha hả cười nói. Ngươi xem như vậy thế nào. Ngươi đem khổ ngọc hoa bán cho ta một ít. Ta miễn phí giúp ngươi luyện chế một quả đan dược như thế nào. Tiểu nam hải nhi ngẩn ra. Dũng tâm đánh giá một chút vân thường nói. Ngươi là đàn sư. Vân thường gật gật đầu. Ngươi bao lớn. 17 tuổi. Thực mau liền 18 tuổi. Vân thường nói. Ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện đan. 13 tuổi. Vân Thường nghĩ nghĩ, thật đúng là từ 13 tuổi bắt đầu, nàng có thể tu luyện sau bắt đầu luyện đan. Ngươi tài học tập đan thuật 4 năm, nhiều nhất cũng là có thể đạt tới cao cấp đan sư. Đừng nói cao cấp đan sư đang dược, chính là thánh cấp đan dược ta cũng không hiếm lạ. Tiểu Nam Hải khinh bị nói. Vân Thường chấp trước mắt, kia nếu là hoàng cấp đâu? Hoàng cấp. Ngươi là hoàng cấp đan sư. Tiểu Nam Hải Nhi không tin nhìn Vân Thường. Ân, ngươi muốn hoàng cấp mấy cấp đan dược đều có thể. Vân Thường thừa nhận. Tiểu Nam Hải Nhi chố mắt nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Vân Thường cũng không nóng nảy. Một hồi lâu, Tiểu Nam Hải Nhi mới nói, hoàng cấp bắt cấp đan dược ngươi có thể luyện chế sao? Có thể a. Vân Thường thực tùy ý đáp. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tiểu Nam Hải Nhi bỗng nhiên chỉnh chóng hỏi. Vân Thường nghĩ nghĩ. Ở trong không gian tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một quả đánh rơi trước kia luyện chế hoàng cấp cửu cấp đan dược, lấy ra tới ném cho hắn nói, ngươi nhìn ra được đan dược cấp bậc đi. Hắn tiếp được đan dược, vừa thấy, tức khắc kích động, kích động qua đi lại bình tĩnh lại, như thế nào chứng minh này đan dược là ngươi luyện chế. Vân Thường không kiên nhẫn nói, ngươi nếu là không muốn liền tính, ta cũng không phải một hai phải khổ ngọc hoa không thể, chính là gặp gỡ cảm thấy hiếm lạ, nếu ngươi không tin ta đan sư cấp bậc. Ta như thế nào làm ngươi cũng không tin, tổng không thể bởi vì ngươi một câu ta liền ngay tại chỗ luyện chế đan dược cho ngươi xem đi, ngươi còn không có cái kia tư cách. Vân thường vững vàng khuôn mặt nhỏ tùy tay lấy về đan dược thu lên. Tiểu nam Hải nhi tức khắc ngây ngẩn cả người, lúc này hắn mới ý thức được, nếu vân thường thật là hoàng cấp cửu cấp đan sư, chính mình như vậy chính là đem người đắc tội cái hoàn toàn. Hoàng cấp cửu cấp đan sư là chính mình có thể như vậy nghi ngờ sao? Vân Thường chỉ là cho chính mình điểm sắc mặt xem, đã là thực hảo tính tình người. Xin lỗi, ta quá kích động. Hắn chạy nhanh xin lỗi. Vân Thường xua xua tay, không kiên nhẫn nói, người nọ khi nào tới. Tiểu Nam Hải Nhi nghe vậy biết chính mình đem sự tình cấp lậu tạp, hiện tại không hảo hỏi lại Vân Thường có phải hay không hoàng cấp cựu cấp đan sư sự, hắn nào biết đâu rằng Vân Thường hiện tại đã là thần cấp đan sư. Tới. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Vân thường bốn người liền thấy tối hôm qua bán cho nàng ngọc hồ lâu người nọ vội vã tới rồi. Người nọ thấy vân thường bốn người quả nhiên ở, thở phao một hơi, đi vào môn nói thẳng, làm bốn vị đợi lâu. Đợi lâu còn không sao cả, đừng bạch chờ là được. Vân thường hiển nhiên tâm tình vẫn là không thế nào hảo. Nam tử kinh ngạc nhìn mắt cái kia tộc người lùn đồng bạn, thấy hắn thần sắc như thường, cho rằng là vân thường chờ chính mình chờ phiền, chạy nhanh nói, sẽ không làm bốn vị bạch chờ. Chính ta đã mang đến, các ngươi hay không chuẩn bị tốt. Cái này chuẩn bị tốt, vân thường tự nhiên minh bạch, nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật nói, nghiệm hóa đi. Người nọ nhìn mắt vân thường nhẫn chữ vật, lấy ra một cái hộp mở ra, bên trong bãi chín ngọc hồ lô, cùng chín cái màu đen hạt trâu. Vân thường nhìn mắt phương đông nhan, hắn hơi hơi cắp đầu, nàng liền đem nhẫn chữ vật ném cho nam tử, cũng không vội vã lấy về ngọc hồ lô, chờ hắn nghiệm chứng bên trong đồ vật sau mới thu hồi hộp. Ngày hôm qua vấn đề ngươi cho ta hỏi sao? Phải rời khỏi, vân thường hỏi. Nam tử nói, hỏi, bất quá thứ này là không thể tái sinh, hiện giờ không có như vậy nhiều không nói, chủ gia cũng không nghĩ bán cho một người, cho nên ngươi muốn mua năm 500 cái là không có khả năng. Này chính vẫn là bởi vì ngày hôm qua ta đáp ứng rồi các ngươi, cho nên chủ gia mới đồng ý bán cho của các ngươi. Vân thường nghe vậy thực không cao hứng nói. Lần đầu tiên nghe nói mua đồ vật còn không bán cấp một người, các ngươi này chủ gia cũng thật kỳ quái. Nam tử lập tức nói, chủ gia là vì tạo phúc càng nhiều người. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn, ngạo kiều nói, trên đời này có thể có được phi thuyền người nhưng không nhiều lắm. Giống ta như vậy, có được rất nhiều phi thuyền người càng là thiếu chi lại thiếu, các ngươi chủ gia về sau lại tưởng bán cho ta, ta cũng sẽ không bán. Dứt lời vung ống tay háo liền dẫn đầu rời đi. mười phần đại gia tùy hứng tiểu thư bộ dáng vân dung cùng ấn lam thanh phương đông nhan ba người cũng đều sắc mặt không vui rời đi nam tử không nghĩ tới vân thường tính tình cư nhiên như thế không tốt hắn nhìn xem tộc người lùn người nọ người trêu chọc nàng tộc người lùn người đôi mắt chật lóe ta như thế nào trêu chọc nàng vừa mới còn bán vài cái tiểu vật trang trí đâu hẳn là mua không được như vậy nhiều cho nên tâm tình không hào đi nam tử nhíu mày, xoay người rời đi Thành phố ngầm đối Vân Thường không có lực hấp dẫn, nàng hiện tại vội vã trở về nhìn xem chính mình không gian. Thành phố ngầm vừa mới bắt đầu một nửa thời gian, còn không có người ra tới, thủ vệ thấy Vân Thường 4 người sớm như vậy liền ra tới, rất là kinh ngạc, thấy Vân Thường sắc mặt không tốt, thực nghi hoặc. Vân Thường trực tiếp đem một bài ném cho hắn, hắn tiếp được một bài, lại nhìn nàng một cái, Vân Dung cũng đem một bài ném cho hắn, đồng thời còn cảnh cáo hắn một câu, tiểu tâm ngươi trong mắt. Trong giọng nói không vui cùng uy hiếp nam tử cảm giác được rõ ràng, lại nhìn đến ba nam nhân nhìn hắn không vui ánh mắt, tức khắc minh bạch là bởi vì chính mình nhìn nhiều vân thường vài lần, chạy nhanh rũ mi túi đầu, tỏ vẻ hai mắt của mình thực quy củ. Ấn lam thanh cuối cùng, thấy hắn thức thời hư một tiếng, mới đem một bài cho hắn. Bốn người rời đi sau, nam tử mới mọc ra một hơi, bốn người này hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ không như nguyện? một lát cái kia bán ngọc hồ lô nam tử liền ra tới bọn họ bốn người hướng phương hướng nào đi rồi bọn họ liền ở tại cái kia khách điếm ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào nam tử nhìn mắt cái kia khách điếm xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến vân thường trở lại khách điếm vội vàng trở về bọn họ phòng vân dung cùng ấn lam thanh cũng không biết nàng làm sao vậy phương đông nhăn nói hẳn là cùng nàng lúc trước mua kia mấy cái tiểu vật trang trí có quan hệ không có việc gì. Hai người lúc này mới yên lòng, từng người về phòng đi chờ tin tức. Phương Đông Nhan trở lại phòng, liền thấy Vân Thường chố mắt ngồi ở trên giường, mắt Phượng một trọn, thường nhi, đây là lại tìm được cái gì bà bối. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi đoán. Phương Đông Nhan nhìn nàng kia ngưng trọng lại phức tạp biểu tình, mắt Phượng sáng ngời. Thấu chương xong. Chương 569 hủy hoại lãng phí. mươi 569 hủy hoại lãng phí. Không phải là sáu đại thần khí chi nhất đi. Phương Đông Nhan thử nói. Vân Thường cư nhiên gật gật đầu. Cái nào? Phương Đông Nhan biết nàng hôm nay mua tiểu vật trang trí đều là rất nhỏ, không thấy ra nơi đó mặt có thần khí A Vân Thường ý niệm vừa động, liền mang theo hắn vào trong không gian, trực tiếp xuất hiện ở sáu đại thần khí nơi địa phương. Phương Đông Nhan khiếp sợ nhìn sáu đại thần khí nơi ngọn núi. Dựa gần huyện tháp trên ngọn núi nhiều ra một cái thật lớn thủy tinh cầu. Đây là sáu đại thần khí chi nhất thần chắc. Phương Đông Nhan dùng chính là khẳng định ngữ khí. Vân Thường gật gật đầu, Phương Đông Nhan thu hồi ánh mắt nhìn Vân Thường nói, thần chắc có thể đoán trước tương lai sự, thường nhi không thử xem. Phải chờ ta tu vi đạt tới chân thần cảnh mới có thể. Vân Thường đến là rất muốn đoán trước một chút nơi đó sự, chính là nàng thử qua, hiện tại thực lực còn không đủ để khống chế thần chắc. Bằng không sẽ bị thương chính mình, nàng hiện giờ có thai ở, nhưng không nghĩ cấp hải tử tạo thành bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy không nên gấp gáp. Phương Đông Nhan nắm tay nàng rời đi không gian. Vân Thường cũng biết việc này cấp không tới, lấy ra truy tung phù cái kia nam tử lại đi một cái khắc thành cái kia dân Trạch mà cái kia tiểu nam hải nhi không có rời đi, còn dưới mặt đất trong thành, hẳn là không đến kết thúc thời gian không thể rời đi. thường nhi tưởng từ trên người hắn biết bán đi ngọc hồ lâu có bao nhiêu cái phương đông nhan nhìn cái kia điểm đen nói ân việc này muốn cho đạm mặc đi một chuyến vân thường gật gật đầu phương đông nhan trực tiếp phân phó đạm mặc đi một chuyến dặn do hắn không cần rút dây động rừng chờ người nọ rời đi dân chạch sau lại động thủ tốt nhất thần không biết quỷ không hay bên ngoài đạm mặc theo tiếng sau ở trong bóng đêm rời đi ban ngày không ngủ hảo đi hiện tại ngủ một lát đi Hắn ra tới ta sẽ nhìn chằm chằm. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường đánh áp, cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng có thể ngủ. Nàng lấy ra cựu tiêu lệnh bài liên hệ bọn họ dò hỏi một chút bọn họ chẳng hướng. Có vân diễn bọn họ ở, Vân Thường vẫn là thực yên tâm. Cô nương, bách hướng đường hai ngày này cư nhiên xuất hiện mười mấy chân thần cảnh linh hôn thể. Nếu không có vân diễn bọn họ che chở chúng ta thật đúng là không phải đối thủ. Lam tâm nghĩa thực nghiêm túc đem hai ngày này chiến quả cùng phát sinh ngoại ý muốn sự nói cho Vân Thường. Cẩn thận, nếu là không địch lại, liền triệt, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi đốt. Vân Thường dặn dò nói. Minh Bạch, bất quá, mấy ngày nay cửu tiêu người tu vi đều đang không ngừng mà thăng cấp chung, như vậy đi xuống, không dùng được năm ngày, mọi người đều có thể thăng cấp đến thần giai. Lam tâm nghĩa ngữ khí thực kích động nói. Quả nhiên chiến đấu mới là thăng cấp phương thức tốt nhất. Có bao nhiêu người đã đạt tới thần dai. Lúc này đây chủ yếu mục đích chính là rèn luyện bọn họ, Vẫn thường đương nhiên chú ý bọn họ tu vi tăng lên nhiều ít. Một nửa nhiều, không đạt tới 5 ngày nội cũng sẽ đạt tới. Lam Tâm Nghĩa nói. Hảo, mục tiêu lần này chính là đem bích vũ đại lục sở hữu bách hướng đường đều thanh đi ra ngoài, mục đích đạt tới liền đều hồi cửu tiêu đảo đi tiếp tục lĩnh ngộ tấm bia đá. vân thường dặn dò nói là cô nương còn có một việc lam tâm nghĩa do dự một chút nói nói vân thường trực tiếp xong xuôi nói chúng ta hiện tại không đem bách hướng đường đều hủy diện bên trong tinh thạch cùng tinh tệ chờ bảo bối đều thu lên lam tâm nghĩa cẩn thận nói cô nương không làm cho bọn họ đem tài bảo lưu lại bọn họ đã nhiều ngày thấy đều hủy hoại quá lãng phí liền đem bảo bối tinh thạch tinh tệ từ từ đều để lại vân thường ngẩn ra sau đó cười nói, làm hảo đều hủy hoại quá lãng phí, ta quên cái này. Lam Tâm Nghĩa tức khắc tâm buông lòng, Vân Thường lại dặn dò nói, chỉ có thể thu bách đứng đường bà bối, mặt khác không thể động minh bạch sao? Làm việc điểm mấu chốt vẫn là phải có. La, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ không lòng tham không đáy, làm có tổn hại cửu tiêu danh dự sự. Lam Tâm Nghĩa trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi. Vân Thường đến là yên tâm. Ngọc Hồ Lô Sự còn không có giải quyết, Vân Thường tạm thời không nói cho Vân Tích, tưởng chờ đều giải quyết lại nói cho hắn. Liên hệ xong cựu tiêu người, Vân Thường nằm ở trên giường lại ngủ lên. Phương Đông Nhan đem Vân Thường lại được đến một cái thần khí sự nói cho Vân Dung cùng ấn Lam Thanh. Hai người lúc này mới yên tâm, vì Vân Thường cao hứng đồng thời cũng lo lắng nàng, có năng lực cảm giác cùng triệu hoán sáu đại thần khí người sao có thể tầm thường. Bọn họ không biết Vân Thường tương lai muốn đối mặt cái gì. hiện tại duy nhất có thể làm chính là tăng lên thực lực, đến lúc đó có thể bang thượng nàng hội. Hai người đi tu luyện, Phương Đông Nhan tiếp tục nghiên cứu ngọc hồ lô thượng phong ấn, hắn lấy ra 10 cái ngọc hồ lô, hơn nữa phía trước được đến tổng cộng 11 cái, mắt phượng nghi hoặc nhìn mặt trên phong ấn, kém ở nơi nào đâu. Hắn một đám nghiên cứu, rộng mở phát hiện, mỗi cái ngọc hồ lô mặt trên phong ấn đều có rất nhỏ khác biệt, phát hiện này làm hắn lập tức nghĩ tới cái gì, hắn đem mặt trên phong ấn liên hệ lên, Không cấm cảm thán một câu, quả nhiên cao minh. Nguyên lai like ngọc hồ lô thượng phong ấn là sở hữu ngọc hồ lô cùng nhau phong ấn. Mỗi cái ngọc hồ lô thượng đều mang theo mấu chốt nhất một đạo phong ấn. Nếu có người tưởng cởi bỏ một cái ngọc hồ lô thượng phong ấn là không có khả năng, chỉ có đem sở hữu ngọc hồ lô gom đủ, mặt trên phong ấn mới có thể cởi bỏ. Đương nhiên cũng muốn cởi bỏ người tình trận sư cấp bậc đạt tới nhất định trình độ. Phương Đông Nhan rốt cuộc minh bạch. Vì sao người nọ không đem ngọc hồ lô bán cho một người, như vậy ngẩn quá đồ vật, phân tán ở như vậy nhiều người trong tay. Mặc dù ngươi biết ngọc hồ lô đều ở trong tay ai cũng vô pháp toàn bộ bắt được tay, không ai có được như vậy nhiều tài phú có thể đem sở hữu ngọc hồ lô từ mỗi người trong tay mua trở về. Càng miễn bàn đoạn, người này chính là đề phòng có người phát hiện ngọc hồ lô chung bí mật muốn thả ra bên trong linh hồn thể. Thử nghĩ một chút. Đương có được ngọc hồ lô người biết bên trong là bọn họ vô luận có bao nhiêu tài phú đều lộng không đến thần hầu nhất tộc linh hồn, ai sẽ buông tay. Cấp đều thiếu tài phú cũng sẽ không có người nguyện ý buông tay, thần hầu nhất tộc bản lĩnh trên đời này nào có người không biết. Phương Đông Nhan nhìn mười một cái ngọc hồ lô, mắt vượng xẹt qua một đạo sắc bén quan mang, xem ra thật đúng là muốn đem sở hữu ngọc hồ lô đều tìm được mới được, thiếu một cái đều phá không khai cái này ngọc hồ lô. Thường nhi biết tin tức này có phải hay không lại muốn khổ sở. Nhìn trên giường ôm chăn ngủ thật sự hương vân thường, âm thầm thở dài, cầm lấy Ngọc Hồ Lô đi Vân Dung phòng. Vân Dung đang ở tu luyện, cảm giác được Phương Đông Nhan tới, biết hắn tất nhiên là có việc. Làm sao vậy? Phương Đông Nhan đem Ngọc Hồ Lô sự nói với hắn. Vân Dung nghe xong mày gắt gao nhăn lại, như vậy nhưng phiền thoái, này Ngọc Hồ Lô bán đã bao nhiêu năm, như thế nào biết bọn họ bán đi nhiều ít. Đều bán cho ai? Chúng ta mua ngọc hồ lô bọn họ chính là liền chúng ta tên họ là gì cũng chưa hỏi qua. Phương Đông Nhan nói, này cũng chính là ta lo lắng, biết tổng cộng có bao nhiêu cái dễ dàng, chính là phải biết rằng bán đi này đó đều bán cho người nào rất khó. Liền không có mặt khác biện pháp. Vân Dung nhìn Phương Đông Nhan, ở hắn nhận chi, chính mình cái này muội phu chính là trước nay không bị chuyện gì khó trụ quá, không thể không thừa nhận. Tuy rằng Vương Đông Nhan so với chính mình lớn hơn 2 tuổi, nhưng là thực lực chính mình cùng hắn là không có biện pháp so. Ta làm đạm mặc đi dò xét, chờ hắn trở về nhìn nhìn lại. Ngón tay thon dài từng cái đập vào trên bàn, nếu là vân thường ở tất nhiên biết, đây là hắn kiếp trước thói quen, có cái gì việc khó hắn đều sẽ không tự giác làm cái này động tác, đại biểu hắn suy nghĩ biện pháp. Chủ nhân, đạm mặc thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiến bảo, Phương Đông Nhan nói. Đã mặc lắp mình vào được. Như thế nào? Phương Đông nhăn hỏi. Ta tìm tòi hắn ký ức, Ngọc Hồ Lô tổng cộng có 808 cái, đã bán đi 418 cái, dư lại 390 cái, đều ở một cái kêu thủy tiên nữ tử trong tay. Hắn mỗi lần đều là đi theo thủy tiên trong tay lấy Ngọc Hồ Lô. Hắn có cái này kêu thủy tiên nữ tử bộ dáng ký ức sao? Phương Đông nhăn hỏi. Có. đạm mặc dùng linh thức đem cái kia kêu, kêu thủy tiên nữ tử bức họa truyền tống cấp phương đông nhan phương đông nhan mày một chọn mặc danh hắn cảm thấy nữ tử này cùng vân thường có giống nhau địa phương cẩn thận tưởng tượng cái chán cùng cái mũi cùng vân thường rất ừ. giống hắn như suy tư gì đây là trùng hợp sao ta còn thuận tiện thu lấy cái kia thủ vệ lão nhân ký ức cái kia trong viện đích sắc có cái truyền tống trận là truyền tống đến một cái cố định địa phương hẳn là chính là người nọ đi gặp thủy tiên con đường Đạm mặc lại nói, Phương Đông Nhan gật gật đầu. Đạm mặc giấu đi thân hình, Vân Dung thấy Phương Đông Nhan ngưng mi suy tư, mở miệng nói, chúng ta muốn hay không trước đem dư lại chín ngọc hồ lô lấy tới. Đương nhiên muốn bắt tới, bất quá nếu muốn cái vạn toàn biện pháp, không thể làm cho bọn họ nhận thấy được chúng ta mục đích là muốn cứu những cái đó linh hồn thể. Phương Đông Nhan đứng dậy về phòng đi. Vân Dung cũng đã không có tu luyện tâm tư, biện pháp này nhưng không dễ dàng tưởng. Phương Đông Nhan trở lại phòng, Vân Thường vẫn như cũ ngủ thật sự thật thành, hắn nhìn mười một cái ngọc hồ lông ngưng mi suy tư. Trời đã sáng, Vân Thường còn không có tỉnh lại ý tứ, khách điếm việc đi lên xin chỉ thị, có một cái tiểu hài tử muốn gặp bọn họ. Phương Đông Nhan biết tất nhiên là cái kia tộc người lùn người tới, Vân Thường tối hôm qua vì thử hắn, nói chính mình là hoàng cấp đan sư sự, vô luận hắn có tin hay không, nếu tộc người lùn thật sự yêu cầu hoàng cấp đan sư. hắn đều sẽ không sai quá cơ hội này. Nhìn mắt còn ở ngủ vân thường, Phương Đông Nhan nói, ta thê tử đang ngủ, không biết khi nào có thể tỉnh, hắn nếu không chờ, nếu không lưu lại địa chỉ, chờ ta thê tử tỉnh đi thông chi hắn. Nếu là những người khác Phương Đông Nhan mới lười đi để ý, nhưng là, tộc người luôn ở thần hầu nhất tộc bị diệt tộc trung hay không có tham dự, đây là cái thực tốt hiểu biết cơ hội, vân thường tất nhiên sẽ không bỏ qua. Phía trước liền biết Thần Hầu nhất tộc Diệt tộc cùng Yêu tộc có quan hệ, nếu lại cùng tộc người lùn có quan hệ, như vậy năm đó trận này nhằm vào Thần Hầu nhất tộc Gâm Mưu định là chủ Mưu đã lâu. Tiểu Nhị nghe vậy đi xuống đáp lời, tộc người lùn nam tử suy tư một lát sau lưu lại chính mình địa chỉ, xoay người rời đi. Phương Đông Nhan nhìn Truy Tung phủ, hắn đi phương hướng vẫn như cũng là ngày hôm qua đi phương hướng, cuối cùng lại dừng lại ở cái kia học viện. Nhìn nhìn Tiểu Nhị đưa tới địa chỉ, Hắn cho rằng sẽ là cái kia học viện địa chỉ, không nghĩ tới cư nhiên là kim chủ ý thành một hộ dân cư. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ, đạ mặc, đi tra một chút này hộ nhân ra. Thấu chương xong Chương 570 tuổi quá tiểu. Chương 570 tuổi quá tiểu. đạm mặc đi tra xét, nơi nào chỉ là tộc người lùn thuê trụ một hộ sân, chỉ có một người lùn lão nhân canh giữ ở trong phòng. Vân thường ngủ đến trời đen kịt, lúc này đây ngủ thời gian dài nhất. Cư nhiên ngủ hai ngày còn không có tỉnh, cửu tiêu người đều đánh tới bích vũ đại lục Đô Thành đi, hiện tại toàn bộ đại lục muốn nói gì nhất hỏa, tự nhiên phải kể tới cửu tiêu, bách hướng đường 2000 cuối năm cơ thế lực cư nhiên bị cửu tiêu cái này ngang trời xuất thế một đám ngụy thần giai tu vi người cấp đánh như vậy chật vật. Từ tu vi thượng đều minh bạch, cửu tiêu là hạ giới tân chức đi lên người, chính là hạ giới người tu luyện thiên phú khi nào như vậy biến thái. cư nhiên đánh đánh liền đều từ ngụy thần giai thăng cấp đến thần giai, một bộ phận người đã đạt tới thần giai bốn ngũ cấp. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đối này đó chút nào lo lắng đều không có, hai người đều thực lo lắng lúc này còn ở ngủ vân thường, mặc dù là bọn họ cũng chưa thấy qua thai phụ như vậy có thể ngủ. Vân Dung chính là gặp qua nhà mình mẫu thân hoài muội mội khi tình cảnh, căn bản không có như vậy bệnh trạng, mà mẫu thân lúc ấy có bệnh trạng mội mội là giống nhau không có. Cái gì nôn mửa không muốn ăn này ở vân thường nơi này căn bản không thể thực hiện được, nàng muốn ăn rất tốt, mỗi ngày không ít ăn. Còn như vậy có thể ngủ, này bình thường sao? Sẽ không vân thường thân thể có cái gì không đúng đi. Hai người rốt cuộc nhịn không được, cùng nhau đi vào vân thường trong phòng, nhìn vẫn như cũ bình tĩnh Phương Đông Nhan hỏi, ngươi xác định thường nhi như vậy ngủ đi xuống không thành vấn đề. Phương Đông Nhan biết bọn họ lo lắng cái gì, phía trước chính mình cũng lo lắng tới. sau lại thường nhi trong bụng nhi tử nói cho chính mình không cần lo lắng, vân thường như vậy là vì dưỡng thai, bởi vì nhi tử đặc biệt, cho nên yêu cầu dinh dưỡng cùng linh lực, ma lực đều rất nhiều, vân thường ngủ thời điểm liền sẽ đem nàng linh lực cùng ma lực cung ứng cấp nhi tử, bởi vì nhi tử tiêu hao lượng quá lớn, cho nên vân thường cấp nhi tử linh lực cùng ma lực cũng rất nhiều, thế cho nên nàng chính mình trong lúc ngủ mơ lại bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực cùng ma lực, tuy rằng đang ngủ. thì thật là ở tu luyện, hơn nữa là nương hai cùng nhau tu luyện. Phương Đông Nhan đem sự tình đơn giản cùng bọn họ nói một lần, hai người cùng nhau thổn thức một chút, các người hai cái đều thực yêu nghiệt, quả nhiên sinh đứa con trai cũng không bình thường, không biết thường Nhi sẽ sinh ra một cái cái dạng gì kỳ ba tới. Phương Đông Nhan nghĩ đến Điền Linh Nhi nói, Nhi tử cùng hắn giống nhau linh hồn là cực hạn hát sự tới, gợi lên khỏe môi, tự hào nói, tự nhiên là thanh gia làm thắng với Lam. Vân Dung cùng ấn Lam thành vô ngữ nhìn mắt hắn, tưởng phun tào một chút hắn, nghĩ nghĩ, nhân ra là nên tự hào đắc ý, tính, nhà mình cháu ngoại trai, đương nhiên so với hắn cha còn muốn lợi hại, hai người đem tâm bỏ vào trong bụng đi. Thường nhi đây là muốn ngủ bao lâu? Chúng ta muốn hay không đi về trước? Vân Dung vẫn là hỏi, bọn họ không thể tổng có thể đãi ở kim Trù Y thành đi, vẫn là đem vân thường mang về an toàn, tưởng như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Phương Đông Nhan lắc đầu, thường nhi muốn điều tra một chút tộc người lùn hay không tham dự thần hầu nhất tộc bị diện tộc sự, cơ hội này nàng sẽ không nguyện ý từ bỏ. Hơn nữa hắn còn phải nghĩ lại như thế nào bắt được cái kia kêu, kêu thủy tiên nhân thủ còn thừa ngọc hồ lô. Không bắt được tay, liền còn sẽ tiếp tục bị bắn đi, đến lúc đó càng khó tìm. Ba người trò chuyện khi, vân thường tỉnh, mở mắt ra trong lúc nhất thời có chút mê mang, Phương Đông Nhan đưa tới nàng bên môi một ly trà. Nàng uống một ngụm sau thanh tỉnh rất nhiều, tiếp nhận chén trà đem một ly trà đều uống hết, còn cảm thấy thực khát nước. Phương Đông Nhan lấy tới ấm trà lại cho nàng đảo thượng một ly, Vân Thường lại uống hết, liên tiếp khí uống lên tam ly trà, Vân Thường cảm thấy thoải mái, xuống giường rửa mặt một chút sau lại đến ra ngoài. Nhìn đến ca ca cùng ấn lam thanh hai người ánh mắt quay đầu lại hỏi Phương Đông Nhan, ta ngủ bao lâu? Phương Đông Nhan vươn hai ngón tay. Vân Thường nói, hai cái canh giờ. cũng không nhiều lắm a hai ngày phương đông nhan cười sửa đúng nói a vân thường kinh ngạc xoay người nhìn về phía nhà mình ca ca vân Dung gật gật đầu thường nhi đích xác ngủ hai ngày vân thường nhăn lại mày chẳng lẽ chính mình thân thể có cái gì vấn đề bà năng sờ lên chính mình mạch đập phương đông nhan thấy thế chạy nhanh giải thích một chút vân thường nghe vậy vẫn là thực nghiêm túc cho chính mình bắt mạch lúc sau xác định hài tử không có gì sự mới yên tâm Lúc này mới ba tháng nhiều điểm cứ như vậy, xem ra ta phải đi về hảo hảo dưỡng thai. Vân Thường lầu bầu nói. Vân Dung cùng phương đông nhan liếc nhau, bọn họ muốn đi vùng địa cực đâu, thường nhi có thể đồng ý thành thật đãi tại ly cung hoặc là cửu tiêu trên đảo sao. Hỏng rồi, tộc người lùn người nọ tới không có tới. Vân Thường lúc này mới nhớ tới. Đừng nóng nổi, tới, ta làm hắn lưu lại địa chỉ, chờ ngươi tỉnh ngủ nói cho hắn. Phương Đông Nhan làm nàng ngồi xuống, làm đạm mặc đưa tới đồ ăn. Vân Thường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống vừa ăn cơm vừa hỏi, cha được người nọ trong tay còn có bao nhiêu ngọc hồ lô sao? Cha được. Phương Đông Nhan biên cho nàng gấp đồ ăn biên đem đạm mặc cha được sự cho nàng nói một lần. Vân Thường mắt hạnh không ngừng nhấp nháy, thật dài lông mi như cánh bướm chấn động, xem ra ta muốn trương dương chút. Vân Dung cùng ấn lam thanh nhìn nàng nói, thường nhi muốn dùng cựu tiêu hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chúng ta nếu muốn bắt được dư lại Ngọc Hồ Lô, nhất định sẽ khiến cho cái kia kêu, kêu Thủy Tiên sau lưng người chú ý. Vì làm hắn không nghi ngờ chúng ta là muốn cứu Ngọc Hồ Lô Trung Thần Hầu Tộc Nhân Hồn Phách, nhất định phải phải có cái vạn toàn chi sách. Nhưng là vô luận cái này kế sách nhiều hoàn mỹ, sau lưng người đều sẽ điều tra một phen. Chúng ta lập tức mua 10 cái Ngọc Hồ Lô, lại còn có muốn mua năm 500 cái. Đương nhiên là bị hoài nghi đối tượng, nhưng là nếu hắn biết chúng ta thân phận, Biết chúng ta đích xác có nhiều như vậy phi thuyền, là thật sự yêu cầu như vậy nhiều ngọc hồ lô, như vậy hắn liền sẽ không hoài nghi chúng ta là muốn cứu thần hầu tộc nhân. Vân Thường buông chiếc đũa giải thích nói, trước mắt như vậy thật là biện pháp tốt nhất. Vân Dung gật gật đầu. Chỉ là như vậy cửu tiêu đã bị đẩy đến mọi người trước mắt. Ấn Lam Thanh Lo lắng nói, hiện tại cửu tiêu hẳn là đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không kém nảy nhất dạng. Vân Thường tuy rằng còn không có hỏi cửu tiêu sự, nhưng là nàng chính mình có đánh giá, tước trường hiện tại cửu tiêu hẳn là chấn kinh rồi toàn bộ thần giới. Kỳ thật Vân Thường này vẫn là bảo thủ phòng trường, hiện tại chính là ma giới đều phái người tới tìm hiểu cửu tiêu chi tiết tới. Như vậy một cái ngang trời xuất thế thế lực, không hề dự triệu đem có được hai ngàn cuối năm chứa bách trứng đường cấp bức đến như thế nông nỗi, tưởng không chú ý cũng không được a. Mà cửu tiêu là đến từ hạ giới thế lực việc này đã ở thần ma đại lục đều truyền khai, tất cả mọi người chấn kinh rồi, hạ giới cái nào đại lục cư nhiên dựng dục ra như vậy một đám biến thái thiên phú người tới. Phương Đông, ngươi có biện pháp nào bắt được những cái đó ngọc hồ lô? Vân Thường quay đầu nhìn Phương Đông Nhăn hỏi. Phương Đông nhan nói ra chính mình biện pháp, ba người đều gật gật đầu nói, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là đích sắc có thể che giấu đối phương tầm mắt cùng tư duy. Khi nào động thủ? Vân Dung hỏi. Chờ tất cả mọi người biết chúng ta rời đi sau. Phương Đông Nhan câu môi cười cười. Ba người đều biết, hắn là tưởng đem bọn họ từ chuyện này trung trích đi ra ngoài. Vậy tiên kiến thấy tộc người lùn người đi. Vân Thường chọn hàm y. Đạm Mặc dựa theo hắn lưu lại địa chỉ thông trí hắn, nói cho hắn một canh giờ sau chúng ta liền phải rời đi Kim Chủ Y Thành. Phương Đông Nhan đối bên ngoài Đạm Mặc nói. đạm mặc theo tiếng rời đi, chỉ chốc lát sau, cái kia tộc người lùn người liền đi theo đạm mặc cùng nhau đã trở lại. hắn đợi hai ngày, trong lòng vẫn luôn buồn trồn, cho rằng vân thường là không nghĩ thấy hắn, nơi nào có người một ngủ liền ngủ hai ngày, nguyên bản không báo cái gì hy vọng, đạm mặc tới, kinh hỉ đồng thời, cũng biết đây là chính mình duy nhất một lần cơ hội. bốn người đều ở, tái kiến vân thường, hắn kinh ngạc phát hiện, vân thường giống như lười biếng rất nhiều. Cũng chính là hai ngày không gặp mà thôi, như thế nào liền có lớn như vậy biến hóa? Vì cái gì muốn gặp ta? Vân Thường trực tiếp hỏi. Nam tử do dự một chút nói, ngươi nói ta bán cho ngươi khổ ngọc hoa, ngươi cho ta luyện chế một quả hoàng cấp khổ ngọc hoa đan dược nói còn tính toán sao. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi không phải không tin ta là hoàng cấp đan sư. Nam tử sắc mặt thẹn thùng nói, ngươi tuổi quá tiểu, thật sự là không giống có được như vậy đẳng cấp cao đan sư. Nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần, bởi vì ta qua yêu cầu này cái đang dược. Trước khác nay khác, lúc ấy là ta chủ động, hiện tại là ngươi chủ động, điều kiện tự nhiên không giống nhau. Vân thường không vội không vội nói. Nam tử nghe vậy tâm đến là lỏng một chút, có điều kiện liền hảo, này thuyết minh liền có khả năng nói thành. Đương nhiên, ngươi có thể đưa ra ngươi điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta tất nhiên sẽ không có kẻ mặc cả. Nam tử cũng liền bảy tám tuổi nam hải nhi độ cao, nhưng là này thành thục ngựa khí cùng hành động làm bốn người nhìn cảm thấy thực biến yếu, nhưng là cũng không có người khinh bỉ trào phúng hắn, rốt cuộc hắn nếu là có lựa chọn, cũng không nghĩ trưởng thành bộ dáng này, bốn người thái độ làm nam tử trong lòng rất là cảm kích. Nếu vân thường biết khổ ngọc hoa tự nhiên biết khổ ngọc hoa là bọn họ tộc người lùn độc hữu, cũng tự nhiên minh bạch hắn chính là tộc người lùn người, nhưng là bốn người cũng không có bởi vậy trào phúng. Kinh bị hắn, như vậy tôn trọng là hắn lần đầu tiên gặp được. Quan điểm này, cũng đã làm hắn thực cảm kích. Ta muốn tam đoá khổ ngọc hoa làm thù lao, cho ngươi luyện chế một quả hoàng cấp cửu cấp đăng dược. Ngươi nếu là đồng ý liền lấy khổ ngọc hoa tới, ta lập tức cho ngươi luyện chế đăng dược. Nếu không thành, ngươi trực tiếp rời đi liền hảo. Chúng ta này liền phải rời khỏi kim trù y thành, cũng không có thời gian có thể trì hoãn. Vân Thường nói thẳng, Bình tĩnh mà xem xét nàng điều kiện cũng không hà khắc, tuy rằng khổ ngọc hoa chân quý, nhưng là hoàng cấp cựu cấp đan dược càng chân quý, trước mắt thần giai trên đại lục còn không có hoàng giai cựu cấp đan sư. Vân Thường từ đầu đến cuối cũng chưa đề qua nam tử thân phận cùng tộc người lộn sự, giống như nàng thật sự chính là vì mấy đoá khổ ngọc hoa. Nam tử nghĩ nghĩ nói, ngươi điều kiện không cao, nhưng là ta cũng ăn ngay nói thật, ta chỉ có hai đóa khổ ngọc hoa, ngươi hẳn là biết. Khổ ngọc hoa là tộc người lùn độc hữu, nhưng là gần trăm năm tới, khổ ngọc hoa xảy ra vấn đề. Vân thường mày một trọ, tộc người lùn quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ngươi sẽ không nói cho ta các ngươi tộc người lùn tổng cộng cũng không có mấy đoá khổ ngọc hoa đi. Nam tử rồi dám nhìn vân thường bốn người, muốn hay không nói ra tộc người lùn sự. Vân thường cũng không thúc giục hắn, chờ chính hắn làm ra quyết định, rốt cuộc hắn nếu là không tin nàng chính mình thúc giục hắn cũng sẽ không nói. Thấu chương xong. Chương 571 đại ân chưa báo. Chương 571 đại ân chưa báo. Nửa ngày, nam tử một cắn môi nói, đây là chúng ta tộc người lồn bí mật, nếu không phải ta thật sự yêu cầu này cái năng dược, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho các ngươi. thỉnh các ngươi nhất định phải giúp chúng ta bảo mật. Vân thường nói, chúng ta không thích nói vậy Nam tử thở dài, biết loại này miệng hứa hẹn khảo nghiệm chính là người với người chi gian tín nhiệm, chính là chính mình cũng không có biện pháp. Ai làm chính mình yêu cầu người? Ta là tộc người lùn vương tử, chúng ta huynh đệ tổng cộng 5 người, ta là nhỏ nhất cái kia, hiện giờ chỉ còn lại có hai cái, tứ ca cùng ta. Vân thường 4 người đều khiếp sợ nhìn hắn, tộc người lùn vương tử năm cái cư nhiên dư lại hai cái, hơn nữa hắn thân là tộc người lùn vương tử cư nhiên ra tới làm như vậy cấp thấp sự, khó đến chính là vì tìm kiếm hoàng cấp bát cấp trở lên đan sư. Tộc người lùn từ trăm năm trước bắt đầu. Khổ ngọc hoa cũng chỉ trường diệp bất khai hoa, chỉ có ta phụ vương bảo dưỡng kia một gốc cây ngẫu nhiên khai một đóa hoa, khoảng cách thời gian ước chừng có 10 năm, nói cách khác, gần trăm năm tới, tổng cộng mới thu hoạch mười đóa khổ ngọc hoa. Nguyên bản tộc người lùn có một vị hoàng cấp đan sư, tuy rằng chỉ là hoàng cấp nhị cấp đan sư, nhưng là hán luyện chế đan dược lại có thể trị liệu tộc người lùn đại nào thoái hoa chứng bệnh, chính là trăm năm trước tên này đan sư chết ở hán dược phòng. Không có người biết hắn nguyên nhân chết. Từ đây, tộc người lùn đan dược liền tuyệt chủng. Nam tử biểu tình rất thống khổ. Tộc người lùn dựa vào khổ ngọc trà nhiều nhất có thể duy trì đến 40 tuổi. Chính là tộc người lùn sở trường nhất chính là luyện kim thuật. 40 tuổi đúng là luyện kim thuật tiến bộ nhanh nhất tuổi tác. Chính là tộc nhân ở ngay lúc này đại nao thoái hóa. Căn bản vô pháp làm luyện kim thuật ở tiến bộ. Trăm năm tới, tộc người lùn luyện kim thuật nhân tài đã điêu tản. Mà khổ ngọc hoa mặc dù thiếu. Cũng không phải sử dụng đến, phụ vương đem khổ ngọc hoa cho ta cùng tứ ca mỗi người hai đóa làm chúng ta đi ra ngoài tìm tìm cơ hội, chính là chúng ta phát hiện, thần giới đan sư, tối cao cấp bậc mới là hoàng cấp ngũ cấp đan sư, nguyên bản ta cho rằng ngũ cấp vậy là đủ rồi, chính là ta cùng tứ ca phát hiện thần giới đan sư luyện chế đan dược cùng tộc người lồn vị kia đan sư luyện chế đan dược không giống nhau, nếu muốn đôi chúng ta có hiệu quả, ta cùng tứ ca đánh. Giá một chút ít nhất yêu cầu hoàng cấp bát cấp đan sư, chính là thần giới còn không có hoàng cấp bát cấp đan sư. Nói đến nơi này, vị này tộc người lùn vương tử, nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh chuyện chính là chúng ta còn không có tìm được bát cấp hoàng cấp đan sư. Tứ ca cũng đã tới rồi 40 tuổi, hắn cũng không tránh thoát đi, đại não bắt đầu thoái hóa. Năm nay đã vô pháp ở bên ngoài đơn độc hành động, ta đành phải đem hắn đưa về trong tộc. Chính mình tiếp tục tìm kiếm bát cấp hoàng cấp đan sư. Ta muốn này cái đan dược là cho tư ca, nếu ngươi tin tưởng ta, ta có thể đem hai quả khổ ngọc hoa đều cho. Ngươi, ngươi trước dùng trong đó một đóa cho ta luyện chế một quả đan dược, ta trở về cứu tư ca, mặc kệ được chưa, ta đều sẽ đem tư ca kia hai đóa khổ ngọc hoa lấy tới cấp ngươi. Vân thường không nghĩ tới hắn muốn đan dược cư nhiên là cho hắn tư ca. Ngươi vì cái gì không chính mình dùng. Ngươi tuổi tác hẳn là hơn 30 đi, cũng rất không được mấy năm. Vân thường hỏi, nam tử biểu tình tối xâm lại, nếu ngươi đan dược dùng được, có thể y hảo tư ca, cũng đã là tộc nhân phúc khí, Tứ ca luyện kim thuật so với ta cường rất nhiều, nếu chỉ có một sinh tồn đi xuống cơ hội, ta nguyện ý vì tộc nhân nhường cho tư ca, rốt cuộc Tứ ca vô luận là từ luyện kim thuật vẫn là lãnh đạo tộc nhân thượng đều so với ta cường. Vân thường ánh mắt tối xâm lại, chẳng lẽ tộc người lùn trăm năm tới đã nghèo túng thành như vậy? Như vậy bọn họ căn bản không có năng lực tham dự đến thần hầu diệt tộc chuyện này chung tới. Bất quá hắn nói Vân Thường còn không hoàn toàn tin tưởng, vẫn là muốn xác định một chút. Ngươi nói thực cảm động, nhưng là chính như ngươi nói giống nhau, ta như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là sự thật đâu. Vân Thường rất bình tĩnh hỏi. Đại sư tưởng như thế nào chứng minh? Nam tử đã đối Vân Thường dùng kính ngữ. Chỉ có một biện pháp, chính là tìm tỏi trí nhớ của ngươi. Nhìn xem ngươi nói có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, ta không cần khổ cho ngươi ngọc hoa, miễn phí giúp ngươi luyện chế hai quả đan dược, ngươi cùng ngươi tứ ca một người một quả, như thế nào? Vân Thường điều kiện quá mê người, chính là đại giới là muốn bại lộ tộc người lùn chính mình biết đến sở hữu bí mật, thân là vương tử tự nhiên là đối trong tộc sự rất rõ ràng. hắn Nghĩ Nghĩ nói, đại sư có thể đối tộc người lùn sự bảo mật sao? Vân Thường gật gật đầu nói, Ta bảo đảm hôm nay biết đến sự, sẽ không ngoại chuyện. Tộc người lùn vương tử cắn răng một cái nói, hảo, đến đây đi. Hắn nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Không cần như thế khẩn trương, nhà ta phu quân bản lĩnh rất lớn, sẽ không xúc phạm tới ngươi mảy may. Vân thường nhìn đến vẻ mặt của hắn cười nói. Tộc người lùn vương tử sắc mặt đỏ lên nói, ta quá kích động. Là hẳn là kích động. Vân thường cười cười. Gặp được chính mình hắn thực mau liền minh bạch là có bao nhiêu may mắn. Phương Đông Nhan đi đến hắn trước mặt, thả lỏng, thực mau liền hảo. Hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, làm chính mình thả lỏng lại. Phương Đông Nhan tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu có một tấc khoảng cách chỗ, một cổ nhu hòa lực độ vừa vào hắn thức hải chung. Vân Thường cùng Vân Dung, ấn Lam Thanh nhìn Phương Đông Nhan, bọn họ minh bạch. Vân thường sở dĩ đưa ra điều kiện này chính là tưởng thông qua biện pháp này biết tộc người lùn có hay không tham dự thần hầu nhất tộc sự. Nửa nén hương thời gian trôi qua, phương đông nhan thu hồi tay, tộc người lùn vương tử chậm rãi mở to mắt, quả nhiên không có bất luận cái gì thương tổn, bọn họ tộc người lùn thức hải là yếu ớt nhất địa phương, bằng không cũng sẽ không đại nào thoái hóa, ở hắn trong trí nhớ tìm tòi ký ức thực thương thức hải, hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này đây sẽ trước tiên đại nào thoái hóa đâu. Cứ nhiên một chút thương tổn đều không có. Phương Đông Nhan đi đến Vân Thường bên cạnh ngồi xuống, đối Vân Thường nói, đích xác như thế, hắn chưa nói dối. Vân Thường gật gật đầu, đứng lên đi đến tộc người lùn vương tử bên cạnh nói, ta cho ngươi xem xem, hảo đúng bệnh luyện đan. Tộc người lùn vương tử gật gật đầu, hắn hiện tại là thật sự tin tưởng Vân Thường nói. Vân Thường cho hắn đem mạch, sau đó lại xem xét một chút hắn thức hải là chuyện như thế nào. Nàng thần sắc ngưng trọng nhìn mắt tộc người lùn vương tử, không có nói ra nàng nhìn đến. Đối hắn nói, khổ ngọc hoa lấy ra tới đi. Tộc người lùn vương tử thấy vân thường cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền phải khổ ngọc hoa, hắn biết vân thường đây là định liệu trước. Lập tức lấy ra chính mình quý trọng hai đóa khổ ngọc hoa, giao cho vân thường. Vân thường tiếp nhận khổ ngọc hoa, ý niệm vừa động, vạn vật đỉnh liền bay ra tới, nàng trực tiếp đem khổ ngọc hoa ném vào vạn vật đỉnh trung. Tùy theo từng cái dược thảo từ nàng trong không gian bay ra, rơi vào vạn vật đỉnh trung. Tộc người lùn vương tử lần đầu tiên gặp người như thế luyện đan. Hơn nữa hắn nghe phụ vương cùng mẫu hậu nói tộc người lùn vị kia đan sư chính là đơn độc đem khổ ngọc hoa luyện chế thành đan dược. Vân thường cư nhiên gia nhập đi vào rất nhiều dược thảo, như vậy được không? Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn chỉ có thể cầu nguyện vân thường luyện chế đan dược có thể, bằng không lãng phí hai quả khổ ngọc hoa không nói. Tứ ca thật sự không cứu, tộc nhân lại mất đi hy vọng. Vân thường lần này luyện đan thời gian so di văn trường, kia cũng chỉ dùng 15 phút thời gian. Vạn vật đỉnh cái nắp vừa mở ra, nồng đậm đan hương tràn ngập mở ra, bốn cái hoàng cấp cửu cấp đan dược bay ra. Vân thường là cùng vạn vật đỉnh nói tốt, chỉ luyện chế hoàng cấp cửu cấp đan dược, cho nên vạn vật đỉnh liều mạng áp chế vân thường cấp bậc, thật vất vả đem đan dược không chế ở hoàng cấp cửu cấp. Vân thường đem bốn cái đan dược đều cho tộc người lùn vương tử. Như vậy hiệu quả hẳn là càng tốt, có thể cứu bốn người. Ngươi có thể trước dùng một cái thử xem hiệu quả. Tộc người lùn vương tử ngẩn ra, nhìn ánh bạch đan dược kích động cực kỳ. Hắn chỉ là nghe nghe hương vị đều cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, ăn vào đan dược hiệu quả có thể nghĩ. đã có bốn cái, hắn gấp không chờ nổi ăn vào một quả. Đan dược vào miệng là tan, tiến vào bụng, dược lực tàng ra. Yếu ớt thức hải trở nên cứng rắn lên, hắn kích động nhìn về phía vân thường, không người thi lệ nói, đa tạ tái sinh tri ân. Vân thường xua xua tay nói, ta nguyên bản cũng chính là tò mò khổ ngọc hoa, nếu đối với các ngươi như thế quan trọng, ta liền từ bỏ, ta chỉ có một yêu cầu, chính là về sau không cần cùng cửu tiêu nhân vi khó liền hảo. Cửu tiêu người. Đại sư là hiện giờ vang vọng đại lục cửu tiêu người. Tộc người lùn vương tử khiếp sợ nói. đúng vậy. Cư nhiên có duyên quen biết, có cơ hội có thể đi cựu tiêu đảo làm khách. Vân Thường đứng lên đối hắn mời nói. Nhất định. Tộc người lùn vương tử kích động nói. Vậy cáo tử, ta mua 10 cái thần vật, chính vội vã trở về thử xem, không nghĩ làm ta ngủ hai ngày trì hoãn, chúng ta này liền đi rồi, cáo tử. Vân Thường ôm quyền từ biệt nói. Tộc người lùn vương tử vừa nghe bọn họ này liền phải đi, sốt ruột nói, đại ân còn chưa báo. Ta tộc người lùn không có bản lĩnh khác, chỉ có luyện kim thuật còn lấy đến ra tay. Đại sư lưu lại cửu tiêu đảo địa chỉ, quá đoạn thời gian ta sẽ đưa đi tộc người lùn có thể luyện chế ra tới nhất hoàn mỹ vũ khí. Vân Thường vốn định cự tuyệt, chính là nhìn đến tộc người lùn vương tử trong mắt hi ý, biết nếu không cho hắn báo ân, hắn sẽ cảm thấy thiếu thiên đại nhân tình. Tìm được ly cung liền tìm đến cửu tiêu đảo. Vân Thường cũng không ngại cửu tiêu đảo địa chỉ tiết lộ đi ra ngoài. Dứt lời. vân thường bốn người liền rời đi khách điếm tộc người lùn vương tử lại đuổi theo vân thường đưa cho hắn một bao khổ ngọc trà đạo cái này đưa cho đại sư tuy rằng không có khổ ngọc hoa nhưng là khổ ngọc trà vẫn phải có vân thường lắc đầu nói ngươi lưu lại đi tộc nhân của ngươi so với ta càng cần nữa khổ ngọc trà tộc người lùn vương tử trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn vân thường bốn người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên cảm nhận được một phần chân chính quan tâm Hắn ngẩng đầu không cho nước mắt chảy ra, sau đó bước nhanh rời đi kim chủ ý thành. Vân Thường cũng không kiêng rẻ, ra khỏi thành liền trực tiếp lấy ra nàng tiêu chí tính phi thuyền. Bốn người thượng phi thuyền, phi thuyền bắn vào không trung, vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, thực mau biến mất ở phía chân trời. Mà âm thầm đi theo bọn họ người giật mình trở về bẩm báo, bán cho bọn họ ngọc hồ lâu người biết Vân Thường thân phận sau Rốt cuộc minh bạch nàng muốn bán như vậy nhiều ngọc hồ lô thật là chính mình dùng. hiện tại có ai không biết cựu tiêu người kia tinh xảo độc người phi thuyền có thể phòng ngự lại có thể công kích lại còn có tiểu xảo linh hoạt bất quá hắn lại buồn bực cựu tiêu người là từ dưới giới, giới tân chức đi lên như thế nào sẽ như vậy giàu có khi nào hạ giới đại lục có nhiều như vậy tài phú lúc này phi thuyền nội ba người đều nhìn phương đông nhan muốn biết hắn ở tộc người lồn vương tử trong trí nhớ đã biết cái gì thấu chương xong Chương 572 cái gì là thật? Chương 572 cái gì là thật? Phương Đông Nhan cũng không út út mở mở, trực tiếp đem hắn tìm tỏi tộc người lùn Vương Tử ký ức nhìn đến nói cho bọn họ. Tộc người lùn không có tham dự thần hầu nhất tộc diệt tộc sự, tộc người lùn Vương Tử thật là cùng hắn ca ca đi ra ngoài tìm tìm hoàng cấp bát cấp đan sư, cùng cái kia bán ngọc hồ lâu người là giao dịch, hắn cho bọn hắn giao dịch cung cấp địa phương, bọn họ cho hắn thực khả quan linh thạch làm thù lao. Tộc người lùn tao nộ sự cũng là thật sự, từ trăm năm trước bắt đầu, khổ ngọc liền bất khai hoa, nhưng cô đơn tộc người lùn vương thượng gieo trồng khổ ngọc mỗi 10 năm khai một lần hoa, hiện tại tộc người lùn cao cường luyện kim thuật chỉ có nguyên bản dùng quá khổ ngọc hoa đan dược vài vị trưởng lão cùng vương thượng, còn có vài vị đức cao vọng trọng gia chủ có được, tổng cộng không vượt qua 30 người. Tộc người lùn trạng huống cư nhiên kém tới rồi như thế nông nỗi. ấn Lam Thanh cảm thán lắc đầu, cũng là Nhất tộc vương tử đều bị buộc đi ra ngoài tìm tìm đàn sư, có thể thấy được tộc người lùn đã đến mức nào? Vân thường nhìn ba người liếc mắt một cái, tộc người lùn đại nao thoái hóa cũng không phải là trời sinh, mà là nhân vi. Nhân vi? Sao có thể? Sách cổ chung có ghi lại, tộc người lùn giống như vẫn luôn liền có cái này bệnh trạng. Vân dung nghi hoặc hỏi, có lẽ chúng ta nhìn đến sách cổ đều là sửa chữa quá. Tộc người lùn chính mình khả năng cũng không biết bọn họ là từ khi nào bắt đầu có như vậy chứng bệnh. Vân Thường tìm được thần chắc sau, tuy rằng không thể sử dụng, nhưng là lại có thể thực dễ dàng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Ta cũng phát hiện tộc người lùn vương tử thức hải có vấn đề. Phương Đông Nhan nói. Cái gì vấn đề? Vân Dung cùng ấn Lam Thanh cùng nhau hỏi. Phương Đông Nhan nhìn về phía Vân Thường. Bọn họ thức hải chúng có nguyền rủa lực lượng, không phải một người một người hạ nguyền rủa. mà là ở bọn họ tổ tiên trên người hạ nguyên rùa, tự nhiên truyền cho bọn họ. Vân Thường gật gật đầu nói, ta xem xét hắn thức hải khi cũng phát hiện, bất quá hiển nhiên chính bọn họ còn không biết, ta cũng chưa nói phá, khổ ngọc hoa đích sắc có thể cởi bỏ người nào đó nguyên rùa, nhưng là bọn họ hậu đại vẫn là sẽ di chuyển đến loại này nguyên rùa, cho nên, đan dược chỉ có thể y hảo một người, toàn bộ tộc người lùn vấn đề vẫn là giải quyết không được. Đây cũng là vì sao Vân Thường chưa nói ra tới nguyên nhân, bọn họ không biết, chỉ vì khổ ngọc hoa phạm sầu. Nếu là biết toàn bộ tộc nhân đều bị hạ người liền rủa bọn họ còn không dứt vọng đã chết. Ấn Lam Thanh Buồn rầu nói, nếu sách cổ thượng sự đều không phải thật sự, chúng ta đây còn có thể tin tưởng cái gì? Trên đời này lại có cái gì là thật sự? Bốn người đều bởi vì Ấn Lam Thanh mấy câu nói đó cảm xúc thấp xuống, một hồi lâu, Vân Thường nói, Chúng ta biết chúng ta sống thực chân thật thì tốt rồi, nếu sách cổ thượng sự không nhất định đều là thật sự, nhưng là chúng ta có thể đem chân thật ký lục xuống dưới, hậu nhân lại xem chính là thật sự. Thường nhi tâm thái thật tốt. Ấn Lam Thanh Bội Phục nói, tồn tại không dễ dàng, liền không cần cho chính mình tìm buồn rầu Vân Thường cười khổ một chút, nàng cùng Phương Đông Nhan đã sống hai đời, nhất quý trọng được đến không dễ sinh mệnh cùng bên nhau, mặt khác ở bọn họ trong lòng cũng không quan trọng. Nói rất đúng, chúng ta muốn tận khả năng vui sướng tồn tại. Ấn Lam Thanh tán đồng nói, ngay sau đó lại hỏi, chúng ta thật sự muốn đi về trước sao? Vân Thường cười cười nói, không, đi trước cùng cửu tiêu người hội hợp, sau đó lại đi làm chuyện của chúng ta. Hảo, ta đang muốn nhìn xem, cửu tiêu người hiện tại đều cái gì tu vi đâu? Ấn Lam Thanh cười nói, Vân Thường không có ở trong phi thuyền lợi, vào chính mình trong không gian, đi vào thần chắc trước mặt. Suy nghĩ lên, ở thần chắc nơi này nàng cảm thấy tưởng sự tình nào ý nghĩ đặc biệt rõ ràng. Nghĩ nghĩ, đúng nhiên nàng lại tiến vào một cái cảnh giới chung, cái này cảnh giới nàng quá quen thuộc, lần trước nàng liền nhìn đến quá. Cái kêu bức họa cuộn tròn thượng cửu tiêu thành xuất hiện ở nàng trước mặt, hoàn chỉnh cửu tiêu thành xa hoa lộng lẫy, bích vũ không rảnh, xa xa vọng liếc mắt một cái đều cảm thấy là khinh nhẫn. Sáu đại thần khí cùng chín tòa đảo nhỏ, quay chung quanh cửu tiêu thành. Náo nhiệt đắng người, ngự không xuyên qua người, các đều đầy mặt tươi cười, đống nhiên một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở cửu tiêu ngoài thành, vân thường thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn cả người lạnh băng hơi thở. Ngay sau đó, cửu tiêu bên trong thành sụp xuống lên, ngoài thành áo bào trắng nam tử xuất ruột, lại vào không được, chỉ có thể mắt thấy cửu tiêu thành hủy trong một sớm, hắn cuồng loạn hướng lên trời hét lớn một tiếng, kia một tiếng bi thương chấn động vân thường tâm. Vân thường dùng sức muốn nhìn thanh hắn dung nhan, chính là vẫn như cũ thấy không rõ, ngay sau đó nàng trở lại trong hiện thực. Mắt hạnh níu lại, nhìn thân chắc, nàng biết, vừa mới nàng nhìn đến hẳn là thế giới kia phát sinh sự, chính là việc này cùng chính mình có quan hệ gì. Vì sao chính mình có thể nhìn đến? Chẳng lẽ chính mình thật là thế giới kia người sao? Là cửu tiêu thành chủ nhân sao? cửu tiêu thành như vậy cao cao tại thượng tồn tại. như vậy chính mình lại vì cái gì rơi vào như thế thảm nông nỗi nay mấy vấn đề mỗi lần đều làm nàng thực dối rắm vân thường vũ về bụng trầm hạ tâm tư mặc kệ chân tướng là cái gì nếu trọng sinh chính mình liền phải dựa theo này một đời ý tưởng đi sống nhi tử cùng phương đông sẽ bồi nàng một khi đã như vậy đã từng hết thể vô luận là huy hoàng vẫn là nghèo túng đều không quan trọng làm hết sức đem này một đời sống hảo có thể Ai cũng không thể phá hư nàng đến tới không dễ hạnh phúc, ai trở ngại ai chính là nàng địch nhân, đối địch nhân nàng chưa bao giờ sẽ nương tay, đây là sống sót cần thiết muốn minh bạch. Vân Thường ở thần chắc phía dưới ngồi cả ngày, cảm thấy đã đói bụng, liền thấy phương đông nhan bưng nấu tốt mặt tới, còn có thịt nướng, cá nướng cùng các loại điểm tâm. Vân Thường hơi hơi mỉm cười, tuyệt mỹ dung nhan như ba tháng nở rộ hoa giống nhau tràn ngập tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Bởi vì nàng nhìn đến hạnh phúc như thế đơn giản hiện ra ở nàng trước mặt. Là thấy an mới cười như vậy vui vẻ. Phương Đông Nhan đem mặt chén phóng tới nàng trước mặt, trong chén xanh mượt rau xanh cùng nộn nộn lát thịt, nhìn qua liền rất có muốn ăn. Là thấy ngươi đã đến rồi, mới như vậy vui vẻ. Vân Thường ôm hắn cổ ở hắn sườn mặt thượng nhu nhu hôn một cái. Phương Đông Nhan thụ sủng nhược kinh nhìn Vân Thường, từ biết nàng có thai sau, hắn cực lực khắc chế chính mình. sợ chính mình nhịn không được sẽ thương đến nàng cùng nhi tử chính là vân thường như vậy chủ động trêu chọc làm hắn như thế nào chịu được ôm lấy nàng hôn lấy nàng như hoa anh đảo cánh giống nhau môi nhu tình không thể ước chế tàn ra liền sắp tới đem hóa thân thành sói một khắc trước hắn lập tức tỉnh táo lại chạy nhanh lắc mình rời đi bị hôn đến mê mang vân thường chố mắt nhìn hắn vội vã rời đi thân ảnh bừng tỉnh minh bạch vớt vẽ chính mình hơi sưng môi hạnh phúc ở trong lòng bị vô hạn phóng đại Ngẩng đầu nhìn mắt kia tản ra thần thánh quang mang thần chắc, nàng giống như thấy được về sau hạnh phúc sinh hoạt. Nhìn nhìn chính mình trước mặt bãi bàn lùn thượng mặt chén cùng một bên cá nướng cùng thịt nướng, điểm tâm, chậm gì gì ăn lên. Một tay vô ở bụng nhẹ giọng nói, Nhi tử, cha ngươi có phải hay không thực ấm? Đem chúng ta nương hai chiếu cố tốt như vậy, về sau ngươi cần phải hảo hảo hiếu thuận hắn. Vân thường thiệt tình cảm thấy chính mình có mang cũng chưa phương đông nhan mệnh. Chỉ cần nàng ăn uống khiến cho hắn giàu thúi ruột, chính mình trừ bỏ ăn chính là ngủ, cơ hồ là quá sâu gạo giống nhau sinh hoạt, đến là không có gì không thích ứng. Chờ phương đông nhan trở về, liền nhìn xem thấy nàng ăn chính hương, hắn dừng lại chân, đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, giờ khắc này, trên người nàng đều là nhu hòa quan mang, tuy rằng ở thần chắc hạ có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng là lại làm người xem nhẹ không được trên người nàng kia cổ nhạt nhẽo tiêu sái hơi thở. Làm người vừa thấy liền biết nàng mới là chủ nhân nơi này. Phương Đông nhan dịch khai ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, sáu đại thần khí hiện giờ đã trở về vị trí cũ bốn cái, còn có hai cái nghĩ đến hẳn là cũng nhanh, sáu đại thần khí gom đủ thời điểm, nơi này lại sẽ phát sinh cái gì? Thường nhi có phải hay không lại sẽ nhớ tới cái gì? Ánh mắt lại dừng ở kia nhã nhặn lịch sự ngồi ở chỗ kia ăn cơm nhân nhi trên người, trên người nàng rốt cuộc có cái gì bí mật. Chẳng lẽ đời trước chính mình gặp được nàng yêu nàng cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là mệnh trung chú định sao? Nếu thật sự còn có một đời, như vậy chính mình hay không cũng tham dự nàng sinh hoạt, ở nàng sinh mệnh lại là cái dạng gì nhân vật? Cửu tiêu thành ở nơi đó đã từng là mỗi người ngưỡng mộ lại kiên kỵ địa phương, có thể đi một lần đều cảm thấy là kiện thần thánh sự, hiện giờ là làm người hoài niệm cùng tiết hận địa phương. Nếu thường nhi thật là cửu tiêu thành chủ nhân, như vậy chính mình đâu? vì cái gì chính mình một chút ký ức cũng không có đâu. Hắn lúc này hảo não thực lực của chính mình vẫn là không đủ cường, vô pháp tra được nơi đó càng nhiều sự. Vân Thường nhìn đứng ở cách đó không xa Phương Đông Nhan, cười đối hắn vẫy tay, Phương Đông Nhan nhìn kia đối hắn huy tay nhỏ, cười cười, chậm rãi đi qua đi. Thường nhi không được lại trêu chọc ta. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Vân Thường cười khúc khích, nhân ra nhưng không trêu chọc người, chỉ là cảm tạ ngươi một chút. Là chính ngươi không định lực. Đối thường Nhi có định lực liền quái. Phương Đông Nhan bật cười nói. Không có việc gì, Nhi tử sẽ không chê cười ngươi, ta càng sẽ không. Vân thường đem cá nướng đoan đến chính mình trước mặt vừa ăn vừa nói. Vân thường nói nhắc nhở Phương Đông Nhan, mắt Phượng dừng ở nàng bụng. Chính mình đứa con trai này chính là cùng mặt khác trẻ con không giống nhau. Hắn Linh Trí cũng không phải là trẻ con, tuy rằng 22 năm chung không cũng có người làm bạn hắn. nhưng là linh trí cũng là ở trưởng thành chính mình về sau ở thường nhi trước mặt thật đúng là phải chú ý một chút bằng không đã có thể ở nhi tử trước mặt mất mặt lúc này không gian bên ngoài ấn lam thanh la lớn thường nhi muội muội tới rồi vân thường bưng cá nướng mâm liền ra tới phương đông nhan bất đắc dĩ đem trên bàn đồ vật thu thập hảo sau đó mới ra tới vân thường ngồi ở giường nệm thượng tiếp tục gan mâm cá nướng đôi mắt lại linh động nhìn bên ngoài Đây là tới rồi biên giới. Ân, ngươi cửu tiêu quá lợi hại, này tư thế, không dùng được mấy ngày là có thể đem bách hướng đường cấp thanh ra bích vũ đại lục. Ấn Lam thanh cảm thán nói. Vân Thường lại không có cái gì vui sướng thần sắc, bách hướng đường như thế nào sẽ như vậy bất kham một kích. Vân Dung nhìn mắt Vân Thường, ta cũng suy nghĩ vấn đề này. Là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ tình nguyện bị cửu tiêu dễ dàng như vậy đuổi đi đi ra ngoài bích vũ đại lục. cũng không bạo bách hướng đường chân chính thực lực. Nhớ tới tô mị quyết tuyệt, không phải là mặc kệ bách hướng đường mặc kệ người A. Vân thường đem cuối cùng một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, vừa lúc phương đông nhan từ trong không gian ra tới, dối tay tiếp nhận nàng trong tay mâm, tự nhiên là có so bách hướng đường thanh danh còn chuyện quan trọng. Thấu chương xong Chương 573 chí hướng rộng lớn. Chương 573 chí hướng rộng lớn. Vân thường mắt hạnh nữ lại, cũng hảo. Chính thích hợp cửu tiêu người. Cửu tiêu thực lực vân thường là minh bạch, nguyên bản cửu tiêu không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem bách hướng đường đuổi đi đi ra ngoài. Hẳn là vừa vặn, bách hướng đường đã xảy ra một kiện so với bị cửu tiêu đuổi đi ra bích vũ đại lục còn chuyện quan trọng, chuyện này là chuyện gì? Lóa mắt màu đỏ phi thuyền dọc theo đường đi cũng không có che giấu hành tung, tất cả mọi người biết này con màu đỏ phi thuyền là cửu tiêu chủ nhân. Mà cửu tiêu chủ nhân tài đại khí thô mua 10 cái vô vọng biển sao chung sử dụng thần vật sự cũng bị truyền ồn ào huyên áo, toàn bộ thần ma đại lục đều biết cửu tiêu thực giàu có. Chính là cửu tiêu một cái từ dưới dưới tân chức đi lên thế lực như thế nào sẽ có được nhiều như vậy tài phú đâu. Những người này tưởng không rõ, trong đó không thiếu có chút ai tâm tư người, nhưng là nghĩ đến bách hướng đường kết cục dám thực thi hành động người còn không có. Mấy ngày kế tiếp... Này con màu đỏ phi thuyền vẫn luôn đi theo cửu tiêu người, vẫn luôn đem cuối cùng một cái bách hướng đường phân đường cấp hủy diệt sau, khi thế mênh mông quần cuộn quay trở về cửu tiêu đảo. Cũng bởi vậy thần ma hai giới người đều biết cửu tiêu đảo cư nhiên cùng lưng ai, ly cung ở một chỗ, đồng thời cũng biết cửu tiêu chủ nhân chính là ly cung ly vương vương phi, cũng chính là bích vũ đại lục đã từng thần hoàng phương đông nhan dùng sinh mệnh ái nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Vân Thường thành thần ma đại lục người trà dư tiểu hậu tất nói đề tài, chỉ là nói đến Vân Thường khi mỗi người tâm tư là bất đồng. Mà bị bọn họ đàm luận nhân vật chính kỳ thật đã sớm rời đi, điều khiển phi thuyền chính là Vân Dung cùng ấn Lam Thanh hai người. Phương Đông Nhan mang theo Vân Thường hoa khai không gian, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Kim chủ Y thành cái kia gần nhất tiểu thành, đi tới cái kia bình dân tiểu viện trước. Cái kia lão nhân vẫn như cũ ngồi ở bên ngoài trên tảng đá lười biếng phơi thái dương. nhận thấy được cái gì rộng mở mở mắt ra liền thấy trước mắt đứng một đôi đồng dạng ăn mặc trói mắt hồng thường nam nữ dung mạo khuynh thành tuyệt thế phong thái nổi bật hai người nắm tay nam tử sắc mặt lạnh lùng nữ tử cười ngâm ngâm nhìn hắn hắn còn không có phản ứng lại đây kia thần sắc lạnh lùng nam tử giơ tay ống tay háo ở hắn trước mắt phất một cái hắn hôn nhiên nhiên đã ngủ phương đông nhan giơ tay đặt ở hắn đỉnh đầu cướp đoạt hắn ký ức sau đó ở hắn giữa mày một chút Lão nhân dựa nghiêng ở trên tảng đá nhắm mắt lại ngủ đến càng trầm, đi ngang qua người cũng không phát giác hắn có cái gì không thích hợp. Hai người nắm tay đi vào tiểu viện, trực tiếp vào kia tam giàn chính phòng, nhà chính một cái bàn vuông hai cái ghế dựa, bàn vuông mặt sau trường điều bàn thờ trên không lắc lư, cái gì cũng không có, đến là trên tường treo một trường tùng hạc duyên niên bức họa của tròn. Hai sườn phòng môn gắt gao đóng lại, vẫn thường đẩy ra bên tay phải cửa phòng, bên trong chỉ có một trường giường. Trên giường chăn cũng thực keo kiện liền cái tủ quần áo đều không có, trừ bỏ giường chỉ có một đặt bồn rửa tay giá gỗ. Lại đi bên trái phòng, này gian trong phòng là trống không, chỉ có một trường cổ xưa giường gỗ bãi tại nơi đó, bày một tầng cho bụi. Vân Thường đem hai sườn cửa phòng quan hảo, phương đông nhan tùy tay ở nhà chính trên mặt đất ném xuống năm cái hồng tinh thạch, một đạo quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, truyền thống trận nguyên lai liền ở chính đường ngay trung tâm. Hai người thân ảnh biến mất ở nhà chính, thực mau nhà chính khôi phục bình tĩnh. Mà ngoài cửa lão nhân lúc này cũng tỉnh lại, hắn buồn bực chính mình như thế nào ngủ rồi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, trong lòng không yên ổn tiến nhà chính đi xem, cũng không phát hiện cái gì, lại xoay người đi ra ngoài, chẳng lẽ chính mình thật là buồn ngủ ngủ rồi. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không dối dám, hắn nơi này cũng không có gì người tới. an tâm lại bị ở trên tảng đá phơi khởi thái dương tới. Lúc này, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đã bị truyền tống đến một cái trong viện. Trong viện cái gì kiến trúc cũng không có, nhưng là lại có hai cái truyền tống trận, một cái là bọn họ tới cái này, còn có một cái không biết thông hướng nơi nào. Truyền tống trận ngoại cũng không có người thủ, hai người ra truyền tống trận, nhìn nhìn nơi vị trí, buôn duy nhất cửa nhỏ đi đến, cửa không có khóa, nhìn dáng vẻ chính là vì Phương tiện người qua lại thông hành. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt là một cái khắc sân, trong viện cây cối thành ấm, mùi hoa tường trợ, núi giả hành lang đỉnh chỗ nào cũng có, sân rất lớn, ít nhất lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là cây cối hoa cỏ, cũng chưa nhìn đến từng gây. Hai người nắm tay, chậm rãi đi đến. Đi rồi vài chục bước sau, Phương Đông Nhan dừng lại bước chân, vân thường cũng đi theo dừng lại, nói thầm một tiếng, tiểu tâm cơ đến là không ít. Phương Đông Nhan cười. thường nhi có thể đi ra sao. Vân thường ngạo kiều dơ dơ lên tiểu cảm, đương nhiên có thể. Dứt lời lôi kéo Phương Đông Nhan, chính mình đi ở phía trước, một lát công phu liền đi ra sân, lúc này lại quay đầu lại, sân nơi nào có bao nhiêu đại, bất quá là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Đẩy ra viện môn lại là một cái sân, Vân thường mặt tối sầm, lộng nhiều như vậy sân làm gì? Phong bị giống chúng ta giống nhau người bái. Phương Đông Nhan rất phối hợp trả lời nói, phong bị như thế nào bất an bài nhân thủ vân thường khinh bỉ nhìn nhìn chung quanh hẳn là tự tin nơi này sẽ không có những người khác tới hai người nói chuyện công phu rồi lại đi ra rốt cuộc nhìn đến một đống tinh mỹ hai tầng tiểu lâu thấp thoáng ở cây xanh bên trong tiểu lâu nội truyền đến hai gã nữ tử nói chuyện thanh âm nghe lời âm là một chủ một phó ai không biết ngọc công tử đang làm gì một cái kiều tiếu lại bất đắc dĩ thanh âm truyền đến Tiểu thư, ngài lo lắng cái gì, Ngọc Công Tử nhiều năm như vậy trừ bỏ đối vị kia, có cái kia nữ tử nhập quá Ngọc Công Tử mắt, vị kia đã chết thẳng cẳng. những cái đó hoa hồ điệp nữ nhân liền tính mỗi ngày ở Ngọc Công Tử trước mặt hoảng cũng hưởng phí tâm cơ, tiểu thư dung mạo cùng Tu Vi đều là nhân tài kiệt xuất, huống chi lão ra địa vị cũng bay ở đảng kia đâu, chỉ cần Ngọc Công Tử muốn thành thân, tiểu thư tất nhiên là như một người được chọn. Thanh âm này rõ ràng là nha hoàn. Ta đều chờ hơn 200 năm, 300 tuổi còn không có xuất giá có mấy người." Nữ tử lại thở dài. "Tiểu thư, 300 tuổi lại không lớn, 1 2 vạn tuổi không xuất giá nữ tử không phải cũng rất nhiều." Nha Hoàn khuyên giải an ủi nữ tử. "Ta chính là sợ ta chờ 1 2 vạn năm cũng nhập không được hắn mắt." Nữ tử trong giọng nói u sầu che giấu không được. "Nếu là tiểu thư có thể trở về thì tốt rồi, thủ tại chỗ này, tuy rằng là giúp Ngọc công tử làm việc, Nhưng là căn bản vô pháp nhìn thấy Ngọc Công Tử. nha hoàn cũng thở dài. Vân Thường tò mò, cái này Ngọc Công Tử là ai? Nghe đi lên giống như có rất nhiều nữ tử đều chờ gả cho hắn giống nhau. Còn có thanh âm này nghe đi lên thực kiểu tiếu nữ tử cư nhiên đã 300 tuổi, như vậy nàng khẳng định không phải thần ma đại lục người. Vị này có thể hay không chính là cái kêu kêu thủy tiên nữ tử. Vân Thường truyền âm cấp phương Đông Nhan. Qua đi nhìn xem sẽ biết. Phương Đông Nhan lắc đầu, hắn trong đầu là đã mặc điều tra trở về cái này kêu Thủy Tiên nữ tử dung mạo, nghe thanh âm hắn thật đúng là phân rõ không ra. Nàng Tu Vi ở chân thần phía trên, vân thường nhướng mày nói, chính mình Tu Vi mới thần giai, cùng chân thần vô pháp so, chính mình qua đi che giấu lại hảo chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Đúng lúc này, một cái nam tử thanh âm vang lên, Thủy Tiên, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Phía trước cái kia nữ tử tức khắc vui mừng nói, ngay sau đó lại phân phói nha hoàn nói, mau đi pha trà. Vân thường cùng phương đông nhan đối diện giống nhau, không cần đi nghiệm chứng, nữ tử này chính là Thủy Tiên. Nếu người tới, hai người liền không qua đi. Được đến tin tức, nói Thiên Ma Châu ở thần ma đại lục vùng địa cực xuất hiện, cha làm ta đi xem, nếu là thật sự, làm ta tất nhiên muốn đem Thiên Ma Châu bắt được tay, như vậy ngươi cùng Ngọc Công tử hôn sự liền ván đã đóng thuyền. Nam tử thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nữ tử tức khắc hưng phấn, thật sự, muốn hay không ta đi hỗ trợ. Người nơi này không có việc gì. Nam tử hỏi. Cái kia đồ vật nơi nào sẽ bán nhanh như vậy, ta làm tiểu nhã lưu lại, có người tới mua khiến cho nàng lấy lòng. Nữ tử không để bụng nói. Kia cũng hảo, thêm một cái giúp đỡ luôn là nhiều một phần phần thắng, mặt khác gia tộc tất nhiên cũng sẽ được đến tin tức. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không rất dài nhiều nhất nửa tháng ngươi liền có thể đã trở lại. Hảo, đại ca, chúng ta khi nào đi? Nữ tử Hưng phấn nói, lần này nếu chính mình giúp đại ca tìm được thiên ma châu, như vậy Ngọc Công tử liền sẽ xem trọng chính mình liếc mắt một cái, nói không chừng liền sẽ làm chính mình đi trở về, lộng không hảo tự mình trực tiếp liền sẽ tâm tưởng sự thành. Ngươi không phải làm tiểu nhã pha trà đi, uống lên trà liền đi. Nam tử cười nói, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan liếc nhau, như thế cái cơ hội tốt, Ngọc Hồ Lô hiển nhiên cái này Thủy Tiên không tùy thân mang theo, hẳn là đặt ở nơi này, nàng rời đi, liền dư lại một cái nha hoàn liền dễ đối phó nhiều. Thực mau cái kia kêu, kêu tiểu nhã nha hoàn liền đem nước trà bưng tới, huynh ngội hai cái biên uống trà biên nói chuyện thiếm, từ bọn họ lời nói chung, Vân Thường hiểu rõ, bọn họ trong miệng Ngọc Công Tử cư nhiên chính là Đạm Đại Ngọc. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à. Hiện giờ vân thường là thật sự một chút băn khoăn cũng đã không có. Huynh muội hai người uống lên trong chốc lát trà, cái tiêu kêu Thủy Tiên dặn dò vài câu kêu tiểu nhã nhã hoàn, liền cùng nhà mình đại ca rời đi. Hai người đúng là buôn bọn họ nơi phương hướng tới, hai người chạy nhanh vào vân thường trong không gian, nhìn bọn họ đi vào cái kia sân, hai người biết, bọn họ đây cũng là đi cưới truyền tống trận đi. Cảm giác được truyền tống trận khởi động, hai người mới từ trong không gian ra tới. hướng tiểu lâu đi đến. từ mở ra cửa sổ nhìn về phía bên trong, một cái áo lục nữ tử lười nhác nằm ở một trường xa hoa giường nềm thượng, khỏe môi treo lên đắc ý cười, trong tay cầm cái ấm trà, trực tiếp đối với ấm trà miệng uống trà. Tiểu thư, ngươi cần phải nỗ lực à, chỉ có ngươi gả cho Ngọc Công Tử, ta mới có cơ hội gả cho Ngọc Công Tử, bằng không ta không phải bạch bạch hầu hạ ngươi 200 năm. Vân thường nghe xong nàng lời nói thân mình nhoáng lên, Phương Đông Nhan chạy nhanh đỡ lấy nàng, nàng đầy mặt hát tuyến nhìn cái kia nha hoàn, cư nhiên muốn kệ tiểu thư góc tường, chí hướng rất xa đại a. Cái này đạm đài ngọc nhìn dáng vẻ ở nơi đó chính là thịnh hành muôn bản nữ tử nhân vật, nàng là gặp qua đạm đài ngọc phân thân, đơn luận dung mạo cùng khí chất đích xác có tư bản làm một chúng nữ tử khuynh đảo. Lắc đầu, hỏi Phương Đông Nhan nói, như thế nào tìm Ngọc Hồ lâu gửi địa điểm? Nơi này không có mặt khác kiến trúc. Ngọc Hồ Lô không phải tùy thân mang theo, tất nhiên liền đặt ở cái này tiểu lâu, nếu nàng mơ mộng hao huyền đâu, thường nhi không ngại làm nàng hoàn toàn tiến vào mộng đẹp đi. Phương Đông nha nói, Vân Thường nghe vậy, mày một chọn, cái này không khó. Trong tay một gốc cây nộn nộn dược thảo bị nàng bập lửa, tản mát ra cực đạm thanh hương, bị Vân Thường dùng linh lực đưa vào trong phòng, đưa đến tiểu nhã quanh hơi thở. Thức mau, tiểu nhã liền mang theo tươi cười ngủ rồi. Trong tay ấm trả thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vân thường dùng linh lực tiếp được đặt ở trên bàn. Hai người lúc này mới đi vào tiểu lâu. Thấu chương song. Chương 574 sở cầu không nhỏ. Chương 574 sở cầu không nhỏ. Tiểu lâu lầu một bên trong bất luận cái gì cách trở đều không có. Rộng mở sáng ngời, trên mặt đất phô tinh mỹ thảm, tinh xảo khắc hoa ghế rửa cùng cái bàn bãi trên mặt đất thảm chung quanh, xa hoa giường nệm thượng. Tiểu nhã nằm ở mặt trên ngủ thật sự thụ. Lâu một có thể nói vừa xem hiểu ngay, căn bản là không có bất luận cái gì cách gian tồn tại. Ngọc hồ lâu khó đến đặt ở lầu hai. Hai người ánh mắt nhìn về phía thông hướng lầu hai thang lầu. Phương Đông Nhan nhìn mắt tiểu nhã, không để ý lại nhìn về phía cái kia thang lầu. Đông nhiên hắn quay đầu tới lại nhìn nhìn tiểu nhã, nàng lớn lên cùng cái kêu kêu thủy tiên nữ tử có vài phần giống nhau. vẫn thường không biết thủy tiên bộ dáng như thế nào. nhưng là cái này kêu tiểu nhã nha hoàn dung mạo chính là thanh lệ thoát tục mười phần mỹ nhân phôi khó trách dám mơ ước tiểu thư thích nam nhân ngươi xem đến là cẩn thận vân thường điểm môi phương đông nhan mẩn ra nhìn vân thường chu lên miệng tức khắc bật cười nha hoàn cư nhiên cùng tiểu thư lớn lên tưởng tượng hơn nữa cái kêu tiêu thủy tiên cùng thường nhi cũng có ngẫm lại giống địa phương chính là cảm thấy quá xảo Xảo cái gì Dưới bầu trời này lớn lên giống người lại không phải không có. Vân Thường không để ý, dứt lời lôi kéo hắn hướng thang lầu đi đến. Phương Đông Nhan khó được xem Vân Thường chơi tiểu tính tình bộ dáng, cười đi theo nàng chạy lên lầu. Lầu một không có bất luận cái gì ngăn cách, lầu 2 chỉ có một ngăn cách, chia làm hai cái phòng, một cái là thư phòng, một cái là phòng ngủ. Hai người tiên tiến thư phòng, hai bài kệ sách một chương án thư một cái ghế, bố trí rất đơn giản. Xem xét một vòng sau, lại đi phòng ngủ, phòng ngủ vừa vào cửa là cái điều khắc mẫu đơn bình phòng, vòng qua bình phong lọt vào trong tầm mắt chính là một trường tinh điều tế khắc giường lớn, mép giường bãi bản trang điểm, một khắc rừng là một cái tinh xảo tủ quần áo. Hai người nghi hoặc liếc nhau, sao có thể không có chữ vật phòng đâu. Lại xem xét một lần sau, hai người ánh mắt rừng ở kia ngăn cách tường thể thượng. Phương Đông Nhan dơ tay gõ gõ tường thể, chống không, quả nhiên như thế. Hai người lập tức ở tường thể thượng tìm kiếm chốt mở, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, vân thường ninh mày lui ra phía sau vài bước nhìn tường thể, trên tường cái gì cũng không có, chỉ treo một bộ họa, vô luận là từ thư phòng vẫn là phòng ngủ xem hai sần đều là như thế. Chẳng lẽ nhập khẩu thực đặc biệt, ở dưới lầu. Vân thường nói thầm nói. Phương Đông Nhan Phượng mâu sáng ngời, thật là có cái này khả năng. Dứt lời xoay người lôi kéo vân thường đã đi xuống lâu. Ước chừng một chút phương vị, vừa lúc chính là tiểu nhã nằm giường nệm mặt trên. Vân thường vây quanh giường nệm nhìn nhìn, phát hiện giường nệm quanh thân có di động khi lưu lại hoa ngân, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng lại như vậy nhìn kỹ liền phát hiện. Nàng nhìn nhìn hoa ngân phương hướng, sau đó thúc đẩy giường nệm, theo giường nệm di động, mái nhà cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, chân nhà thượng lộ ra một cái hình vương động, giường nệm đẩy đến đẩy bất động, vân thường mới buông ra tay. Phương Đông Nhan giữ chặt nàng, chính mình nhảy lên đi xem xét một chút, sau đó mới đối nàng nói thường nhi đi lên đi. Vân Thường đi lên sau liếc mắt một cái liền thấy bảy biện ở trên giá ngọc hồ lô, không nhiều không ít, vừa lúc 390 cái. Ý niệm vừa động, Vân Thường liền đem ngọc hồ lô thu lên. Hắc hạt trâu đâu? Vân Thường cũng không thấy được hắc hạt châu. Phương Đông Nhan chỉ vào bên trong trên giá một cái hình chữ nhật hộp gầm nói, hẳn là ở nơi đó mặn. ta trong tay hạt châu đang rung động. Vân thường đi qua đi, mở ra hộp gấm vừa thấy, quả nhiên bên trong đều là hạt hạt châu. Thu hồi tới sau, nàng mới đi xem bên trong mặt khác đồ vật. Cái này ngăn cách không phải rất lớn, chỉ có hai mét khoan. Trừ bỏ ngọc hồ lô cùng hạt hạt châu ở ngoài, còn có năm cái cái dương bãi trên mặt đất. Vân thường đi qua đi, mở ra một cái dương, bên trong cư nhiên đều là ngọc hồ lô, chỉ là này đó ngọc hồ lô đều là trống không. Phương Đông Nhan thấy thế đem còn lại mấy cái cái dương cũng mở ra, đều là giống nhau đổ vật. Lộng nhiều như vậy Ngọc Hồ Lô làm gì? Thần hầu nhất tộc đều bị bọn họ cấp diệt tộc, liền tính không diệt tộc, cũng không có nhiều như vậy thần hầu cho bọn hắn sát. Vân Thường khó hiểu nói. Trước mang về lại nói. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường nghĩ nghĩ, đem năm cái cái dương thu vào trong không gian. Hai người từ bên trong ra tới. Lại đem giường nệm đẩy trở về vốn dĩ vị trí thượng. Như thế nào xử trí? Vân thường nhìn nhìn còn ở hôn mê tiểu nhã hỏi phương đông nhan. Lửa đốt. Phương đông nhan phượng mâu mị mị. Ngọc hồ lô không sợ hỏa. Vân thường nói. Nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể mê hoặc bọn họ. Ngươi nói tiểu nhã nếu phát hiện nhà lầu đều bị thiêu hủy. Ngọc hồ lô không thấy nàng sẽ nghĩ như thế nào? Lại sẽ như thế nào làm? Vân thường minh bạch hắn dụ ý Phương Đông Nhan cũng không có dùng hắn ngọn lửa qua đen Mà là dùng đánh lửa thạch làm ra hỏa tới Trước bậc lửa tiểu nhã pha trà phong bếp Sau đó theo hướng gió bậc lửa trên lầu Nhìn trên lầu thiêu không sai biệt lắm Vân thường ở tiểu nhã quanh hơi thở điểm một chút Hai người xoay người dựa theo con đường từng đi qua đi vào truyền thống trận trước Truyền thống trận khởi động Hai người thân ảnh biến mất Trong lâu tiểu nhã lúc này tỉnh lại nhìn đến chung quanh bốc cháy lên lửa lớn nàng kinh hãi cháy thế nào hỏa chẳng lẽ là chính mình pha trà hỏa không tắt kia chính mình cũng không đến mức ngủ đến như vậy thật lâu đều thiêu không sai biệt lắm mới tỉnh lại a không xong nàng lập tức từ giường nệm thượng nhảy lên nhìn đã lộ thiên lều đỉnh ngây dại ngọc hồ lô đâu vài thứ kia không sợ hỏa a trên lầu đều thiêu cái gì cũng đã không có như thế nào không gặp ngọc hồ lô rơi xuống Nàng điên rồi giống nhau ở cho tàn trung lay tìm kiếm Ngọc Hồ Lô dấu vết, đáng tiếc nàng một cái cũng không tìm ra. Toàn thân làm cho ô bảy tám tiểu nhã ngã ngồi ở tiểu lâu bên ngoài trong viện, làm sao bây giờ? Nơi này từ trước đến nay chỉ có nàng cùng tiểu thư hai người, hiện giờ tiểu thư mới vừa đi, liền ra chuyện lớn như vậy, Ngọc Hồ Lô không thấy, nói là thiêu hủy ai tin a? Xong rồi, tiểu thư trở về còn không giết chính mình a? Giết chính mình? Nàng tâm cả kinh, chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình tâm tư, hoặc là đã biết chính mình thân phận đây là nàng cố ý. Nay hỏa cũng là nàng phóng mục đích chính là muốn trí người chính mình vào chỗ chết. Con hảo tự mình cũng không có dấu vết nô ấn, còn có mạng sống cơ hội. Nàng hoắc mắt đứng lên, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, nàng vội vã đuổi tới truyền tống trận trước, rời đi nơi này. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trở lại cái kia tiểu viện. Nhận thấy được tiểu viện ngoại lao nhân vẫn như cũ ở, hai người nhìn nhau cười, rời đi tiểu viện. Hai người trực tiếp hồi ly cung đi, cửu tiêu người sau khi trở về, trực tiếp đều dựa theo vân thường mệnh lệnh đi tìm hiểu tấm bia đá đi. Vân thường vẫn luôn ở tại ly cung, trở về liền ngủ, vẫn luôn cũng không tỉnh, phương đông nhan biết nàng thích ngủ nguyên nhân sau cũng không lo lắng, đem bắt được trong tay trăm linh một cái ngọc hồ lô một chữ bài khai, từng cái nghiên cứu mặt trên phong lớn bất đồng địa phương. Vân Thường này một ngủ vẫn luôn ngủ đến Cựu Tiêu người đã trở lại ba ngày sau nàng mới tỉnh, lúc này đây ước chừng ngủ 10 ngày, mà nàng trong bụng nhi tử đã 4 tháng, bụng cũng hơi hơi nhô lên, có thể nhìn ra được nàng là cái thai phụ. Phương Đông Nhan vẫn như cũ ở nghiên cứu Ngọc Hồ Lô, Vân Thường nhìn chính mình bụng trong lòng buồn bực lần này là ngủ bao lâu a? Như thế nào bụng lập tức liền nhô lên tới. Phương Đông Nhan nhận thấy được nàng tỉnh, đứng dậy đi vào mép giường. đem nàng ôm vào trong lòng lực. Thường Nhi, ta đều từ ngươi. Vân Thường chấp trước mắt, lần này ta ngủ thật lâu, mười ngày. Phương Đông Nhan thấp giọng nói. Vân Thường ngạc nhiên, khó trách bụng đều nhô lên tới, chính mình cư nhiên liên tiếp ngủ mười ngày, duỗi tay sờ sờ Phương Đông Nhan mặt, lại vô vô hắn phía sau lưng, dùng sức ôm ôm hắn. Ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị thức ăn, Thường Nhi có hay không đặc biệt muốn ăn đồ vật. Phương Đông Nhan hỏi. Cái gì đều được. Ta không cái nan Vân Thường nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái gì đặc biệt muốn ăn đổ vật tới. Thường nhi đi trước tắm gội, ra tới liền có thể ăn cơm. Phương Đông Nhan chỉ chỉ tắm gội phòng nói. Vân Thường gật gật đầu, là nên hảo hảo tẩy giặt sạch. Nàng mới vừa đi vào ở trong ao phao không trong chốc lát đầu, an ngưng hương liền tới rồi. Vân Thường biết, tất nhiên là Phương Đông Nhan đem nàng gọi tới, ly cung không có nữ tử, cho nên chiếu cô Vân Thường tắm gội chỉ có thể làm an ngưng hương tới. Vân Thường cảm thấy chính mình có chút biến lười, thiệt tình không quá nguyện ý nhúc nhích, cũng liền không phản đối, an ngưng hương giúp nàng xoa bối, gội đầu, đến là thực mau liền giúp nàng tẩy hảo. Thay đổi thân sạch sẽ váy áo, tức khắc cảm thấy chính mình thoải mái thanh tân rất nhiều, đẩy khai tắm gian môn đã nghe tới rồi quen thuộc hương vị. Di, này không phải đạm đài niệm trù nghệ sao? Người đem hắn làm ra. Vân Thường kinh ngạc nhìn Phương Đông Nhan, nhớ không lầm nói. cùng đạm đài niệm ước định là ở tứ phương đại lục hắn cấp vân thường làm ăn, phương đông nhan giúp hắn tẩy bỏ cấm chế, lúc sau liền thanh toán xong, đạm đài niệm người nọ nhìn qua cũng không phải cam nguyện khuất cư nhân hạ người, như thế nào sẽ lại tới ly cung cho nàng nấu cơm ăn. Ta là tưởng đem hắn làm ra cấp thường nhi nấu cơm ăn, nhưng là còn không có tìm được người khác, hắn liền chính mình đưa tới cửa tới. Phương đông nhan cho nàng thịnh chén cơm phong tới nàng trước mặt, chính mình cũng thịnh một chén. trừ bỏ thường nhi làm đồ ăn, thật đúng là chỉ có tử thu ngọc ra gà cùng đạm đài niệm trù nghệ có thể làm hắn có muốn ăn. chính hắn đưa tới cửa tới. lần này cầu cái gì? vân thường hiểu rõ, nếu chính mình đưa tới cửa tất nhiên là có sở cầu, chính hắn giải quyết không được sự, tất nhiên là rất khó làm được sự. chờ hạ làm chính hắn cùng ngươi nói, có đồng ý hay không thường nhi quyết định. phương đông nhan cấp vân thường gấp đồ ăn phóng tới trong chén. vân thường ngẩn ra. Ngươi không đáp ứng nhân ra điều kiện, khiến cho nhân ra cho chúng ta nấu cơm ăn. Nay cũng không phải là ta làm hắn làm, là hắn nghe nói thường nhi tỉnh muốn ăn cơm, chủ động đi phòng bếp làm. Phương Đông Nhan đẹp mắt Phượng nhìn mắt Vân Thường, ý tứ hắn là nơi đó là làm khó người khác người. Như vậy chủ động, xem ra sở cầu không nhỏ a. Vân Thường nhìn một bàn đồ ăn, đều là nàng ở tứ phương đại lục thích ăn đồ vật, đạm đài niệm cũng coi như có tâm, nghĩ đến hắn bản lĩnh. Trong lòng nghĩ, nếu có thể đem hắn thu vào kiểu tiêu chung chính là một đại trợ lực, ta làm người hỏi thăm, đạm đài gia gần nhất không phát sinh chuyện gì, đến là gần nhất có kiện đại hỷ sự, đạm đài gia chủ cưới tục huyền phu nhân, nghe nói vị này phu nhân đã từng là đạm đài gia chủ cùng nguyên phối phu nhân nghĩa nữ. Phương Đông nhan những lời này làm vân thường ngẩn ra, đạm đài gia chủ cưới chính mình nghĩa nữ đương tục huyền phu nhân. Như vậy có thất nghề nếp gia đình cùng đạo nghĩa sự hắn cư nhiên rong trống khua chiêng làm ra tới. Hắn là có bao nhiêu thích vị này nghĩa nữ a Thường nhi cảm thấy đạm đài gia chủ là nghĩ như thế nào? Phương Đông Nhan cười hỏi. Vân Thường chấp chấp mắt, có lẽ là chân ái, liền không bận tâm thế tục ánh mắt cùng quy củ. Thường nhi thật sự cho là như vậy. Phương Đông Nhan nhướng mày Ai, hy vọng thật là như vậy. Vân Thường thở dài, nhìn cửa. Nàng biết Đạm mặc tất nhiên ở bên ngoài thủ, Đạm mặc mang Đạm Đài Niệm đến đây đi. Thấu chương xong. Chương 575 không xem trọng nàng. Chương 575 không xem trọng nàng. Đúng vậy bên ngoài lập tức truyền đến Đạm mặc thanh âm. An Ngưng Hương đem vân thường quần áo tẩy hảo hong khô sau, xếp chỉnh chỉnh tề tề cấp vân thường phóng tới phòng ngủ. Sau đó liền đứng ở một bên chuẩn bị tùy thời hầu hạ vân thường. Cựu tiêu người mấy ngày này đều đang làm gì? Vân Thường hỏi: Sau khi trở về đều đi lĩnh ngộ tấm bia đá, gặp được bình cảnh liền bế quan, Nhuận Thư, Nhuận Lan, Quý Ba Dưn, Lâm Thanh đều ở dốc lòng nghiên cứu đan thuật, Nghiêm Khi Mạc cùng Hàn Lệnh Hề ở luyện kim. An Ngưng Hương đúng sự thật bẩm báo nói: Tu vi như thế nào? Đều ở thần giai phía trên, chỉ là có mấy người linh căn ở đan điền cắm rễ nảy mầm, không biết là chuyện như thế nào. An Ngưng Hương cũng thực nghi hoặc đây là có chuyện gì. Ai Linh Căn ở Đan Điền cắm dễ nổi mầm? Vân Thường tức khắc vui sướng hỏi. An Ngưng Hương nhìn đến Vân Thường biểu tình liền biết đây là chuyện tốt, Lam tâm nghĩa cùng ô phi trần, tương yêu, định ngũ, còn có nghiêm khi mạc. Bình thường dưới tình huống, chỉ có đạt tới chân thần cảnh Linh Căn mới có thể ngưng ra thật thể. Ở Đan Điền mọc dễ nảy mầm, rất ít người ở thần giai Linh Căn liền ngưng ra thật thể. Đây là chuyện tốt, như vậy bọn họ tu luyện muốn so mặt khác thần dai người mau vài lần. Vân Thường giải thích nói. An Ngưng Hương bừng tỉnh nói, liền nói bọn họ tu vi như thế nào thăng cấp nhanh như vậy, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Ngươi trở về nói cho bọn họ một tiếng, người khác cũng không cần xuất ruột, mỗi người tu luyện thiên phú bất đồng, nhưng là quan trọng nhất nghị lực chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Vân Thường làm An Ngưng Hương trở về cùng mọi người giải thích một chút, đạo lý này vẫn là phải hiểu được. Hảo, ra đây liền đi. An ngưng hương gật đầu theo tiếng sau liền hồi cửu tiêu đạo đi. An ngưng hương vừa ly khai, đạm mặc liền mang theo đạm đài niệm tới, đạm đài niệm thấy vân thường cơm còn không có ăn xong, liền đứng ở ngoài cửa, tưởng chờ nàng ăn xong rồi lại đi vào. Vân thường nhìn đến hắn thân ảnh nói, vào đi. Đạm đài niệm nghe vậy liền đi vào, thi lễ nói, đạm đài niệm gặp qua ly vương, ly vương phi. Vân thường liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ bên kia ghế rửa nói, không cần đa lễ như vậy. ngồi đi. Đạm Đài Niệm đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, nhìn mắt Phương Đông Nhan, thấy hắn không có gì không vui thần sắc, tâm mới yên ổn xuống dưới. Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, ngươi hẳn là biết ta không thích quanh co lòng vòng. Vân Thưởng vừa ăn cơm vừa nói. Đạm Đài Niệm biết, Vân Thưởng thật là người như vậy, nàng không có gì kiên nhẫn khiêm tốn giả ý ứng phó người, cho nên từ trước đến nay đều thẳng thắn. Minh Bạch, ta đây liền nói thẳng minh ta ý đồ đến. Đạm Đài Niệm cũng không rong rải. Như vậy thực hảo, đúng rồi, cảm ơn ngươi hôm nay vì ta làm đồ ăn, ta thực thích. Vân Thường không quên nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, Vương Phi thích liền hảo. Đạm Đài Niệm biết, chính mình hữu dụng mới có thể cầu động Vân Thường. Vân Thường không hề ngôn ngữ, chờ Đạm Đài Niệm nói hắn lần này ý đồ đến. Ta lần này tới là có sở cầu, đối với Vương Phi tới nói có lẽ chỉ là việc rất nhỏ. nhưng là với ta mà nói lại là thiên đại việc khó cho nên ta tưởng cùng vương phi làm giao dịch cái này giao dịch này đây ta cả đời tự do vì đại giới chỉ cần vương phi chịu giúp ta lúc này đây đạm đài niệm hít sâu một hơi nói ra lời này hiển nhiên cũng là hạ rất lớn quyết tâm lớn như vậy đại giới người sở cầu không nhỏ a vân thường mắt hạnh một trọn cánh bướm lông mi chớp một chút thanh thầu ánh mắt nhìn về phía hắn vương phi lời nói cực kỳ Đối với ta tới nói, là so sinh mệnh còn chuyện quan trọng, cho nên thỉnh vương phi thành toàn. Đạm đài niệm đứng lên thâm thi lễ. Người trước ngồi xuống đi, xem ở ngươi chủ nghệ cùng người biết trước tương lai bản lĩnh thượng ta sẽ suy xét giúp người, nhưng là người muốn trước nói cho ta làm người trả giá như thế đại giới chính là chuyện gì. Ta có hay không cái kia năng lực làm được mới được. Vân thường biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Đạm đài niệm tưởng tượng, chính mình thật là quá sốt ruột. Sở câu chuyện gì còn chưa nói đâu. Đạm đài gia chủ quá mấy ngày muốn thành thân, Vương Phi hẳn là đã biết đi. Đạm đài niệm nhìn Vân Thường nói. Ngươi sở cầu cùng đạm đài gia chủ thành thân có quan hệ. Vân Thường kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đích xác, đạm đài gia chủ là ta đại bá, hắn muốn cưới người là hắn nghĩa nữ cũng là ta người trong lòng. Chúng ta hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lẫn nhau hứa cả đời. ở ta bị hãm hại sùng quân hạ đảng đại lục khi nàng vẫn như cũ đang đợi ta trở về ta lần này trở về nguyên bản không muốn báo thù gì đó chỉ nghĩ mang theo nàng xa chạy cao bay quá chính chúng ta sinh hoạt đạm đài ra hết thể ta cũng không để ý chính là liền ở ta sau khi trở về đạm đài gia chủ mới biết được hắn muốn cưới nàng vì kế phu nhân phải biết rằng hắn nữ nhi chỉ so nàng nhỏ hơn 3 tuổi ba cái nhi tử đều so nàng lớn mấy tuổi ta đi cầu hắn chính là ngươi biết hắn nói như thế nào sao? đạm đài niệm ánh mắt trung buộc phát ra vô tận hận ý vân thường tiếp tục ăn hắn nói cho ngươi lúc trước hãm hại ngươi chính là muốn chặt đứt ngươi đối nàng niệm tưởng bi thương trung đạm đài niệm ngẩn ra vương phi quả nhiên dị thường thông tuệ vân thường lắc đầu đương cục giả thanh đương sự giả mê mà thôi đạm đài ngọc thở dài ta đi tìm nàng nghĩ nếu nàng nguyện ý gả cho đại bá ta liền cam nguyện buông tay chỉ cần nàng thích liền hảo rốt cuộc ta cấp không được nàng đạm đài ra chủ phu nhân danh hiệu cùng phú quý chính là nàng khóc lóc nói cho ta nàng không muốn, nàng tình nguyện đi theo ta khắp nơi lưu lạc cũng không muốn đương cái gì ra chủ phu nhân vân thường thương hại nhìn hắn một cái cho nên ngươi đáp ứng mang nàng đi chính mình lại vô pháp đem nàng từ đạm đài ra mang ra tới liền tới cầu ta đạm đài niệm gật gật đầu ta không thể nhìn nàng rơi vào hố lửa nàng cái gì tu vi thần giai tam cấp Vân thường nghe vậy thở dài, nhìn hắn nửa ngày vô ngữ, tiếp tục ăn xong rồi cơm, đứng lên đi đến hắn ngồi ghế dựa trước ngồi xuống. Đạm đài niệm khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng tự tuyệt, hắn tới phía trước vì chính mình chuyến này đoán trước một chút, kết quả biểu hiện hữu cầu tất ứng, vân thường hẳn là có thể đáp ứng. Nhưng là dù vậy thấy vân thường hắn tâm liền không đế, nữ tử này nhìn như lời nhác, nhưng là trên thực tế cơ trí thực. Ngươi điều kiện ta ứng. Vân thường nói. Đạm đài niệm trên mặt tức khắc phất thượng một tầng vui mừng. Bất quá, tiền đề điều kiện là nàng khăng khăng một mực đi theo ngươi, mà ngươi từ nay về sau chính là cửu tiêu người. Vĩnh viễn không thể phản bội, ta cũng không phải là nói chơi. Cửu tiêu tất cả mọi người muốn giấu vết linh hồn, bởi vì ta không muốn làm vô vị hy sinh, không hy vọng chính mình huynh đệ tỉ mội cho nhau tinh kế hãm hại phản bội. Vân thường chuyện vừa chuyển thực nghiêm túc nhắc nhở hắn. Ta minh bạch. Ở tứ phương đại lục ta liền biết cửu tiêu người quy củ, ta hiện tại liền có thể thể, vương phi hiện tại liền có thể giấu vết ta linh hồn. Đạm đài niệm hiển nhiên đã sớm làm quyết định, cho nên rất thống khoái đáp. Hảo, thành giao. Vân thường ném cho hắn một quả cửu tiêu lệnh bài, giữa mày huyết từng dọt nhập có thể. Đạm đài niệm không chút do dự ngưng ra một giọt giữa mày huyết, tích nhập lệnh bài chung. Vân thường lại ở linh hồn của hắn thượng lưu lại dấu vết. Lúc sau lời nói thâm thịa nói, đạm đài niệm, thế gian cũng không phải chỉ có một loại cảm tình, có rất nhiều loại cảm tình đồng dạng thực chân quý, tỉ như hữu nghị, các ngươi kết cục mặc dù không tốt, ta đều hy vọng ngươi không cần tự sa ngã, tự nhiên có một khắc phiên thiên địa chờ ngươi đi hiện ra nhân sinh xuất sắc. Đạm đài niệm ngần ra, vương phi là cảm thấy nàng sẽ lừa gạt ta sao? Vân thường cười, ta chỉ là thói quen tính làm việc trước đêm nhất hư kết cục thường hảo. Rốt cuộc ta chính là thực thích ngươi làm đồ ăn, Cửu tiêu cũng yêu cầu một cái ngươi như vậy có biết chức năng lực nhân tài. Đạm đài niệm biết, vân thường chưa bao giờ nói dư thừa nói, cũng chưa bao giờ làm vô dụng công, nàng mỗi một câu đều có ý nghĩa, tất nhiên là nàng đoán được cái gì, cho nên mới sẽ có một phen lời nói dặn dò chính mình, chính là chính mình tin tưởng thanh mai chúc mã cảm tình không phải giả. Hán gật gật đầu nói, Vương Phi yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi Vương Phi, gia nhập Cửu tiêu. liền sẽ không tùy ý từ bỏ chính mình sinh mệnh, nếu sự tình thật sự như Vương Phi dự tính nhất hư kết quả, ta cũng sẽ thử một lần nữa sống một hồi. Vậy là tốt rồi, ta liền thích người như vậy sảng khoái người. Vân Thường cười cười, ngươi đi trước cửu tiêu đảo an tâm tu luyện, ta tra một chút đạm đài ra tình huống, còn có ngươi người trong lòng hết thảy, hết thảy là thật ta liền sẽ nghĩ cách dẫn người trở về. Đạm đài niệm gật gật đầu nói, đa tạ Vương Phi, không cần càng tạ. Ta đối người một nhà vẫn luôn đều thực khẳng khái. Vân Thường làm đạm mặc đưa đạm đài niệm đi cửu tiêu đảo, làm lam tâm nghĩa cho hắn an bài chỗ ở. Đạm đài niệm rời đi sau, Phương Đông Nhan đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vốt ve nàng bụng nói, thường nhi không xem trọng hắn người trong lòng. Không xem trọng. Vân Thường ỷ ở trong lòng ngực hắn nói, vì cái gì đâu? Phương Đông Nhan rất tò mò hỏi. Nữ nhân trực giác. Vân Thường nhướng mày. Nữ nhân trực giác. Thường nhi cảm giác được cái gì? Phương Đông Nhan lần đầu tiên nghe được nữ nhân trực giác cái này lý do thoái thác, chẳng lẽ nữ nhân ở trực giác thực chuẩn? Ở ta nhận chi, một nữ nhân nếu là chân ái một người nam nhân, như vậy tự nhiên sẽ sinh tử tương tùy, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, nếu là ta, gặp được loại tình huống này ta sẽ có ba loại quyết định. Vân Thường vươn hai căn nhỏ dài ngón tay ngọc. Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng hôn một chút, kia ba loại quyết định. Đệ nhất, ở đạm đài niệm bị hãm hại thời điểm liền đi theo hắn mà đi. Phương Đông Nhan ngẩn ngơ, đúng vậy, nàng thần giai tam cấp tu vi muốn đi hạ giới đại lục thực dễ dàng. Đệ nhị loại, chính là trước mắt dưới tình huống, nếu đạm đài niệm có thực lực mang đi nàng, nàng nghĩa vô phản cố đi theo hắn rời đi đạm đài ra. Vân Thường thực nghiêm túc nói, đệ nhị loại hiển nhiên không thể thực hiện được, đạm đài niệm tuy rằng biết trước bản lĩnh ở đạm đài gia là xuất sắc. đơn luận thực lực là làm không được từ đạm đài ra mang đi nàng bằng không cũng sẽ không cầu đến chúng ta nơi này tới phương đông nhan đem đệ nhị loại cấp phủ quyết loại thứ ba nếu hai người rời đi làm không được như vậy nếu ta là nàng tất nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn vân thường nói ra cái thứ hai quyết định như thế nào hộ hắn chu toàn phương đông nhan nhướng mày tự nhiên là nói cho chính hắn là thiệt tình muốn gả cấp đạm đài gia chủ Làm hắn hoàn toàn hết hy vọng rời đi, như vậy tuy rằng không thể ở bên nhau, nhưng là ít nhất hắn còn sẽ hảo hảo sống sót. Vân Thường nói ra nàng ý tưởng. Phương Đông Nhan Phượng mâu một ngưng, Nguyên Lai Thường Nhi trong lòng chân chính ý tưởng là cái dạng này sao? Tình nguyện hy sinh chính mình cũng sẽ thành toàn chính mình sống sót sao? Chính là nàng biết không, không có nàng sống lại xa xăm lại có cái gì ý nghĩa? Thấu chương xong. Chương 576 người thua đầu. mươi 576 người thua đâu. Chính là lúc trước nàng không có đi theo đạm đài niệm cùng nhau rời đi, ngược lại lưu tại đạm đài gia. hiện tại đạm đài niệm đã trở lại, nàng quyết định lại đem đạm đài niệm đẩy vào vạn kiếp bất phục chúng đi, này nơi nào là tưởng cùng hắn ở bên nhau, là muốn mượn đạm đài gia chủ tay, hoàn toàn diệt trừ đạm đài niệm cái này chứa ngại vật, có lẽ cho tới nay đều là đạm đài niệm tự cho là thanh mai trúc mã, nhân ra cũng không phải như vậy tưởng, Nàng cùng đạm đài ra chủ hôn sự cũng không phải. Là lâm thời định, nếu không phải đạm đài niệm vừa vận đã trở lại, kết quả sẽ như thế nào? Vân Thường trao phúng gợi lên khỏe môi. Phương Đông Nhan nghe xong Vân Thường nói, đồng nhiên cảm thấy hắn giống như trước nay liền chưa từng hiểu biết quá. Vân Thường sâu trong nội tâm ý tưởng, vẫn luôn cho rằng chính mình ái nàng càng nhiều chút, kỳ thật nàng vẫn luôn là dùng chính mình hết thể ái chính mình. Đạm mặc, đi cha. Hắn trầm giọng nói. Đúng vậy bên ngoài đạm mặc xoay người rời đi. Bên ngoài muốn nói có cái gì hỉ sự chính là đạm đài gia chủ cưới kê phu nhân sự, tuy rằng là tục huyền, nhưng là nhân gia chính là hoa cúc đại cô nương. Đạm đài gia chủ không nghĩ ủy khuất nàng, cho nên làm mạnh tay. Quả thực so năm đó cùng kết tóc thê tử thành thân khi còn muốn long trọng, thần giới đại lục các thế lực lớn đều tặng thêm mời. Có bao nhiêu người sẽ đi, tự nhiên là không phải ít. Rốt cuộc đạm đài gia bản lĩnh chính là bọn họ đều dùng đến. Tốt như vậy lấy lòng cơ hội như thế nào? Sẽ có người bỏ lỡ, đương nhiên là có chút thế lực là không để bụng này đó. tỷ như ly cung, ngọc Dạ cung, đỉnh mây, vạn tuyển sơn trở như vậy áp đảo các đại lục thần hoàng phía trên thế lực. Đạm mặc đi cha đạm đài gia chủ vị này muốn cưới kế phu nhân sự đi. vẫn thường thu được vạn tuyển sơn hứa độc khâu dùng truyền âm thạch truyền đến tin tức, nói hắn cứu một cái nam tử, nam tử thương thực trọng. Chỉ nói một câu ta chủ nhân là cựu tiêu vân thường liền hôn mê, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh, bởi vì hắn những lời này, hứa độc khâu vì tiểu hữu dùng chính mình linh lực cho hắn tục mệnh đâu. Vân thường nghe vậy lập tức liền nghĩ tới trung triển, người một nhà chỉ có trung triển còn không có trở về, nàng biết trung triển thân phụ thâm thù, tuy rằng chính mình không hỏi qua hắn kẻ thù là ai, nhưng là có thể đuổi tới tứ phương đại lục đi giết hắn, nghĩ đến này kẻ thù là không đơn giản. Nguyên bản nàng cho rằng Trung triển báo thù đi, hiện tại xem ra hắn rất có khả năng vẫn luôn bị đuổi giết đâu. Phương Đông Nhan nghe vậy lập tức mang theo nàng tiến đến vạn tuyển sơn, nguyên bản hắn cũng muốn đi vùng địa cực trở về lúc sau cùng vân thường đi vạn tuyển sơn trụ một đoạn thời gian, nơi đó linh khí thực nồng đậm, thích hợp dương thai. Hai người đi vào vạn tuyển sơn, vừa thấy này vạn tuyển sơn sắc nếu như danh, lớn lớn bé bé không đếm được một gâu gâu nước suối trùng điệp hướng trên núi lan tràn mà đi. Nước suối thanh triệt liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ đáy nước cảnh khô đoàn mục, cực tiểu cá mặc dù là dấu ở nước suối nhất phía dưới, cũng xem rất rõ ràng. Vân thường hít sâu một hơi, nơi này linh khí hình như là sống giống nhau. Vạn Tuyền Sơn thật là cái thực đặc biệt địa phương, thường nhi nhìn đến những người đó sao. Phương Đông Nhan chỉ vào cách đó không xa một đám khoanh chân mà ngồi, đang ở tu luyện nhân đạo. Bọn họ là tới nơi này tu luyện. Vân Thường ngẩng đầu hướng vạn tuyển Sơn nhìn lại, hai người đi vào tin tức đã truyền lên rồi, rất xa thấy trên núi ngự không mà xuống một người, hiển nhiên là tới đón tiếp bọn họ. Ân, hứa độc khâu cho phép người ở chân núi vạn tuyển trên núi Sơn thông đạo hai sần xa hơn một chút địa phương tu luyện, rốt cuộc vạn tuyển Sơn linh khí như vậy nồng đậm, không cho người tới rất nhiều người không cam lòng, hứa độc khâu cũng không có thời gian kia ứng phó những người này. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường gật đầu thực lý giải hứa độc khâu tâm tình. Lúc này một nữ tử đi tới, hai vị là tới tu luyện đi, nơi này hảo địa phương đã không có vị trí, nếu nhị vị muốn hảo vị trí liền phải trả giá chút đại giới. Nữ tử ánh mắt tham lam rừng ở phương Đông Nhan trên người, miệng nàng nói đại giới là cái gì không cần nói cũng biết. Phương Đông Nhan chán ghét bỏ qua một bên mắt, nếu không phải nhìn đến Vân Thường trong mắt hứng thú, hắn trực tiếp khiến cho này ghê tẩm nữ nhân biến mất thực hoàn toàn. Ngươi nói rất đúng địa phương là nơi đó sao? Vân thường nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ hướng vạn Tuyền đỉnh núi. Nữ tử nhìn vân thường chỉ địa phương, sắc mặt cứng đờ, ngươi là thật sự không biết vẫn là giả không biết, vạn Tuyền sơn chủ người một cái bằng hữu cũng không có, không ai có thể đi lên đỉnh núi. Không đúng a? ta như thế nào biết vạn Tuyền sơn chủ người có cái bằng hữu đâu? Vân thường Mỹ lệ mắt hạnh nghi hoặc nhìn về phía đỉnh núi. Không có khả năng. Nếu là vạn tuyển sơn chủ nhân có bằng hữu, ta đầu hái xuống cho ngươi đương cầu Mạng Nhi. Nữ tử thực xác định nói, nàng đều ở chỗ này đãi mười mấy năm, đối hứa độc khâu sự thực hiểu biết. Vân thường tà tà gợi lên khỏe môi, lời này thật sự. Nàng kia ngẩn ra, sau đó nói, thật sự, nơi này người cái kia không biết việc này. Vân thường đối cách đó không xa mọi người nói, chư vị chính là nghe thấy được, liền cho chúng ta làm chứng kiến đi. Nàng nói nếu là vạn tuyển sơn chủ nhân có bằng hữu liền đem nàng đầu hái xuống cho ta đương cầu đá. Có chút chuyện tốt phù hợp nói, làm chứng kiến có thể, nhưng là nếu là ngươi thua, phải làm như thế nào? Đương nhiên là đem ta đầu hái xuống cho nàng đương cầu đá. Vân thường liếc mắt kia mấy cái theo tiếng người, bọn họ nơi vị trí đúng là trước mắt nữ tử này vừa mới đợi địa phương, hiển nhiên là một đám. Hảo, một lời đã định, như thế nào chứng minh ai thua ai thắng? mọi người lập tức ôm xem náo nhiệt tâm tư ồn ào nói nữ tử nhìn vân thường chắc chắn ánh mắt không chút hoang mang biểu tình trong lòng không có đế có thể chứng minh người không phải tới vân thường giơ tay chỉ vào từ vạn tuyền trên núi ngự không mà xuống nam tử nói mọi người hít hà một hơi vạn tuyền sơn quản ra vạn tuyền sơn quản ra rất xa liền thấy lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ chủ tử công đạo qua ly vương phi là hắn tiểu hữu cũng không thể chậm trễ Này vạn tuyển sơn chính là nhà nàng, tưởng thế nào đều được, phía dưới người ồn ào thanh âm hắn nghe được rành mạch, thương hại nhìn mắt cái kia tìm cha nữ nhân, nàng muốn tìm chết hay cũng không có biện pháp A Vạn tuyển sơn quản gia khang cùng gặp qua ly vương ly vương phi. Hắn cung kính thi lễ. Không cần đa lễ, khang quản gia tới vừa lúc, liền cho chúng ta chứng minh một chút ai thua ai thắng đi. Vân thường đạm đạm cười. Mà những người đó nghe xong khang cùng nói sao đều chấn kinh rồi. Trước mắt phong hoa liễm diễm hai người cư nhiên chính là thần ma đại lục truyền ồn ào huyên náo ly vương cùng cựu tiêu chủ nhân vân thường. Cái kia tìm cha nữ tử tâm đều lạnh làm vạn tuyển sơn quản gia như thế cung kính có thêm người bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ly vương cùng vân thường cùng vạn tuyển sơn chủ nhân hứa độc khâu quan hệ nổi bật. Lại nghe được vân thường tự nhiên mà vậy cùng khang cùng nói chuyện bộ dáng, nàng tức khắc cảm thấy chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít. Vinh hạnh đến cực điểm. Khang cùng cười nói. Chúng ta hai người đánh cái đánh cuộc, đánh cuộc vạn tuyển sơn chủ có hay không bằng hưu, ngươi tới chứng minh chính thích hợp. Vân Thường nói. Khang cùng nhìn mắt cái kia nữ tử đã trắng sắc mặt nói, Vương Phi chính là nhà ta chủ tử duy nhất bằng hưu, cái này chủ tử chính là chính miệng công đạo quá, nói vạn tuyển sơn chính là Vương Phi ra. Khang cùng nói rơi xuống, tất cả mọi người chấn kinh rồi, cái kia nữ tử thân mình tức khắc cơ quơ. Trong lòng hối hận cực kỳ, nguyên bản nàng chính là coi trọng phương đông nhan kinh vì thiên nhân dung mạo, cho nên mới chủ động lại đây, càng là ghen ghét vân thưởng, cho nên mới cùng vân thưởng đối thượng, chính là nàng trước nay không nghĩ tới sẽ bởi vậy ném mệnh. Nàng ngẩn ngơ nhìn vân thưởng, một câu cũng nói không nên lời. Vân thưởng nhìn nàng một cái, ta thắng. Nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này lãng phí, đối khang cùng nói, chúng ta tiền đặt cược là lẫn nhau đầu. Phiền Toái Khang quản gia làm người giúp ta xử lý một chút đi. Đúng rồi, ta không thích nàng xem ta phu quân ánh mắt, trong mắt liền không cần muốn.